tuy nhiên so với những đại sự này mà nói lưu nghị chú ý nhưng là một kiện khác đối với người bên ngoài tới nói chỉ có thể coi là việc nhỏ sự tình t ả tướng phủ hôm nay bầu không khí vô cùng ngột ngạt thư không hồi lâu chưa từng tới hoàng nguyệt anh mỉm cười vì là lưu nghị mang lên chén t r à bây giờ sao t r à dần dần hứng khởi trường an đại quan các quý tộc cũng bắt đầu thích loại này so cháo bột tốt hơn uống đồ uống làm phiên tẩu tẩu lưu nghị vội vàng hoàn lễ hoàng nguyệt anh mỉm cười châm t r à về sau liền lui về hậu đường ra cắt lượng ngồi tại chủ vị phía trên mặt không biểu tình nhìn xem chính mình con riêng khi nào sự tình nhìn xem ra c á t t i ể u ra cắt lượng có chút đau đầu tiểu tử này vô thanh vô tức liền giống như lưu nghị nhà tiểu ma nữ kia cấu kết lại lưu gia nha đầu kế thừa chính là phụ chi p h ò n g hành sự tự do sao chính mình cái này con riêng ngày bình thường quản giáo rất nghiêm với lại tính cách cũng trung thực đôn hậu sao cũng bị mang lệ n hồi h phụ thân ta cùng lưu gia tiểu nội tại năm trước quen biết về sau tình nghĩa hợp nhau cho nên g i a cắt kiều không người nói g i a cắt lượng kích động cái quạt tần suất tại thời khắc này có rõ ràng da tốc dâu dài dưới hàm bị gió thổi đến l o ạ n vũ trên mặt nhưng là một mảnh yên tĩnh người bá huyên t h u ố c phụ thường nói để cho các ngươi có chính mình chủ kiến ngươi có thể từng nghĩ tới hai người các ngươi tương lai hài nhi nghĩ tới g i a cắt kiều do dự một chút hít sâu một cái khí nhìn về phía lưu nghị cùng g i a cắt lượng hài nhi nguyện ý cưới lưu g i a tiểu mội làm vợ dù là từ bỏ da cắt ra quyền thừa kế lưu nghị nhìn xem ra c ắ t kiều bất thình lình hỏi tuy nhiên ra c ắ t lượng cho tới nay khắc kỷ cần kiệm nhưng hắn t ứ c vị là có thể kế thừa đây cũng không phải là việc nhỏ bà huyên ra c ắ t lượng nhữ mày nhìn về phía lưu nghị lưu nghị không nói gì chỉ là nhìn xem ra c ắ t kiều nói hài nhi nguyện ý ra c ắ t kiều không người nói lúc nói những lời này đợi nhưng là không có chút nào do dự người là chất phát điểm nhưng tính tình này lưu nghị có chút minh bạch nữ nhi để đó nhiều như vậy tuấn kiệt không chọn tuyệt như thế cái có chút người ngu lưu minh loại này thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân chỉ có hai loại người có thể thu hoạch được nàng trái tim một loại cũng là có thể đủ tất cả phương vị nghiền ép nàng vô luận năng lực trí tuệ thậm chí nhan giá trị đều phải cùng với nàng xứng đôi một loại khác cũng là có thể vì nàng từ bỏ hết thảy toàn tâm toàn ý đối với nàng tốt loại thứ nhất không dễ tìm gia cắt lượng trẻ lại người hai mươi tuổi không sai biệt lắm hoặc là năm đó chu lang cũng được gia cắt kiểu thuộc về cái sau bá tùng đi trước đi lưu nghị khoát khoát tay ra hiệu ra cát kiều rời đi trước ra cát kiều ánh mắt nhìn về phía ra cát lượng gặp ra cát lượng gật đầu vừa rồi không người cáo tử khổng minh a lưu nghị sờ sờ cái c ầ m nói cửa hôn sự này ngươi như thế nào xem bà huyên coi là nữ cường nam yếu ra cát lượng nhìn xem lưu nghị có chút không biết nên làm sao nói tiếp hai nhà hôn sự thiên tử còn không đến mức kiếm kỵ nhưng phương diện này cũng phải để lưu thiện an tâm những này ngoại bộ nhân t ố không nói chỉ nói hai người lưu minh xem như da cắt lượng nhìn xem lớn lên muốn nói không người thân đó là không khả năng trên mặt cảm tình da cắt lượng đối với lưu minh c ó thể một chút không so với cái này còn riêng kém nhưng da cắt lượng đồng d ạ n g biết lưu nghị nữ nhi không phải bình thường nam nhân c ó thể không chế da cắt kiểu tuyệt đối không phải khối kết liệu kết hôn cũng không phải n g ư ờ i ta xem vừa ý mà là được làm người từng trải da cắt lượng rất rõ ràng một ngôi nhà bên trong nữ cường nam yếu có thể chưa chắc xu thế chuyện tốt lưu nghị trước đó để cho gia cắt kiểu từ bỏ gia cắt ra quyền thừa kế h i ệ n nhiên cũng suy nghĩ đến điểm ấy nếu như gia cắt kiểu là gia cắt lượng người thừa kế vậy sau này lưu nghị gả tiến vào gia cắt ra đ ờ i sau chỉ sợ trực tiếp thành lưu nghị trường sự không suy nghĩ ngoại bộ chính trị nhân tố cái này cũng không thành a hắn giống như lưu nghị quan hệ lại gần cũng không thể dễ dàng tha thứ loại sự tình này phát sinh nhưng nếu như gia cắt kiểu không phải người thừa kế lời nói vấn đề này liền không có đại không làm cái đến cửa nhưng gia cát lượng dù sao cũng là tả tướng có thể nào tiếp nhận ta cũng không có nói muốn kén rể lưu nghị nhìn về phía gia cát lượng cười nói chưa chúc mừng khổng minh mừng đến lân nhi không sai gia cát lượng phía trước năm có hai tử chẳng qua là lúc đó bởi vì quan trung tấn định gia quyến đều lưu tại hàn trung mai cho đến năm ngoái mới nhận được trường an gia cát lượng xem lưu nghị l i ế c một chút lắc đầu nói ta biết ngươi là ý gì nhưng đối với bá tùng bất công dù nói thế nào cũng không phải chính mình thân sinh chính mình trăm năm về sau tước vị có ai kế thừa gia cát lượng nếu cũng có qua do dự tuy nhiên gia cát kiều có lẽ mới không đủ phục chúng nhưng tính cách lại rất được gia cát lượng yêu thích cho nên việc này cũng liền luôn luôn không có sách gia cát lượng không nói gia cát kiều chính là gia cát lượng pháp định người thừa kế nhưng loại sự tình này không chỉ quan hệ đến hai đứa bé thê tử nghĩ như thế nào nhi tử lớn lên nghĩ như thế nào đây đều là vấn đề gia cát kiều chủ động rời khỏi tự nhiên là tốt nhất nhưng gia cát lượng cũng quan tâm gia cát kiều cảm thụ ngươi thế nào biết hắn không muốn lưu nghị nhìn xem gia cát kiều rời đi phương hướng thở dài một tiếng nói ăn nhờ ở đầu thật tâm nghĩ nhất là nhạy cảm ngươi mặc dù thông minh tuyệt thế nhưng có đôi khi trên mặt cảm tình mọi chuyện trí tuệ đền bù không làm như vậy đối với hắn đối với tẩu tẩu còn có chất nhi cũng là tốt nhất gia cát lượng nhìn xem lưu nghị cười nói ngươi à, ngươi có thể vì minh nhi chạy tới khuyên ta bá tùng lại không người vì hắn thu xếp về sau sẽ có lưu nghị cười nói yên tâm bọn họ nếu có thể thành chuyện tốt đó chính là bọn họ nhà mình ta sẽ không còn nhiều về sau có hải tử đó cũng là họ gia cát sẽ không theo ta họ lưu nhi tôn tự có nhi tôn phúc người ta cần gì phải quan tâm huống hồ chúng ta hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối lại nói minh nhi cũng là n g ư ờ i nhìn xem lớn lên nàng nếu gả cho người khác ngươi năng lượng yên tâm gia cát lượng nghe vậy cười khổ lắc đầu ta tự hỏi tài hùng biện vô song Nhưng, người, nhưng xưa nay không dựa theo quy củ nói nữ nhi lớn lên có yêu m i ế n người làm cha cũng chỉ có thể mặt dày một chút lưu nghị bất đắc dĩ nói may nữ nhi không có thích thiên tử nếu không lời nói hắn thật không biết nên làm cái gì đồng tính không c ư ớ i riêng là điểm này lưu nghị lại b ò cũng không có cách nào thay đổi trừ phi thiên tử có thể không để ý cương thường luân lý nếu không ai cũng không có cách nào ngươi nói sinh cái cô nương lại gả cho ngoại nhân về sau trở lại liền xem như khách đó là cái đạo lý gì lưu nghị lục lọi cái cảm thở dài nói lượng không rõ lắm g i a cắt lượng lắc đầu hắn không có nữ nhi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba việc vặt trở về trang sách gần nhất trong triều muốn khôi phục cựu chế huyên náo cũng hung ác nói xong nhi nữ sự tình g i a cắt lượng giữ lưu nghị lại tới dùng cơm trưa g i a cắt ra cơm canh luôn luôn thanh đạm coi như lưu nghị đến cũng chỉ là chuẩn bị mấy khoả trứng gà trong bữa tiệc g i a cắt lượng nhìn xem lưu nghị nói bá huyên như thế nào xem ta như thế nào xem không trọng yếu trọng yếu là bệ hạ như thế nào xem lưu nghị uống một hớp rượu nghe vậy nữ h mày nói bây giờ bệ hạ đã thân chính hắn có ý nghĩ của mình người ta làm phụ thần có thể khuyên nhưng không thể thay bệ hạ làm tuyệt đoạn vua nào triều thần ấy lưu bị vừa chết lưu thiện lo lắng những n à y lao thần lắng quyền nhưng bọn hắn những người này cũng lo lắng lưu thiện vì là lập vi mà lật đổ lưu bị lúc định ra chế độ thư viện khởi công bây giờ đã chứng minh có thể cường quốc mà đại hán triều đình bây giờ đối với thế gia ỉ lại đang không ngừng giảm xuống hoàn toàn thoát ly không có khả năng nhưng nếu để cho lưu nghị quyết định trước đây đáp ứng có công đem sĩ tử đệ sách cơ hội tuyệt không thể đổi đại hán quân đội bây giờ trên chiến trường năng lượng anh dũng giết địch tử chiến không lùi toàn bằng đầu này nếu như thay đổi đại hán quân đội chiến đấu lực chỉ sợ lập tức liền sẽ trên diện rộng giảm xuống trong chuyện này nếu như không có thiên tử tán thành muốn tiếp tục nữa rất khó đây là một cái khái niệm vấn đề nếu như lưu thiện không có phương diện này khái niệm coi như lần này ổn định tương lai không ngừng có người khuyên l dụ vẫn là có khả năng xuất hiện động tâm nếu là lúc trước lưu nghị có lẽ sẽ đi khuyên lưu thiện nhưng bây giờ lưu nghị cũng muốn mở chính mình tuy nhiên có tạo phúc hậu thế lòng nhưng mình nhiều nhất bảo đảm một đời hai đại lại ảnh hưởng một đời nếu là còn không thể t ạ i ý thức hình thái bên trên đánh vỡ người khái niệm c h u n g quy là không đáng kể phát triển kỹ nghệ nó là có bình cảnh đại hán bây giờ năng lượng từng bước một á p đảo ngụy quốc phía trên đó là bây giờ cơ học vận dụng còn xa xa không có đạt tới cực hạn tăng thêm mình có thể phụ ra thuộc tính năng lực nhưng mình cuối cùng sẽ chết năng lượng lưu lại cũng chỉ có hoàn thiện cơ học hệ thống nhưng đến lúc kia phát triển kỹ nghệ cũng đã đạt tới bình cảnh rất khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá tiến bộ cước bộ tự nhiên cũng sẽ chậm lại cho nên hiện tại muốn làm không phải đi giống như những thế gia đói đ ố kháng mà chính là ngẫm lại như thế nào cầm những n à y lý niệm tư tưởng bên trên đồ vật từng chút một đảo ngược nếu không cuối cùng không lâu dài ra cắt lượng gật gật đầu xem lưu nghị liếc một chút cười nói lần này tây hành b á huyên ngược lại là sáng sủa rất nhiều lưu nghị cười cười không có nói tiếp bước vào tông thất cảnh giới về sau sở học tri thức không có khả năng gia tăng càng nhiều là tâm tính bên trên chuyển biến vốn có tri thức đối đ ạ i góc độ khác biệt lý giải tự nhiên cũng sẽ xuất hiện khác biệt bây giờ hắn nhìn vấn đề giống như mạnh như thác đổ ánh mắt sẽ trở nên trường viễn đương nhiên đây là xây dựng ở có nhất định tri thức dự trữ cùng kiến thức tình huống d ư ớ i tầm thường thợ thủ công coi như đến cảnh giới này nhìn thấy cũng chỉ là công tượng bản thân vấn đề xuất công tượng cái vòng này cái kia không biết vẫn là không hiểu hai mắt bôi đen tình huống d ư ớ i đứng lại cao hơn nhìn thấy vẫn là một vùng tăm tối nói những này có làm được cái gì ta hôm qua vào cùng đã giống như thái hậu thương nghị một chút sĩ tái cùng đại tướng quân con gái hôn sự về sau đại tướng quân hồi triệu thương nghị nếu là có thể thành vừa vặn cầm cái này hai đôi hôn sự cùng một chỗ xử lý lưu nghị cười nói nào có dễ dàng như vậy cần chọn cái tốt thời gian g i a cát lượng lắc đầu cười nói ngươi cũng đã biết cái này hôn nhân vì sao muốn chọn cái lương thần c ắ t nhật lưu nghị xem g i a cát lượng một cái nói bởi vì cưới sau khi cũng không có cái gì gột dây này g đẹp g i a cát lượng nhìn xem g i a cát lượng nhìn chăm chú ánh mắt lưu nghị suy nghĩ một chút nói hóa sát đi dù sao hai người kết hợp mệnh lý ngũ hành tương xung có thể thông qua phương pháp này hóa giải h á n đối với âm dương ngũ hành từng có xâm nhập hiểu biết phong thủy tri học cũng dưới khổ nghiên cứu qua đại đa số cũng là lừa dối người nhưng bên trong cũng có một bộ rất có ý tứ khái niệm ở bên trong nếu dùng hiện đại học thuyết mà nói lời nói người cùng người ở giữa đều có riêng phần mình từ trường sẽ rất ít có người từ trường hoàn toàn ăn khớp chọn lựa lương thần các nhật cũng là thông qua ngoại giới từ trường lai trung hòa hai người từ trường mâu thuẫn mà tại âm dương ngũ hành học hoặc là sấm vi tri học bên trong loại này ngũ hành ở giữa xung đột xưng là sát thứ này đối với người thường mà nói cũng hư nhưng đối với lưu nghị tới nói hắn rất nhiều kiến trúc cũng là xây dựng ở cơ sở này bên trên với lại cũng có thể diễn sinh ra tương ứng thuộc tính cái này khiến lưu nghị cũng hoài nghi nếu rất nhiều thứ cũng không phải là hư chỉ là thiếu khuyết một loại đồ vật đi kích phát liền như là chính mình hệ thống người hả ra cắt lượng lắc đầu rõ ràng sở học tương đối khá hết lần này tới lần khác nhiều khi không đứng đắn nói chuyện đây cũng là hai người quan hệ không tệ thay cái huyên bác chi sĩ đ o á n chừng trực tiếp đi không đúng là trực tiếp đuổi đi người nay sĩ tái sự tình không nói trước chúng ta hai nhà việc hôn nhân ngươi trước tiên tính toán năng lượng lời nói đem ngươi huynh trưởng cũng mời đến lưu nghị cười nói nếu hắn đối với cái này không phải quá để tâm nhưng việc này không có khả năng thật tùy ý chọn ngày là được dù sao cũng là lưu nghị cùng ra cắt lượng hai nhà sự tình quá mức q u a loa cũng không phù hợp hai nhà thân phận thôi được việc này ta cũng cần cùng huynh trưởng thương nghị gia cát lượng gật gật đầu dù sao nếu là thật sự gia cát kiểu bởi vậy mất đi gia cát lượng thừa kế tước vị quyền gia cát cần nơi đó gia cát lượng cũng cần cho cái dặn dò hai người ăn uống tiệc rượu về sau lưu nghị cáo từ rời đi nữ nhi chuyện này có rơi tiếp đó hắn muốn bắt đầu chủ trì trường an cùng lạc dương đốc kiến công làm trước mắt hai địa phương quỹ đạo đã thông vật tư vận chuyển cũng càng thêm thuận tiện trường an bên này đã nhanh muốn làm xong mà lạc dương phương hướng chậm một chút nhưng năm nay năm cũng có thể làm xong giai đoạn kết thúc lưu nghị bên này nhất định phải tự mình đầu nhập bên trong thất cấp thuê mướn một ngày đến một ngàn tiền bắt cấp p h í dụ n g là một vạn tiền này lưu nghị có thể không nỡ chỉ có thể chính mình tự mình đi xây chỗ khác biệt là lần này lưu nghị rời đi trừ đặng ngại bên ngoài ngay cả ra cắt kiểu cũng cùng nhau mang lên h i ệ n nhiên là muốn muốn bồi dưỡng cái này sắp là con rể đồng thời cũng khoảng cách gần nhìn một chút cái này sắp là con rể là có hay không lời nói và việc làm như một dù sao cũng là trang cho dù tốt cũng chỉ có lộ ra chân ngựa một ngày đặng ngại lần này trở về là vì chuẩn bị thành thân nhưng loại chuyện này thực dụng không đến chính hắn quan tâm mẹ nó lữ linh khởi còn có thái hậu chủ trì đi nói với quan vũ môi cái gì đặng ngại các loại kết quả là đi cùng ở chỗ này náo tâm chẳng đi làm chút chuyện cũng tỉnh suy nghĩ lung tung đối với lưu nghị hồi chiều về sau l i ề n bắt đầu bốn phía chạy lưu thiện cũng thật bất đắc dĩ hắn còn muốn giống như lưu nghị nghiên cứu một chút bây giờ chiều c ụ kết quả so với những n à y lưu nghị hiển nhiên đối với hai đều kiến thiết càng cảm thấy hứng thú tuy nhiên không bao lâu quan vũ trương phi bàng thống hồi chiều triều cục cũng ngày càng vững chắc lưu thiện cũng không sầu không nói chuyện người đặng ngại ngay hôm đó lưu thiện đang cùng quan vũ trương phi tản bộ quan vũ bất thình lình nhấc lên nữ nhi hôn sự tuy nhiên thái hậu làm mai mối nhưng quan vũ cảm thấy hay là nên giống như lưu thiện nói một chút nhìn xem chính mình cái này chất nhi thấy thế nào tính toán ra a tỷ cũng có sớm cái kia thành hôn ngày xưa này ngô chủ tôn quyền hướng về nhị thúc cầu hôn bị nhị thúc từ chối nhã nhặn chấm nghe nói n à y tôn quyền con trai cũng là nhân kiệt lưu thiện nhìn xem quan vũ cười nói vì sao c ử tuyệt n à y ngô quốc lang tử d i ã tâm về tôi nữ há có thể gả cho quan vũ lắc đầu một v u t ria mép tử lạnh nói bây giờ nói gả cho thật cũng không ma bệnh quan vũ là đương triều đại tướng quân tôn quyền tự phế niên hiệu hướng về đại hán xưng thần tuy nhiên không phải thật sự quy thuận nhưng liền trên cấp bậc mà nói tôn quyền tại quan vũ phía dưới cũng là, n à y sĩ tái sự tình nhị thúc cảm thấy thế nào lưu thiện nhìn xem quan vũ cười hỏi sĩ tái r a học yên tâm h lại là bá huyên cùng khổng minh đệ tử s á c thực làm nhân kiện cũng có thể quan vũ nghe vậy cười nói về tôi lần này đến là muốn xem bệ hạ chi ý dù sao đặng ngại phía sau quan hệ rắc rối phức tạp lưu nghị gia cắt lượng quan vũ dù sao cũng là đứng lưu bị bên này trên lập trường khẳng định là đứng tại lưu thiện bên này nếu là lưu thiện không nguyện ý lời nói quan vũ chắc chắn sẽ không đồng ý thái hậu nói cũng vô dụng chấm lưu thiện nghe vậy xứng sở lập tức minh bạch suy nghĩ một chút nói nếu chuyện này nhị thúc không cần quá để ở trong lòng thừa tướng cùng tư không sẽ không hại chớm về phần hôn sự liền như là tư không nói xem bọn hắn chính mình ý tứ bọn họ nguyện ý thuận tiện chấm cũng hy vọng á tỷ năng lượng tìm được tốt kết cục lưu minh nha đầu kia cùng ra c á c k i ể u sự tình nhị thúc cũng nghe nói a lưu thiện cười nói ừ m quan vũ gật gật đầu một bên trương phi cười thầm nghe nói là lưu gia nha đầu kia giống như gia cắt kiều tư định bá huyên không có cách chỉ có thể đi tìm khổng minh bá tùng vì thế từ bỏ tự tử chi vị lưu thiện thở dài muốn c h â m nói cũng quá cẩn thận chút gia cắt kiều chỉ là con riêng bây giờ khổng minh đã c o về sau tự nhiên không nên lưu hắn tự tử chi vị quan vũ lạnh nhạt nói hắn đối với cái này xem rất nặng nam đó lưu thiện xuất sinh về sau quan vũ không phải cũng không cho lưu phong sắc mặt tốt chấm những ngày qua một mực đang nghĩ còn có an quốc hương quốc định quốc mấy vị huynh trưởng cũng đến niên kỷ bây giờ phạt nô co công không bằng nhân cơ hội này cũng cầm hôn sự cùng nhau xử lý liêu thiện cười hỏi quan vũ gật gật đầu quan bình đã có hậu hắn hiện tại quan tâm hơn cũng là nhị nhi tử còn có nữ nhi hôn sự bây giờ nữ nhi bên này không có vấn đề nếu là quan hưng cũng có thể thành hôn hắn cả đời này cũng coi như không tiếc hai vị thuốc phụ nhưng có vừa ý người liêu thiện dò hỏi quan vũ cùng trương phi lắc đầu bọn họ nào có tâm tư chú ý người ta nữ nhi đã như vậy lưu thiện suy nghĩ một chút nói ta liền kéo mẫu hậu hỗ trợ chân tuyển đi vậy liền xin nhờ thái hậu quan vũ gật gật đầu trưởng tẩu vì là mẹ bởi thái hậu đến giúp bọn họ lo liệu nhi nữ sự tình cũng là thỏa đáng trước mắt thiên hạ thái bình vừa v ậ n nhân cơ hội này đem chuyện này mà đều lại làm ra chút đời sau đến để bọn hắn cũng thể hội một chút chỗ này tôn cả sảnh đường cảm giác này đời này cũng liền không tiếc vừa vạn tư không bây giờ tại trường an phụ trách hoàn thành sự tình chấm liền thư tín tư không vì là mấy vị huynh tỷ đều chuẩn bị tốt p h ụ trạch l ư u thiện cười nói đa tạ bệ hạ quan vũ cùng trương phi gật gật đầu tất nhiên lưu thiện không có lo nghĩ vậy cái này nữa nhi liền gả đi hai vị thuốc phụ làm gì khách khí như thế lưu thiện lắc lắc đầu nói vừa vặn hôm nay vô sự hai vị thuốc phụ thật lâu không có tiếp chấm đi du lịch san cùng đi như thế nào â chương năm trăm chín mươi bốn trường a n sắp thành trở về trang sách một lần nữa trở lại trường a n lưu nghị cũng sẽ không mỗi ngày đều tại trên công trường bây giờ chủ yếu là đối với hoàng cung tu sửa cùng trang trí vấn đề ngẫu nhiên cũng sẽ tốn mấy vạn tiền lười biếng tại đại phương hướng xác định về sau để cho công tượng chiếu vào ý hắn đi làm chính mình thì hồi thành trại hoặc là bồi bồi người nhà có đôi khi cũng sẽ đi vào chiều bình thường hắn vào chiều thời điểm cũng là có việc hoặc là cho ra một chút đề nghị lưu thiện phát hiện lưu nghị đưa ra đề để... nghị đến cũng tôn trọng chính mình ý tứ đồng ý tự nhiên tốt nhất không đồng ý lưu nghị cũng sẽ không lại nói dạng này ở chung quan hệ lưu thiện cũng ưa thích ra cắt lượng lời nói bao nhiêu hồi một số thời khắc có loại không thông suốt con mắt thể không bỏ qua ý tứ cho nên lưu thiện cũng liền tương đối thân cận lưu nghị một chút đương nhiên lưu nghị nếu là không nói tiền lời nói vậy thì càng tốt đặng ngải cùng quan vũ nữ nhi ở giữa hôn sự quyết định xuống lưu nghị tự mình chọn lựa lương thần cắt nhật tại t r ư ờ n g an sau khi xây xong ngày thứ ba phủ đệ cũng chuẩn bị kỹ càng khoảng cách tư không phủ cùng đại tướng quân phủ đều không xa đặng ngải bây giờ cũng coi là đại hán triều trung tầng tiến thêm một bước liền có thể đứng hàng triều đình loại kia tăng thêm lưng tựa lưu nghị cùng ra cắt lượng cái này hai tôn trọng thần bây giờ lại cưới quan vũ nữ nhi tương lai đều có thể thái hậu tựa hồ là làm mối nói lên nghiện nghe nói trong khoảng thời gian này đang cấp quan hưng cùng t r ư ơ n g bao tìm kiếm bạn lữ thỉnh thoảng sẽ triệu kiến bể tôi công bên trong chưa xuất giá nữ tử lưu nghị nhớ kỹ trước mấy ngày vào cung thời điểm nhìn thấy cái mười hai tuổi nữ hoa hoa giống như chính mình hành lễ nghe nói là muốn nhìn phải trăng phù hợp quan hưng ơ cái này vạn ác cựu xã hội chiếu như thế tới nói thành thật mà cũng có thể thành ra n g ồ i tại quỹ đạo xe bên trên lưu nghị hất đầu một cái nhà mình nhi tử hiện tại đang tại sông sáo đã có chút thành tích cũng không dễ hiện tại kéo trở về kết hôn lại nói lưu ra hiện tại truyền thống cũng là trước tiên xem vừa ý lại nói ngôi không nóng nảy tư không đây là trường an đón lấy t r ứ n g ngụ m ờ i tư không thẩm tra đối chiếu ra c ắ t kiều cầm làm tốt t r ứ n g m ụ c giao cho lưu nghị trường an công trình đã tiến vào khâu cuối cùng tài liệu đã vào chỗ những tài liệu này phần lớn là mua x ă m giá cả cùng ven đường vận chuyển p h í dụ n g bây giờ đại hán xi、si、măng gạch là quan g doanh chỉ có g i ã luyện là thiên công phường lũng đoạn kiểu phụ trách nhưng mỗi cái c h à n g tử muốn đưa vào hoạt động cũng phải đòi tiền thiên hạ nhất thống về sau lưu nghị còn chuẩn bị cầm xi、si、măng gạch những này tiến hành tư doanh hóa công nghiệp đủ mạnh thịnh chi về sau bước kế tiếp cũng là làm kinh tế những này kỹ thuật trao quyền cho cấp dưới đối với xúc tiến đại hán quốc bên trong dân sinh có rất lớn chỗ tốt hiện tại càng làm cho lưu nghị lo lắng là tiền tệ lượng đã bắt đầu không đủ làm quanh năm vận chuyển tiền tệ người lưu nghị so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đại hán cảnh nội tiền tệ lượng hạn mức cao nhất ở nơi nào tuy nhiên vân nam mỏ đồng vẫn còn ở không ngừng chú tạo tiền tệ nhưng trên thị trường lưu thông hóa tệ lại tại rút lại có người trong bóng tối thu nạp tiền tệ chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam cũng không có khả năng không ngừng nghỉ ra bên ngoài chú tệ đến lúc đó này giấu ở người trong bóng tối bất thình lình cầm trong tay tiền tệ lấy ra rất có thể tạo thành thị trường sụp đổ đến nghĩ biện pháp khiến cái này người đem nuốt vào đi đồ vật phun ra lưu nghị một bên liếc nhìn sổ sách vừa nói trường ăn sẽ xây xong ngươi viết phong thư đưa trở về hai đô phủ chỗ ở có một phần là cho quan viên ở lại nhưng chỉ năng lượng q u y ề n triều đỉnh cho hắn mượn bọn họ nếu muốn vĩnh c ử u có được liền phải dùng tiền mua về phần giá cả cần dựa theo trước mắt giá thị trường đến mua đề nghị bệ hạ thiết lập nhất thống quản phòng xá úc trạch bán ra n h ã thự chuyên trách việc này đồng thời triều đình sẽ định kỳ kiểm toán ngoài ra dân cư phương diện trước đó trường an cùng lạc dương cư dân có thể phân phối nhưng về sau muốn tiền đến phòng úc triều đình cũng không cấp cho cần dựa theo trước mắt nghỉ tiến hành mua sắm thành trại nhân khẩu hiện tại có thể bắt đầu hướng về trường an thiên tỷ nhanh như vậy gia cắt kiều kinh ngạc nói đối với xuất tiền mua nhà ngược lại không có gì ngoài ý mớn đây cũng là trước mắt triều đình thu nhập trọng yếu nhất một bút ừ m trước mắt chỉ còn lại có hoàng cung còn chưa hoàn thành nguyện chi trước liền có thể toàn bộ làm xong thành trại bây giờ cũng có năm sáu vạn nhân khẩu đủ lưu nghị suy nghĩ một chút nói đúng còn có tấu thư bên trong hỏi thăm một chút bệ hạ nhìn xem phải chăng có thể lấy công huân đổi lấy phong úc nếu là có thể thực hiện có thể chỉnh lý ra một nhóm trạch viện chuyên môn cung cấp trong quân tướng sĩ gia quyến tụ tập dân chúng trương an thư viện cũng tại này một vùng đương nhiên trương an lại lớn cũng không có khả năng đem chọn đại hán quân đội ra thuộc người nhà đều tiếp nhận với lại bây giờ trong quân tướng sĩ cũng chưa chắc nguyện ý cầm ra quyến tiếp tiến đến nhưng lưu nghị tin tưởng theo hai đều một lần nữa phun hoa đầu này chính lệnh sẽ để cho đại hán quân đội thể hiện ra cao hơn chiến đấu lực cùng đối ngoại xâm lược tính đại hán nhất thống thiên hạ lấy bây giờ lưu thiện biểu hiện đến xem chỉ là vấn đề thời gian vị này thiên tử không hề giống hậu thế đánh giá như vậy không chịu nổi trọng yếu nhất là có phần hiểu được nhân đạo là cái làm đại sự người thiên hạ trong tay hắn nhất thống rất có hy vọng cho nên lưu nghị trước mắt ánh mắt cũng không còn tại đại hán nhất thống về sau có hai con đường có thể suy nghĩ một là tây vực đặt vào đại hán bản đồ nếu như điều kiện cho phép phía tây vực làm v ấ n ngày hướng về tây phát triển về phần mặt khác một đầu cũng là hàng hải nghiệp nhưng trước mắt còn không có thành hình hàng hải thuật đây là một đầu có tiềm lực nhưng lại cần kinh nghiệm tích lũy đường lưu nghị trước mắt cũng chỉ có thể đưa ra cái khái niệm đến coi như có thể tạo ra hải thuyền cũng không đợi tại năng lượng xưng bá hải dương nhân loại đối với h o à n g hốt thăm dò trước mắt mà nói vẫn còn một cái mãng hoang thời đại thứ này lưu nghị giúp t h ô n g thả chỉ có thể cổ vũ mọi người đi hàng hải khai ích hàng đạo nhưng lúc nào có thể thật phát triển lưu nghị cũng không biết nếu thiên hạ nhất thống thời điểm hắn còn có tinh lực lời nói sẽ đi nghiên cứu cái này nhưng trước mắt tới nói lưu nghị suy nghĩ là đại hán tướng sĩ sói tính cùng xâm lược tính tất nhiên kỹ thuật đã đạt tới tình trạng này đối ngoại khuyết chương là khẳng định ít nhất phải để người ta biết đại hán bên ngoài địa phương còn rất lớn đừng lao xoắn suýt tại nội đấu bên trên cũng coi như một loại giảm sốc nội bộ mâu thuẫn đường tát ây ra cắt kiều gật gật đầu ngồi trở lại chỗ mình ngồi bắt đầu vì là lưu nghị thư tả tấu thư thúc phụ một bên đặng ngải ngẩng đầu nhìn về phía lưu nghị nói dựa theo trường an bên này hướng đệ tính tại hà sáo nông trang kế hoạch không quá thích hợp ồ、oh. lưu nghị nhìn về phía đặng ngải ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống một người hai địa phương địa phương khác biệt bên này càng thêm phỉ nhiều càng thích hợp càng nặng lấy ra làm mục chẳng có chút lãng phí đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không thể nuôi nhưng cái lượng này phải đem khống hàng năm thấp hơn đoạt được ném đi thực vật về sau có thể cầm còn lại mang đến biên đ ị a nuôi nấng gia súc kể từ đó cũng có thể để cao biên đ ị ệ gia súc số lượng phẩm cấp trước mắt ta đại hán hàng năm nhân khẩu xuất sinh số lượng so với năm đó cơ hồ tăng gấp đôi như vậy tăng trưởng xuống dưới muốn cân nhắc lương thực cung ứng bây giờ ta đại hán cảnh nội chân chính sản xuất lương cũng chỉ có mấy chỗ quan trung kinh châu thành đều bình nguyên bây giờ còn có thể tự cung tự cấp nhưng nếu là bước kế tiếp cầm tịnh châu cũng đặt vào đại hán cương vực với lại khương hồ quy hóa về sau cái này mấy chỗ địa phương muốn gánh chịu bao quát ba quận nam trung mảng lớn địa vực cùng tịnh châu tây lương lương thực trừ phi có thể đèm kỳ châu cũng cùng nhau cầm xuống nếu không theo ta hướng nhân khẩu gia tăng mười năm về sau sợ là muốn đứng trước lương thực vấn đề đặng ngải những năm này trừ tác chiến bên ngoài càng nhiều cũng là nghiên cứu đồn điển dự đoán tương lai tại lương thực phương diện như thế nào là mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả đại hán những năm này trừ khởi công bên ngoài tại hoa đà chỉ huy giới bắt đầu có đại lượng y h i tượng đi hướng về dân gian y hiệu l mức độ tăng lên riêng là hoa đà nghiên cứu ra được ma phi tán ra đời tương ứng cũng là sinh đẻ lực tăng lên không phải nói tỷ lệ sinh đẻ mà chính là tân sinh hải nhi tỷ lệ sống sót vật này tăng lên lên đại hán nhân khẩu số lượng những năm này tăng trưởng tốc độ có chút kinh người tại năm ngoái hộ tịch t h à n h tẩy bên trong năm đó nhân khẩu không đủ bốn mươi vạn kinh nam hai mươi năm đi qua nhân khẩu đã gần đến hai trăm vạn toàn bộ kinh châu nhân khẩu cộng lại làm cho này tân hán nơi phát nguyên cũng là địa lý điều kiện tốt nhất địa phương dù là theo đại hán trị sở rời đến thành、điều Về so đến Hán thuộc r u n g i tại lại Kinh ệ n đến Trường An, h c â những năm gần đây phát triển cũng vẫn như cũ là mạnh nhất.、Lưu、nghị tuy nhiên mấy năm này phát mấy m đây tuy cũ Lưu là t m ự địa a n Trung, nhưng hắn tinh Vân g thuộc tại chủ yếu lực là bao quát nam trung ở bên trong bây giờ tổng nhân khẩu cũng liền tiếp cận năm trăm vạn tính như vậy hạ xuống kinh châu trước mắt vẫn như c ũ là đại hán mạnh nhất châu quận chủ yếu nhân khẩu chuyển vận nếu như đại hán không tiếp tục quyết t r ư ơ n g mà chính là vùi đầu phát triển hà lạc quan trung tri địa tương lai trong vòng mười năm kinh châu đều phải quên đại hán nhân khẩu đại châu đương nhiên bây giờ hai đều trọng kiến về sau sẽ thiên tỷ một bộ phận tới phong phú quan trung tây lương trước đó lưu nghị vì là phát triển hà sáo thế nhưng là thiên tỷ không ít người khẩu bắc bên trên quan trung bây giờ nhân khẩu cũng không nhiều nhân khẩu mà tính đại hán nhân khẩu bây giờ không đến một n g h n năm trăm vạn so với tào ngụy cũng không kịp cỡ nào để cho tào ngụy con số cụ thể không rõ lắm nhưng cho dù có tranh l ệ n h cũng sẽ không quá lớn nhưng mười năm về sau tình huống này coi như đến hoàn toàn thay đổi nếu lại có hai mươi năm không nói kỹ thuật bên trên vấn đề riêng là nhân khẩu bên trên đại hán liền có thể trái lại áp đảo tào ngụy phía trên cho nên tương lai lương thực cũng sẽ là một cái cũng làm phức tạp người vấn đề lớn tính như vậy đứng lên xác thực không tốt cầm quan t r u n g tám trăm dặm đất màu mỡ lấy r a chăn thả hà sáo chi địa lấy chăn thả làm chủ canh tác chỉ có thể coi là phụ trợ nhưng phóng tới quan trùng đến quan hệ này liền phải đảo ngược lại theo ý ngươi nói xử lý đi tuy nhiên chăn thả không được có thể xúc dưỡng một chút r a cầm loại hình tựa như kinh châu lúc như thế gà vị trừ t những này không cần chăn thả có thể làm lớn hương dưỡng thực trạng lưu nghị lục lọi cái c ầ m nói phương diện này ngươi tới quy hoạch sau khi hoàn thành cũng không cần hỏi ta trực tiếp đưa đi triều đình trước mắt hai đều sẽ hoàn thành cái này liên quan bên trong cùng hà lạc chi địa tương lai quy hoạch đều phải làm tốt miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân ê đặng ngài gật gật đầu quỹ đạo xe tốc độ dần dần chậm dần cũng đại biểu cho trường an sắp đến lưu nghị đi ra thùng xe nhìn phía xa trong tầm mắt dần dần rõ ràng trường an thành hình dáng nguy nga hùng hồn thành tường mang theo một cỗ khó tả cảm giác c áp bách lưu nghị trong lòng có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tòa này tại trong tay mình hoàn thành đô thành đến tột cùng sẽ là như thế nào khí tượng chương năm trăm chín mươi lăm sợ hãi t h a n phục trở về trang sách sử thi cấp khu kiến trúc trường an cực độ kiên cố năm mươi chín đại quốc khí tượng năm mươi bảy mưa thuận gió hòa sáu mươi hai quốc vận hương thịnh sáu mươi bảy cựu long hành hương năm mươi b ố quân dân hòa thuận sáu mươi bảy không nhặt của rơi trên đường sáu mươi chín đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng sáu mươi sáu dĩ dân vi bản sáu mươi hai trung quốc chi uy sáu mươi ba long đẳng chỗ năm mươi sáu mọi người đồng tâm hiệp lực sáu mươi ba phòng chấn đây ộ n chống thiên g thai 67. đ là lưu nghị lần thứ nhất dựng lên sử thi cấp khu kiến trúc trước đó chiến thần từ nếu cũng coi như tuy nhiên chỉ là đơn độc nguy nga cao ngất thành tường t r ư ờ n g tám trượng độ cao 18 m é t tả hữu cự đ ạ i thủy xa theo vị thủy sắp xếp một loạt làm trường an thành cung cấp đầy đủ nước động lực truyền vào đồng thời còn có hoàn thiện dưới mặt đất sắp xếp ô con đường cả tòa trường an thành là lấy b ắ t quái làm cơ sở sắp xếp kiến thiết cũng có b ắ t môn thật đến thời gian chiến tranh trận pháp này có thể dùng dù là mở cửa thành ra thả địch nhân tiến đến cũng có thể bày xuống bắt môn kim t ỏ a trận tới phòng ngự huống hồ s i măng cùng gạch đá xây xong thành tường chỉ là thành tường độ dậy liền có năm trượng nội bộ còn sắp đặt các loại cơ quan đừng nói thời đại này coi như phóng tới hơn một nghìn năm về sau đến nhiệt binh khí sơ kỳ chỉ sợ hỏa pháo đối với dạng này một tòa thành chỉ cũng là vô giải thành môn sắp đặt ngàn cân áp còn có cầu treo tam trọng phòng ngự cho dù có người lừa dối mở cửa thành chỉ cần buông xuống ngàn cân áp Đối phương trên o bảo. n gian ngắn có thể công không tiến g thời thể t có r tường thành sắp đặt nước động lực phá quân nỗ lấy thanh đồng vì là nọ thân thể nỗ tiến c h i ề u dài bảy thước lớn bằng n g ó n cái tầm bắn phối hợp thành tường tầm bắn thuộc tính năng lượng thông suốt hai trăm bước một trăm linh tám liên phát toàn bộ thành tường sắp đặt một trăm linh tám đỡ không bàn mà hợp thiên cương địa sát số lượng coi như địch nhân có đầy đủ binh lực vây trường an thành có những này nọ tại đều rất khó tới gần thành tường chớ nói chi là dưới tường thành nhất phương tầng còn có một loạt bắn có thể thông qua tại đây lấy liên nô đối ngoại xả kích đáng tiếc lưu nghị luôn luôn chờ mong long phượng trình tường kim quang đại p h o n g cái gì đặc hiệu đều không có xuất hiện mắt thường nhìn lại lời nói cũng chỉ là một tòa hùng hồn uy nghiêm thành trì đứng ở tại đây đứng tại thành trì trước mặt sẽ cho người có cô muốn chiều bái cảm giác có lẽ đối với thời đại này người mà nói dạng n à y một tòa thành trì đầy đủ rung động nhưng đối với nhìn quen rừng sắt thép lưu nghị tới nói cũng liền có chuyện như vậy hệ thống cũng không cho thả cái đặc hiệu cái gì sử thi cấp khu kiến trúc ca hoàn toàn không cần điệu thấp nếu thật có thể có cái gì long phượng trình tưởng điểm lành hàng lâm c h ẳ n g diện đối với thời đại này tới nói đây tuyệt đối là điểm lành tuy nhiên dạng này một tòa thành trì nếu có mạnh như vậy vũ trang có chút lãng phí thật có địch nhân đánh tới trường an đồng thời còn có thể đem trường an thành cho vây vậy cái này quốc gia cũng kém không nhiều đi đến cuối cùng thưa không ra cắt kiểu nghi hoặc nhìn xem lưu nghị chuyện gì lưu nghị quay đầu do hỏi nhóm đầu tiên bách tính đã đến ngoài thành phải t r ă n g tiến hành an trí ra c ắ t k i ể u không người nói ừ n an trí đi dựa theo trước đó phân phối trong thành có chuyên môn dưỡng thực trạng trước đó huấn luyện tốt bách tính có thể trực tiếp đi vào trước mặt khác trong thành quy hoạch cửa hàng hiện tại có thể cầm thuộc về bọn h ắ n phòng ốc tới đổi đi qua cũng chỉ có thể mua sắm lưu nghị gật đầu nói trước mắt trường an tuy nhiên xây xong nhưng nhân khẩu phương diện tòa thành trì này có thể dung nạp tám trăm l i n người miệng trước mắt thành trại bên trong những nhân khẩu này còn chưa đủ muốn từ kinh châu dẫn một nhóm tới giống như lúc trước nhạc dương khác biệt nơi này là đại hán tương lai hạch tâm dù là lạc dương xây xong thiên hạ nhất thống cũng là như thế bởi vì dựa theo lưu nghị kế hoạch đại hán tại thiên hạ nhất thống về sau sẽ thử nghiệm hướng về tây khuyết trương c h ỉ ít đại h u y ề n lấy đồ vật vực chư quốc đều đặt vào đại hán trường khống cứ như vậy trường an hiển nhiên so lạc dương càng thích hợp làm đại hán đô thành về phần trong thành cư dân kiếm sống bằng cách nào trước mắt mấy vạn nhân khẩu như thế nào đều có thể an trí về phần về sau theo trường an đô thành địa vị dần dần nổi bật đi ra nhân khẩu tự nhiên sẽ tiến đến còn có quân nhân ra thuộc người nhà an trí mặt khác thông chi bệ hạ có thể đều di chuyển trường an thành đã xây xong lưu nghị cầm trong tay khắc đao thu hồi giặt nắm tay nói sĩ tái ở đây phụ trách đan bài b á tùng theo ta đi lạc dương trường an bên này đã làm xong lạc dương còn kém một chút tuy nhiên bên kia hoàng cùng chỉ có thể coi là hành c u n g q u y mô g ra、so、cát kiều cũng không có do dự lập tức giống như lưu nghị túi người hành lễ hắn biết lần này theo lưu nghị xuất hành cũng không chỉ là hỗ trợ mà thôi càng nhiều là lưu nghị đối với hắn khảo nghiệm thứ không chúng ta khi nào khởi hành ra cát kiều đưa tay bên cạnh ghi chép sổ sách sửa sang một chút đồng thời dò hỏi ngươi cầm những n à y văn án sửa sang một chút giao cho sĩ tái nhập kho buổi chiều liền xuất phát lưu nghị tiếp nhận thợ thủ công truyền đạt khăn nước xoa đe mặt mỉm cười nói nhanh như vậy đặng ngài hơi kinh ngạc nói ừ m lưu nghị gật đầu nói hai đều chính là ta tâm máu trường an đã thành lưu tại nơi này tạm thời cũng không có việc gì làm ngươi thay ta hướng về bệ hạ tạ lỗi yên tâm ngươi đại hôn trước đó ta sẽ gấp trở về ây đặng ngài sắc mặt đỏ lên gật đầu nói hắn hôn sự đã định ra quan vũ gật đầu thái hậu làm mai mối chỉ là thời gian còn không có chọn tốt t r ư ờ n g an thành trại lưu nghị đưa tới tin tức buổi chiều liền đến trường an đã hoàn thành lưu thiện nhiều hứng thú nhìn xem lưu nghị đưa tới tấu thư nhìn về phía quần thần nói chư công thu thập một phen ngày mai chúng ta liền trở về trường an b ậ y hạ giá n nghị đại phu xung quanh lãng không người nói phải chăng các loại tư không trở về phục mệnh dù sao cái này trường an sơ thành khó tránh khỏi có chút thai h ỏ a ngầm không cần tư không đã đi hướng về lạc dương nước công về phần thai h ỏ a ngầm lưu thiện cười nói trâm từ nhỏ chính là ở tư không sở kiến phòng ốc lớn lên tư không đến nay xây qua nhạc dương giang lăng tương dương vân nam số thành chư công có thể từng nghe qua có gì thai h ỏ a ngầm vậy hạ nói rất có lý quần t h ắ n nghe vậy liền vội vàng không người hành lễ không nói nữa thành trại bên trong trước đây đã an bài một nhóm người trở về trường an thành trại khoảng trống không ít hôm sau trời vừa sáng lưu thiện leo lên quỹ đạo xe lần này triều trung đại thần bọn họ t ê động ven đường có tướng sĩ dò xét để phòng kẻ xấu đập vào thiên tử quan vũ trương phi các l í n h một đạo nhân mã hộ vệ tại thiên tử quỹ đạo xe hai bên để phòng có biến quần thần hoặc là cưới quỹ đạo xe cũng có cưỡi ngựa ngồi xe ngựa văn vo ba quan cùng gia quyến liền trùng trùng điệp điệp một nhóm lớn chớ nói chi là ven đường quân đội không ít thành trại cư dân mắt thấy triều đình nhân mã đều đi cũng bắt đầu đi theo nuốn cùng đi nguyên bản náo nhiệt phồn hoa thành trại theo c h i ề u đình dọn đi đại lượng nhân khẩu bắt đầu s ó i mòn toàn bộ thành trại trống rỗng chỉ còn lại có một chút đã thành thói quen thành này trại hoàn cảnh sinh hoạt lao nhân lưu lại ba mươi dặm lộ trình bởi vì đội ngũ quy mô to lớn quan hệ mai cho đến buổi chiều mới đến trương an thành trước đó lưu thiện cũng đã gặp nhưng khi hoàn toàn làm xong về sau lại nhìn thì thành tường vẫn là thành tường kia lại cho người ta một loại khác hùng tráng cảm giác đội ngũ đến ngoài thành quỹ đạo là vượt thành mà đi lưu thiện xuống xe bắt đầu vào thành cao ba trượng thành môn u động để cho người ta sinh ra một cỗ khó tả nhỏ bé cảm giác lưu thiện nhìn xem này trống rông thành môn u động nhìn về phía quan vũ cười nói nhị thúc chính là thiên hạ danh tướng không biết nếu công thành này cần bao nhiêu binh mã quan vũ nghe vậy yên lặng một lát sau lắc lắc đầu nói thành này khó mà cường công nếu lấy mạc tướng tới công thành chỉ có thể tuyệt lương đoạn thủy cẩm thành này vây chết lưu nghị kiến tạo vài tòa thành trì trừ trước kia mặc thành còn có ngư hương các loại thành trại hình kiến trúc như loại này đại hình thành trì cơ bản chỉ cần nội bộ bất loạn rất khó từ bên ngoài công phá mà khiến cho nhân tuyệt nhìn là như năm đó lưu nghị xây nhạc dương thành dưới mặt đất thế nhưng là có một cái dưới đất thành có thể chữ hàng lương thảo nếu như độn đầy lời nói không có mười năm tám năm cũng đừng nghĩ hao hết sạch lương thảo mà trước mắt trường an thành làm đô thành lại là lưu nghị mới nhất thiết kế ra được thành trì vô luận loại nào chỉ tiêu s o năm đó nhạc dương thành có thể mạnh không phải một chút điểm cho dù có lưu nghị công thành khí giới muốn cường công tòa thành trì này đều rất khó chỉ có thể lấy vây khốn phương pháp tới phá một bên phụ trách nên đón đặng ngải cười nói vậy hạ đại tướng quân yên tâm tư không cũng cân nhắc qua vấn đề này cái này trường an thành chẳng những có địa hạ thương khố càng có ra khỏi thành đường coi như thành trì bị vây trong thành tướng sĩ cũng có thể thông qua mật ra khỏi thành đánh lén quan vũ nghe vậy mướn mày nói kể từ đó chẳng lẽ không phải địch quân cũng có cơ hội thừa lúc vắng mà vào đại tướng quân yên tâm trong mật đạo chẳng những có đại lượng cơ quan càng có ngàn cân áp cách trở địch quân nếu muốn từ mật đạo t i ế n đến còn có thể mở cống xả nước cầm bao phủ đặng ngài cười nói lưu nghị đối với trường an cùng lạc dương thiết kế cũng không phải đơn thuần như là lúc trước nhạc dương một nửa bên trong còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh coi như thật có một ngày như vậy chí ít còn có con đường sống thư không có ý lưu thiện chắp tay hướng về phía trước thở dài chỉ là chấm hy vọng những vật này đừng có dùng đến ngày nào đó trương an vốn cũng không phải là chiến tranh thành trì tại đây xuất hiện chiến tranh cũng không phải cái gì chuyện tốt quan vũ cùng đặng ngải bọn người gật gật đầu một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước chỉ là thành này môn liền đi mấy chục bước mới ra ngoài vừa vào thành lưu thiện nhất thời có loại cảm giác mới mẻ cảm giác hơi kinh ngạc nhìn về phía quan vũ bọn người nói chư vị có thể từng cảm thấy có sao không cùng quan vũ bọn người mờ mịt nhìn về phía lưu thiện không khí trong lành một chút hán ngược lại là không có gì cảm giác bậy hạ trên thân tựa hồ càng nhiều một chút uy nghiêm một bên tiểu hoàng môn hoàng hạo đột nhiên nói lưu thiện cười lắc đầu chỉ cảm thấy là vớt mông ngựa về phần quan vũ bọn người cái nào không phải tung hoành thiên hạ người lưu thiện thân là đế vương tự có uy nghi tự nhiên cũng cảm giác không thấy cái gì trương an lấy bắt quái làm cơ sở số lý kém chút ở chỗ này cũng dễ dàng lạc đường lưu nghị trước đó tại ven đường đều thiết lập cột mốc đường một đoàn người vào thành về sau hoặc nhiều hoặc ít phát giác được một chút nhịn không được sợ hai thán phục tại tòa thành trì này lối suy nghĩ xào rượu thiết kế ngạc nhiên tuy nói hao tổn của cải không ít nhưng nhìn trước mắt này từng tòa cao cao dân lầu hai bên trên đường phố tạo hình khác nhau cửa hàng tuy nhiên còn không có bao nhiêu người nhưng lưu thiện đột nhiên cảm thấy dạng này một tòa thành trì tiêu nhiều tiền như vậy đáng trâm hiện tại có chút chờ mong lạc dương xây xong về sau lại là hạng gì khí tượng đi thẳng đi vào hoàng cung chương o tất cả m năm trăm chín mươi sáu thiên lao trở về trang sách lạc dương kiến thiết nếu là so trường an muốn dễ dàng một chút chủ yếu là tại hoàng cung phương diện lưu nghị làm đơn giản hóa thiên vô nhị nhật quốc vô nhị chủ trường an hoàng cung đã làm được đầy đủ h o à n mỹ lạc dương chỉ có thể coi là hành cung dù là lạc dương có đặc biệt ý nghĩa cùng chính trị địa vị nhưng ở hoàng cung phương diện cũng không thể làm được giống như trường an một dạng thậm chí so trường an càng tốt hơn cũng chính là bởi vậy lạc dương càng nhiều thể hiện tại trên buôn bán nơi đây chính là tứ chiến tri địa tây ngay cả quang trung bắc thông suốt tịnh châu đông liên sơn đông chỗ nam tiếp năm dương bốn phương thông suốt nam lai bắc vạn thương khách đều sẽ trên đường đi qua nơi đây trên buôn bán lạc dương so trường an hiển nhiên càng có tiềm lực đương nhiên đây là tây vực không được tình hồn giới nếu có thể cầm tây vực hoàn toàn đặt vào đại hán bản đồ cùng càng xa yên nghỉ Khang cư, Ấn Độ thậm chí xa mà tiến hành mẫu dịch lời nói, trường an thương nghiệp địa vị sẽ thu hoạch xa an địa Ấn càng tiến nói, trường tăng lên. cư, được Độ rệt mà mẫu dô lời vị rõ sẽ bây giờ lạc dương cũng đã tiến vào giai đoạn kết thúc dù là còn không có tiến hành bất luận cái gì chính sách bên trên đ ả o hướng đã bắt đầu không ngừng có các nơi p h ú thương đến đây lạc dương giống như chính thức bàn bạc hy vọng có thể tại lạc dương đương nghiệp lạc dương thành quy hoạch bên trong dân bản địa sẽ tụ tập tại liền nhau mấy cái trong tiểu khu giống như trường an một dạng có thể dùng chỗ ở đem đổi lấy cửa hàng trừ cái đó ra càng nhiều cửa hàng cùng hàng nhiều tại r ụ sở là đối n g o công mở bán. không, bán. nếu mở Tư lưu à n g ờ i giá i trả cao được, l ệ sẽ nghị h sinh? Nhìn u lưu loạn dân n xem sách lược ra các kiểu có chút sách kiểu nói. Tại lưu nghị lo lắng lược bên trong tầm thường cửa hàng là công khai ghi giá trừ chỗ ở đổi thành bên ngoài phải dùng tiền mua người bình thường sợ là không chịu nổi nhưng những lưu nghị đó tự mình thiết kế chế tạo tỷ như vị trí tốt nhất mẫu đang cắt. cũng chính là thanh lâu còn có chuyên môn dịch quán lưu nghị đem xưng là khách sạn cung cấp ăn ngủ địa phương những địa phương này lớn nhất đặc điểm cũng là chiếm diện tích nghiễm kiến trúc khảo cứu cũng không phải là loại kia thuần một sắc tạo hình cửa hàng tại một con phố khác dị thương bắt mắt nội bộ sửa sang cũng mười phần khảo cứu mà giá cả giá là cửa hàng bình thường gấp mười lần cái này ngược lại là có thể lý giải dù sao vô luận chiếm diện tích vẫn là nội bộ sửa sang đều không phải l a tâm thường cửa hàng nhưng so sánh nhưng về sau còn thêm một đầu người trả giá cao được cái này ra cắt kiểu cũng có chút không nghĩ ra sẽ có người mua sao với lại đến sau cùng sẽ làm phản hay không vốn tại nhà mình trong tay riêng là tầm t h ư ờ n g cửa hàng gấp m ộ ư ơ i lần cái kia chính là ba trăm vạn tiền lại thêm cái người trả giá cao được loại này bán phương thức thật có thể bán đi không ai mua tốt nhất cho dù có người mua giá cả quá thấp cũng đừng lưu nghị cười nói những địa phương này về sau các loại lạc dương phát triển vậy cũng là ngày vào đấu kim địa phương không ai muốn chính chúng ta làm trương an cũng có cùng loại kiến trúc tuy nhiên bị lưu nghị đến đáp giao cho hoàng thất trong tay lưu thiện là m u ố n bán vẫn là ban thưởng hoặc là chính mình tìm người kinh doanh này lưu nghị không x e n vào nhưng cái này lạc dương những này cấp cao địa phương thuộc tính đây chính là tiêu chuẩn l i ê n lấy mẫu đan các tới nói thuộc tính có chút để cho lưu nghị muốn chính mình lấy xuống xem như ở nhà sáu mươi tám cực hạn vui thích sáu mươi b ố vui đến quên cả trời đất sáu mươi tám lưu luyến quên về sáu mươi sáu thể lực khôi phục sáu mươi lăm tinh lực dồi dào 62, kỹ nghệ tinh xảo 67. đương nhiên thanh lâu cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy không chịu nổi tại thời đại này thanh lâu nữ tử phần lớn là mãi nghệ không bán thân loại kia kỹ cùng kỹ nữ là có khác nhau đương nhiên nếu có bản sự cầm cô nương tin phục n g ư ờ i tình ta nguyện vọng sự tình cũng không ai sẽ quan tâm thậm chí sẽ trở thành ca t ụ lại tỷ như lưu nghị xây đến khách sạn chủ nghệ tinh thông 68, t â m thần thanh thản 69, khách quý trật nhà 63. xem như ở nhà 69, ý hợp tâm đầu 64, tinh lực khôi phục 68. dạng này địa phương đừng nói ba trăm vạn ngàn vạn lưu nghị đều không bỏ được bán tạm thời lưu nghị cũng không chuẩn bị bán chỉ là để cho mọi người hiểu biết một chút chờ t r ư ờ n g an bên kia những địa phương này hồng hỏa đứng lên thời điểm tự nhiên có người tới đưa tiền đến lúc đó ba trăm vạn suy nghĩ nhiều đi ra cắt kiều nghe vậy có chút bận tâm tư không sẽ không muốn tiền muốn điên a mặc dù biết lưu nghị muốn tiến một bước khai phát tây bắc nghiên cứu hắn những vật kia nhưng tiền dễ dàng như vậy kiếm lời đứa nhỏ này vẫn là tuổi còn rất trẻ lưu nghị xem ra c á t kiểu liết một chút lắc đầu đ ờ i trước hơn phân nửa thời gian đang mắng những cái kia xảo phỏng không nghĩ tới lời này chính mình cũng thành mạc h ậ u hát thủ quả nhiên người cuối cùng vẫn lại biến thành chính mình đã từng chán ghét người kia cửa hàng bình thường có thể bắt đầu bán ra giá cả nhớ k ỹ a lưu nghị nhìn về phía ra các kiểu cười nói cửa hàng bình thường cũng là có khác nhau nhưng khác biệt không lớn đó là cái thành bản thu về quá trình lúc trước kiến thành tiền sơ kỳ cửa hàng bán liền có thể cả gốc lẫn lãi kiếm về trước tiên giao cho quốc khố chờ quốc khố một lần nữa tràn đầy liền có thể giống như thiên tử thương lượng một chút liên quan tới tây vực kế hoạch trương an cùng lạc dương cửa hàng bán xong không sai biệt lắm năng lượng có cái vài tỷ tăng thêm đông nô chiến tranh bồi thường lần này tiền tài thế nhưng là dư giả không ít đầy đủ khai phát tây lương rất nhiều hạng mục tại lưu nghị đối với tương lai quy hoạch bên trong tây lương cái địa phương này cũng là khu công nghiệp hoang vắng lớn nhất hợp khai triển công nghiệp chỉ cần trường an giống như lạc dương hai tòa thành phát triển chỉ là hai đều hàng năm thương nghiệp thuế liền có thể cho lưu nghị cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên hỗ trợ hắn đại lực khai triển công nghiệp công nghiệp nặng tạm thời còn không được nhưng đưa tay công nghiệp tiến lên đến cực hạn hoàn toàn không có vấn đề đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến lưu thiện hỗ trợ mới được điểm này lạc dương xây xong về sau hắn đến giống như lưu thiện thật tốt nói một chút lấy lưu thiện bây giờ tình trạng cơ thể hẳn là có thể chống đỡ đến chính mình chết già ngày nào đó đi về phần hắn sau khi chết cái thế giới này sẽ như thế nào n à y lưu nghị muốn nhúng tay vào không đến t r ù n g tử đã lưu lại thậm chí có thể cho đại hán tiến vào hơi nước thời đại xuống chút nữa văn minh kiến tạo cuối cùng không phải một người có thể hoàn thành sự tình ầy ra c á t kiều gật gật đầu tuy nhiên không quá có thể lý giải nhưng hắn đã thành thói quen nghe lệnh làm việc vô luận là ra cắt lượng vẫn là đối với lưu nghị cũng là như thế nhìn xem rời đi ra c á t kiểu lưu nghị lắc đầu là cái hảo hải tử cũng là khuyết thiếu chủ kiến tuy nhiên dạng này cũng tốt tất nhiên tìm không thấy có thể hàng phục nữ nhi nam nhân vậy thì tìm một cái bị nữ nhi hàng phục nam nhân với lại điều kiện không sai cũng được tuy nói không có chủ kiến nhưng năng lực quả thật không tệ với lại nhận lý lẽ cứng nhắc không phải loại kia chỉ biết là quý liếm cái này đi thật làm cha làm mẹ thời điểm đối đãi nhi nữ vấn đề bên trên quan tâm hơn vẫn là nhi nữ có thể hay không hạnh phúc phú quý cái gì kẻ ở phẩm c ấ p lạc dương thư viện là lưu nghị cũng coi trọng một tòa thư viện thư viện quy mô không thể so với trường an thư viện kém nhưng trường an thư viện chủ yếu đối mặt là quan lại con em cùng có công đem sĩ tự đệ mà lạc dương thư viện chỗ khác biệt ở chỗ trừ hai cái này quần thể bên ngoài lạc dương thư viện còn có một bộ phận mượn danh lệch hướng về dân g i a n trưng thu xuất sắc học sinh cũng là những xuất thân đó không tốt cũng không phải quân hộ nhưng lại trời sinh thông tuệ học sinh đường nhiên danh ngạch sẽ không quá nhiều nếu không đừng nói sĩ tộc bất mãn rất nhiều quân nhân cũng sẽ bất mãn dù sao quân nhân con em có thể nhập học đó là trên chiến trường không màng sống chết g i ế t ra đến người bình thường dựa vào cái gì cho nên lần này xem như trường hợp đặc biệt hàng năm từ dân gian trưng thu mười tên thiên tư thông tuệ vừa độ tuổi thiếu niên hoặc là hài đồng nhập học về phần danh nghĩa chính là vì hướng về biên thủy tri địa điều động tỷ như tây lương tỷ như hà sáo những n à y người bình thường không nguyện ý đến chỗ này phương mà lạc dương thư viện thuộc tính cũng không tệ cũng phù hợp lưu nghị mong muốn lạc dương thư viện nghiêm sư cao đ ộ 68, không bám vào một khuôn mẫu 69, đồng môn tỉnh nghĩa 64, đã tốt muốn tốt hơn 62, bác văn cường ký 67, u m ư học bá vi tôn 65. thư viện xem như một cái khu kiến trúc chẳng những chịu thành trì chỉ chỉnh thể thuộc tính ảnh hưởng còn có tự thân quần thể thuộc tính lại thêm tất cả tòa nhà kiến trúc bản thân mang theo thuộc tính lưu nghị tin tưởng tòa này lạc dương thư viện tuyệt sẽ không so trường an thư viện kém hắn hy vọng tại đây có thể đi ra càng nhiều ưu dị nhân tài vì là đại hán góp một viên đệch chỉ tiếc không có chuyên môn tăng lên kỹ thuật nghiên cứu phương diện thuộc tính đã tốt muốn tốt hơn tự nhiên cũng coi như nhưng không có hắn thuộc tính phụ trợ cuối cùng kém chút về sau nếu có cơ hội nhất định chuyên môn xây một chấu nghiên cứu kỹ thuật học viện thư không thiên lao đã tạo tốt phải chăng đi thăm dò nghiệm đi theo lưu nghị bên người tiểu lại không người nói Đi thôi. Lưu nghị gật gật đầu, đổ đổi để độ thôi. loại kiến Thiên triệt hối sinh kiên gật gật trúc có thể cung cấp thuộc tính đổ bị ít gặp. Thiên lao, thay Nghị nhân sinh 68, cực độ kiên cố 69, âm hú Lưu lao lao, cung ngục sáng khủng gặp. bị có cấp cực cố bố 65, 68, 69, 68. âm vừa tiến vào thiên lao liền cảm giác từng trận âm phong đập vào mặt dù là bên người đi theo một đám hộ vệ đều luôn cảm giác lúc nào cũng có thể xuất hiện cái ác quỷ cái gì đập ra đến trên vách tường bó đuốc chiếu ấn xuống trước mắt đường cảm giác bên trên càng giống là thông hướng địa ngục lộ nhất làm cho lưu nghị không thể chịu đựng được làn à y tiểu lại vậy mà thẳng hướng sau lưng mình xuyên lưu nghị nếu không ngươi đi ra ngoài trước lưu nghị nhữ nhữ mày nhìn về phía tiểu lại này can đảm này thật đúng là đủ tiểu đừng nhìn lưu nghị tác chiến phong cách sợ nhưng cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng nhân vật dạng này hoàn cảnh còn không đến mức để cho hắn sinh ra khiếp đảm lòng ti chức không dám tiểu lại liền vội vàng không người nói lưu nghị lắc đầu tiếp tục tại thiên lao bên trong bốn phía quan sát lúc trước hắn kiến tạo cái thiên lao này chính là dựa theo thập bắt tầng địa ngục ý nghĩ thông hướng phòng giam phương hướng là một đầu thật dài thầm nghĩ dưới chân còn có dưới mặt đất đường ống thông qua tối tam hỏa q u o n dưới cho người ta cảm giác tựa như tại thông hướng địa ngục sinh ra trên hoàng tuyển lộ hành tẩu tuy nhiên ý nghĩ này còn không có cái này thuyết pháp mà phòng giam cửa chính thiết kế cũng là quỷ khí âm t r ầ m giống như quỷ môn quan tiến vào trong này đi một lần dù là lưu nghị rất ít làm việc trái với lương tâm nhưng cũng nhịn không được bắt đầu nhớ cả đời một chút hối hận hổ thẹn sự tình lúc đầu coi là đã vong giờ phút này lại không ngừng từ trí nhớ chỗ sâu hiện hiện kiếp trước kiếp này trí nhớ đều có cái này nếu là việc trái với lương tâm làm nhiều người chỉ là con đường này liền có thể làm cho lòng người tiếp cận sụp đổ đi đây là lưu nghị lần thứ nhất đi vào chính mình kiến thiết lao ngục cảm giác cũng không mỹ diệu dù sao trên đời này có thể thật làm đến cả đời không hối hận quan g minh lỗi lạc người cũng chỉ có thánh nhân lưu nghị đồng dạng từng có việc trái với lương tâm hắn bây giờ thành t h ủ c ũ n g là đời t r ư ớ c vô số lần vấp phải chắc t r ở cùng hối hận đổi lại cỡ nào đi đi đối với ngươi có chỗ tốt xem một bên trong mắt cũng bắt đầu phiến nước mắt hiệu lực lưu nghị thở dài ra một hơi quay người rời đi đỉnh điểm chương năm trăm chín mươi bảy cuối thu bắt đầu vào mùa đông trở về trang sách lạc dương công sự tại thư viện cùng n h ạ thự thiên lao những địa phương này lạc thành về sau liền vào đi vào giai đoạn kết thúc ra c ắ t kiểu từ trong viện đi tới lưu nghị hôm nay đi sửa thái miếu hắn lại tạm thời không có chuyện làm tình làm lưu nghị thả hắn một ngày nghỉ cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi vài ngày trước phụ thân bên kia đưa tới thư tín chính mình hôn sự đã định ra tại đặng ngải hôn sự về sau một tháng đến lúc đó chính mình cha đẻ cũng sẽ tới cái này bên trong cũng có tôn quyền muốn mượn cái này quan hệ giống như lưu nghị lôi kéo giao tình nguyên nhân ở bên trong dù sao trước mắt đông ngô tình cảnh cũng không quá tốt dù là bây giờ phế bỏ đế vị hướng về đại hán xưng thần nhưng giữa song phương tín nhiệm quan hệ cũng đã theo đông ngô hai lần trở mặt mà không mà bây giờ cũng thế đông ngô sẽ không sợ tào ngụy dù sao có trường giang danh trời tại tào ngụy cũng không thể lực uy hiếp tôn quyền nhưng đại hán bên này lại không giống nhau đại hán chiến hạm xuất hiện cho giang đông mang đến uy hiếp cũng không nhỏ đại hán tại thủy quân p ư ơ n g diện có chiến hạm về sau hoàn toàn không sợ hãi đông ngô với lại đối với đông ngô đại hán chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế có thể đông i x u i đồng ngô trên mặt đất s u thế bên trên đã rơi vào hạ phong huống chi bây giờ đại hán cầm xuống dự trường đối với đông ngô cũng có lục lộ có thể tương thông dạng này dưới tình huống đông ngô ngay cả tự vệ đều chưa hẳn làm được tuy nhiên cuối cùng tái chiến không có khả năng tránh cho nhưng trước mắt tới nói đại hán càng nhiều tinh lực dùng tại củng cố nội bộ phía trên cũng không giành đi bận tâm giang đông lưu nghị mấy tên đệ tử đã phân biệt bị p h á đi dự trường lư u giang cùng lư lăng ba quận ba quận kiến thiết công tác để cho những người này để hoàn thành có người có thể vì là lưu nghị chia sẻ tự nhiên là chuyện tốt nhưng ở hán trung hoàng cung có người ở cơ bản đều có thể cảm nhận được lúc trước bởi lưu nghị một đám đệ tử kiến tạo hoàng cung cùng trước mắt trường an thành so sánh cảm giác bên trên kém rất nhiều loại này so sánh rất mơ hồ ngươi rất khó nói đi công tác ở nơi nào nhưng vô luận là chỉnh thể cho người ta cảm giác vẫn là đặt mình vào bên trong này t r ê n h lệch lập tức liền đi ra cũng bởi vậy dù là lưu nghị bận rộn nữa một chút chủ yếu kiến trúc lưu thiện vẫn là nguyện ý giao cho lưu nghị đi làm về phần những đệ tử kia tuy nhiên cũng có chút bản sự nhưng hạch o tâm đồ vật vẫn là hơi kém đều đi địa phương bên trên học hỏi kinh nghiệm lại nói có đôi khi ra c á t kiều nếu cũng đều vì chính mình cha đẻ còn có huynh trưởng lo lắng lấy trước mắt đông nâu cục thế tới nói chờ đại hán rảnh tay ngày nào đó coi như này lục t ô n có thông thiên bản sự cũng khó ngăn cơn sóng dữ đến lúc đó tổ chim bị phá an có chồng trứng s ắ p đổ lấy ra cắt k i ể u đối với mình cha để hiểu biết sợ là sẽ không làm phản bội tôn quyền sự t ì n h tới lắc đầu ra cắt k i ể u dạo chơi đi tại lạc dương trên đường cái cảm thụ được tòa này tân thành hùng vĩ hoàn toàn khác biệt tại trường a n lối kiến trúc so với trường an thiết kế bên này là lấy k i ể u cung vì là dựa vào xây lên đi tại trong thành cảm thụ không sâu nhưng nếu như xem thành trì bản thiết kế sẽ rất rõ rệt trên đường phố bây giờ đã có người đi đường tuy nhiên không nhiều nhưng đã bắt đầu có người hỏi giá gia c á t kiều không có mặc quan phục thật cũng không bao nhiêu người nhận ra hán thiên hạ nhất thống tựa hồ không xa nhìn phía xa lái tới mấy chiếc xe lập tức gia c á t kiều trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả cảm giác bây giờ đông ngô đã mất chiến lực chỉ còn lại hán ngụy tranh phong bây giờ hòa bình trùng quy là ngắn ngủi tào duệ cùng lưu thiện hai vị này tân hoàng ở giữa chẳng mấy chốc sẽ khai chiến đến lúc đó chỉ sợ cũng là phân ra cường nhược thời điểm đại hán có thể thắng tiểu từ này tóc cái gì cảm khái lưu nghị hồi phủ thì nhìn xem ra các kiểu trên đường đứng chắp tay chậm rãi trên đường dã bước nhịu nhữ, nhữ mày thúc phụ muốn gọi hắn a quan bình c ư ờ i hỏi không cần để cho chính hắn cảm khái đi thôi lưu nghị lắc đầu mang theo quan bình hồi phủ bên trong này từ h o à n g vẫn còn ở huỳnh dương ừng trước đây từng có mấy lần giao thủ nhưng cũng không làm to chuyện trước đó tào ngụy đại quân bất thình lình rút đi từ h o à n g làm phòng quân ta xuất quan liền đóng quân tại huỳnh dương không ngừng ra cố thành trì quan bình cười nói bước kế tiếp muốn lấy cũng là lấy t ỉ n h châu lưu nghị cười nói bên trong vùng đất bằng p h ẳ n g quân ta bây giờ cũng có lập tức n g ọ n nguồn kỵ binh cũng có vì sao thả bên trong bất động mà lấy t ỉ n h châu quan bình n g o ạ i ý muốn nhìn xem lưu nghị t ỉ n h châu tựa hồ trừ dân phong bưu i hán bên ngoài cũng không có nhiều nhân khẩu tào ngụy chân chính hạch o tâm là bên trong mà đại hán bây giờ nhận tiên ti hung nô chúng tại kỵ binh bên trên đã không kém gì tào ngụy hoàn thể chiến, như Nghị tranh đoạt bên trong, hiện tại để đó bên trong không toàn đoạt trong, trong Tàu Trung Nguyên trận giống bên bên đánh, tại tới một tại có đó để đại lưu ạ i đi cái khiến giải muốn Châu, Quan công tỉnh châu, cái này khiến Quan Bình đ có thể khó lý ợ lượng c có Nơi đại đó mỏ, mỏ. l ư nghị lắc đầu nói với lại a lấy bên trong địa thế bằng phẳng vô hiểm khả thủ nếu ta quân xuất binh bên trong tất nhiên hao tổn ngày bền b ị bị tàu ngụy kéo vào chiến tranh đầm lầy cùng như thế chẳng trước tiên lấy tịnh châu tích góp thực lực đợi cho thời cơ chín mùi thì có thể đem bên trong nhất chiến xuống hoa bắc bình nguyên cái này cùng một chỗ tốt nhất có thể nhất chiến mà xuống bởi như vậy đối với dân sinh tổn hại là thấp nhất thật đánh mở đánh lâu dài lời nói đối với toàn bộ quốc lực tới nói là một loại cự đại hao tổn lưu nghị còn trông cậy vào tương lai di dân nếu một bên cái này nếu là đem bên trong cho đánh cho tàn phế coi như cuối cùng nhất thống thiên hạ cũng là thủng trăm ngàn lỗ thiên hạ đại hán bây giờ chưa làm tốt nhất thống thiên hạ chuẩn bị Nội vấn bộ xảy ra đương ề cũng cần giải quyết, thiên tử cũng chờ thiên giải quyết, tử đ ợ c cách túc chuẩn dạng lại này phong thân, sung làm khuyết một bộ bộ tự tốt t bị phú xa cách tự thân, làm tốt sung túc chuẩn bị sau đó r ư mù u nhiên g t trương cũ mới quyền quý giao thế chỗ bạo phát mâu thuẫn trong này là trọng yếu nhất lưu nghị tại hà sáo thời điểm trải qua mấy chục lần ám sát có thể cũng không cũng là hung nâu cùng người tiên ti mang đến thậm chí cho dù là những cái kia tới ám sát hắn người hung nâu cùng người tiên ti đều có rất lớn một phần là bị người ác ý cổ động đối với những này lưu nghị chỉ là ra vẻ không biết nhưng chứng cứ lại đều bị hắn lưu lại bây giờ thời cơ chưa thành t h ủ không có cách nào một gậy trọng thương những người này cho nên lưu nghị luôn luôn chịu đựng chờ đến thời cơ thành t h ủ ngày đó những vật này lập tức lấy ra đầy đủ trở thành đệ sập lạc đà sau cùng một cây dâm dạng quan bình tự nhiên không nghĩ tới xa như vậy làm ti đại gia húy nhưng trên thực tế hắn nhiệm vụ là thú biên hà lạc một vùng tối cao tướng lĩnh càng nhiều tinh lực là lấy ra đối phó tào ngụy trong chiều ngươi lửa ta gạt quan bình là rất khó cảm nhận được nếu là công tịnh châu lời nói hà lạc đại quân ngược lại là có thể từ mạnh tân mà ra đánh vào hà đông quan bình cười nói hà lạc binh mã không thể khinh động tại đây nhất động từ h o à n g tất nhiên sẽ động đến lúc đó cục thế sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản chúng ta chỉ cần tịnh châu chiến tranh quy mô cần khống chế lại lưu nghị cười lắc đầu tịnh châu chiếm đóng bây giờ vẫn là một cái tưởng tượng cuối cùng có thể phủ định dưới vẫn phải hồi chiều đi cùng thiên tử cùng quần thần thương nghị ngụy t r i ề u cùng đại hán bây giờ tống hợp thực lực ở vào một cái đối lập thăng bằng điểm tụ bên trên quốc lực không kém nhiều nhưng đại hán lại tại phi tốc tiến bộ mà ngụy triều tuy nhiên cũng tại mồ hôi đâm áp lực dưới bị động tiến bộ nhưng cái này biên độ nhưng không có đại hà lớn tiếp qua hai ba năm liền có thể toàn bộ phương diện siêu việt đối phương nếu lại có mười năm đại hán lại đối đầu ngụy triều thời điểm chỉ sợ giống như bây giờ đánh tôn quyền không sai biệt lắm không phải đối phương không đủ mạnh mà chính là đại hán bên này càng mạnh mà thôi khoa học kỹ thuật một khi kéo ra tranh lệch ngữ lược trí tuệ cũng rất khó đền bù mặt tướng minh bạch quan bình không người cười nói không nói những n à y những ngày qua ta liền đêm làm không nghỉ lạc dương năng lượng tại n g u y ệ t chi chưa hoàn thành đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau trở lại lạc dương bên này mà lại gọi liêu hóa tạm thời thay thế lưu nghị cười nói quan bình cũng coi là chính mình nửa cái đệ tử sớm nhất trinh chiến kinh nam thời điểm quan bình liền đi theo bên cạnh mình bây giờ một cái là mội mội của hắn phải lập gia đình một bên khác nữ nhi của mình cũng phải xuất giá lưu nghị thế nhưng là đặc địa vì là quan bình xin nghỉ để cho hắn trở lại xem lễ đương nhiên đây cũng là trước mắt tất cả nhà hưu binh chỉ qua đối lập an ổn nếu không lưu nghị cũng không dám để cho quan bình tự tiện rời đi â quan bình chắp tay nói so với lưu nghị bên này tăng giờ làm việc liền đêm làm không nghỉ trường an bên này cũng bắt đầu vì là đặng n g ả i cùng quan vũ nữ nhi hôn lễ làm chuẩn bị trường an thành kiến trúc thiết kế thân trên hiện rõ ràng nhất một cái đặc điểm cũng là lớn cũng là cao lớn to lớn thành tương như thế trong thành kiến trúc cũng là như thế gần xem có lẽ không hoàn mỹ nhưng đứng xa nhìn lời nói mang đến đánh vào thị giác hiệu quả liền đầy đủ để cho người ta rung động riêng là hoàng cung tư không phủ này một ít triều đình trọng thần phủ đệ vô luận nghi môn vẫn là sân nhà thiết kế nổi bật đi ra cũng là loại kia đại khí bàng bạc cảm giác điều này cũng làm cho phụ trách trang trí hôn lễ xung quanh hoài sầu vỡ đầu nếu là giống tầm thường như thế đi trang trí nhìn qua sẽ cho người dở dở ương ương cảm giác nhất định phải nghĩ tân phương pháp tới trang trí lữ linh khởi cùng đặng thị những ngày này cũng tại bắt đầu tóc t h i ế t mời vì là hôn lễ sự tình bận rộn lưu minh muốn hỗ trợ lại bị lữ linh khởi cấm túc trong nhà đặng ngại không lâu về sau chính là nàng hôn lễ lúc này giống như trước kia như thế điên điên k h ủ n g k h ủ n g cũng không tốt tây bắc đang chiến tranh lưu thành gần nhất bởi vì công được đ ệ bạt làm gia húy có phần bị triệu vân n ể trọng mùa đông này hiển nhiên là không thể trở về đến người trong quân đội cũng không có gì ngày nghỉ đáng nói riêng là hà sáo đã bình triệu vân cũng muốn cầm tây lương một vùng khương tộc hoàn toàn thu nhận tiến một bước mở rộng đại hán sức ảnh hưởng cùng gia tăng tây lương nhân khẩu năm nay một trận triệu vân thế nhưng là chuẩn bị không ít thời gian cái này khiến lữ linh khởi dù sao cũng hơi thất vọng nữ nhi năng lượng ở nhà tiếp chính mình thời gian càng ngày càng ít cho nên lưu minh bị cấm túc đương nhiên tại phần này bận rộn bên trong cũng không phải không có hắn sự tình phát sinh tỉ như ngụy phi rời gia đình trốn đi tiểu tử này đối với lưu minh tâm tư người sáng suốt cũng nhìn ra được nhưng lưu minh cuối cùng lựa chọn ra các tiểu với lại lưu nghị bây giờ thái độ h i ệ n nhiên là tán thành cái này khiến ngụy phi cùng ngày bình thường giống như sau lưng lưu minh những hoàn khố đó tinh thần chán nản tuy nhiên những người này biểu hiện không giống nhau lắm ngụy phi quyết định toàn quân học lưu thành một dạng không c h à o mà đi rời đi tức giận đến ngụy việt tại tháng thứ hai liền lại để cho vợ mình nghi ngờ một cái chuẩn bị kỹ càng tốt bồi dưỡng chớ đi bên trên hắn huynh trưởng đường xưa về phần hắn lại không có ngụy phi phần này chơi liều phần lớn là tá t i ể u tiêu s ầ u hoặc chạy đến trên đường đi nháo sự trường an thiên lao nhóm đầu tiên phạm nhân vậy mà đều là quan lại con em cái này khiến phụ trách hình ngục quan viên có chút nhức đầu cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời điểm quan trường lôi kéo lưu nghị tay nhìn b trong x e n đang n h cùng i i lưu nghị tay nhìn xem đang cùng lưu minh ngồi cùng một chỗ tự thoại nữ nhi thở dài nói lao phu thời gian không nhiều vậy bây giờ đại hán trung hưng tư thế đã hiện lao phu lúc này chính là chết đi cũng không tiếc chỉ có chỗ này nữ sự tình ngày khác mong rằng bá huyên năng lượng nhiều hơn hao tâm tổn trí đại tướng quân cớ gì nói ra lời ấy lưu nghị giống như trương phi ngồi tại quan vũ bên người nghe vậy nhữ mày nhìn về phía quan vũ đến quan vũ cười cười thở dài nói người trung quy chết ngay đại hỉ chớ có luôn nói những này điểm xấu lời nói lưu nghị xoa xoa thái dương huyệt lần này trở về về sau không biết là bị đan dương nhất chiến cho kích thích vẫn là sao vô luận quan vũ vẫn là trương phi cho người ta cảm giác dáng vẻ nặng nề cái này thật không tốt t ố t không nói cái này quan vũ cười ha hả đối nữ nhi nói phượng nhi tới phượng nhi chính là quan vũ nữ nhi tên giờ phút này nghe vậy nhu thuận giống như lưu minh tới k h ô n g mình hành lễ người ba huyên t h u ố c phụ cùng ngươi thấy không phải quá nhiều bất quá hắn tục danh ngươi cái kia nghe qua quan vũ đưa tay sơ lấy nữ nhi của mình đầu nói quan vũ cho đến tận này có hai t ử một nữ trưởng tử quan bình bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía thứ tử quan hưng bây giờ cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài k ế t xuất chẳng những võ nghệ cao cường với lại hành quân tác chiến cũng có chút lợi hại không quá quan vũ yêu thích nhất nhưng là nữ nhi này gặp qua thúc phụ quan phượng nhu thuận đối lưu nghị thi lễ quan vũ này rất ít lộ ra nụ cười trên mặt giờ phút này lại hơi lộ ra nét mặt tươi cười nhìn xem lưu nghị cười nói thản chi an quốc t r i ệ u bá huyên không ít quà tặng vũ vốn không nên sách nhưng s i tái cũng tính là bá huyên con rể bây giờ s i tái muốn cưới ta nữ ta muốn ba huyên cũng không hy vọng ta nữ đi đặng r a chịu khi dễ đương nhiên sẽ không lưu nghị cưới lắc đầu quy củ cũ bàng thống trương phi đều cùng hắn như vậy muốn qua đồ vật bây giờ quan vũ mở miệng tuy nói giống như quan vũ người thiết lập không hợp nhưng lưu nghị cũng đã có tâm lý chuẩn bị nghe vậy đối với một bên lưu minh gật đầu nói minh nhi ây lưu minh bước nhanh chạy ra ngoài cửa chỉ chốc lát sau bưng lấy một cái dương tiền đến mở ra lưu n g h ị ý chào một cái ở trước mặt người ngoài lưu minh vẫn là rất cho cha mình mặt mũi lập tức cầm mở dương ra cái này kim tức trâm ngọc trâm là sĩ tái xính lễ cái này tập váy d à i lưu tiền váy là ta cùng phu nhân chế tác tính không được nhiều tiền quý nhưng trên đời này muốn tìm được kiện thứ hai lại không thể cháu gái mặc vào thử một chút váy d à i lưu tiền váy mềm dẻo sáu mươi tám khí chất sáu mươi chín khu lạnh nghỉ mát 66, cứng cõi 67, phiêu nhiên nhược tiên 65, y ê u nhã 68, t u thân 64, m ị lực 63, m ạ n h vận 68. t u y nhiên cũng là chút có hoa không quả thuộc tính nhưng đối với nữ nhân tới nói cái này chỉ sợ thật sự là giá trị liên thành thiên kim bất hoán trừ cái đó ra còn có không ít kim ngân sự vật là lưu nghị lấy người từ vân nam hái tới tuyết hoa bạc chú tạo mà thành v ô luận thưởng thức tính vẫn là thuộc tính cũng không tệ cái này một thân ăn mặc đi lên hẳn là có không tệ hiệu quả đa tạ thúc phụ quan phượng quy quy củ củ hướng phía lưu nghị thi lễ đi thôi cũng làm cho vi phụ nhìn xem quan vũ khoát tay một cái nói bá huyên a quan vũ nhìn xem nữ nhi rời đi vô vô lưu nghị bả vai nói minh nhi cũng nhanh lấy chồng a ừ đầu tháng sáu tám lưu nghị gật gật đầu đặng n g ả i cùng quan phượng hôn sự đi qua cũng là lưu minh cùng gia c á t kiểu năm nay hì sự cũng không ít cái kia có chút lời nói quan m ẫ cứ việc nói thẳng quan vũ yên lặng ngồi thẳng thân thể âm thanh cũng thay đổi trước đó tinh thần x a sút mang theo vài phần âm vàng chi ý lạnh nhạt nói đồ cưới quan mộ sẽ cho đầy đủ ta nữ cả đời ăn mặc chi phí ta nữ nếu có sai đặng sĩ tái có thể tới tìm ta quan mộ mà chết liền tới tìm phượng nhi hắn hai cái huynh trưởng ta tự sẽ dạy bảo trách phạt nhưng này đặng gia tiểu nhi nếu dám có nửa điểm khắc nghiệt ta nữ ta quan thị một môn coi như đều là hóa thành lệ quỷ cũng không thể tha cho hắn quan bình quan hưng、Tại tọa hạ quan bình quan hưng ơ bước ra một bước không người nói nhớ kỹ về sau coi như quan mộ không tại nhân thế cũng chiếu cố tốt các ngươi muội muội coi như gả đi nàng cũng là ta quan vũ nữ nhi trừ ta người nhà họ quan ai cũng không thể khi dễ quan vũ vũ bản phảng phất đã thấy nữ nhi của mình tại nhà chồng chịu nhục quanh thân sát khí bức người vân trường huynh bớt giận bớt giận cái này ngày vui lưu nghị vội vàng đỡ lấy quan vũ nói không có nghiêm trọng như vậy sĩ、si、tái làm người ngươi cũng không phải không biết h ừ biết người biết mặt không biết lòng quan vũ hử l ệ n h một tiếng nói lưu nghị có chút im lặng không quá quan vũ tâm tình hắn cũng đại khái có thể trải nghiệm dù sao mình nữ nhi tháng sau cũng phải lấy chồng có đôi khi lưu nghị cũng sẽ bất thình lình sinh ra một loại cầm da cắt kiểu cho lén xử lý không khỏi tâm tình một bên trương phi một đôi vòng mắt t r ư ờ n g xa xưa ma quyền sắt t r ư ừ n g nói cũng tốt ta cái này liền trở lại nói cho định quốc phượng nhi nha đầu nếu là chịu nửa điểm bị khuất hắn cũng cho ta bên trên lưu nghị trừng trương phi liếc một chút lúc này còn lại không đủ loạn a minh nhi nha đầu cũng giống vậy về sau nếu là chịu khi dễ cha ngươi mặc kệ tam bá quản g trương phi cũng nghĩa khí nhìn xem lưu minh cảm ơn tam bá lưu minh một đôi mắt cong thành mượt nha đ i ể m nhiên hỏi lưu nghị thu hồi ánh mắt cái này có thể có tuy nhiên lấy nữ nhi tính cách có nhiều như vậy hậu thuẫn không tốt lắm đâu lưu nghị không khỏi bắt đầu thay con rể lo lắng không tính quan ra mấy cái này con trai mình cũng không có khả năng nhìn xem nhà mình tỉ tỉ bị khi phụ đi phụ thân quan phượng từ trong phòng đi ra thời điểm toàn bộ thính đường có trong nháy mắt tựa hồ ảm đạm đi phảng phất sở hữu quan g tuyến đều tập trung ở quan phượng trên thân cho dù là lưu nghị ba người cũng không nhịn được có một chút thất thần cũng không phải lên tâm tư gì đơn thuần là đối mỹ hảo sự vật thưởng thức quan phượng t ử không tệ là cái tiểu mỹ nhân tuy nhiên cũng không tới khuynh quốc k huynh thành cấp độ giống như nhà mình nữ nhi đứng chung một chỗ chung quy là kém chút nhưng mặc vào cái này thân thể váy dài lưu tiên váy về sau cả người khí chất lập tức tựa hồ nâng cao một mảng lớn trước đây quan phượng làm tướng môn hổ nữ cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác giống như lữ linh khởi tại khí chất bên trên có một chút giống nhưng mặc vào bộ này quần áo về sau lại nhiều mấy phần phiêu nhiên n h ư ợ c tiên cảm giác hai đầu lông mày trừ khí khái hào hùng bên ngoài nhiều mấy phần cao lạnh phảng phất thiên cung tiên tử làm cho người mong muốn mà không thể thành quả nhiên người dựa vào y phục ngựa dựa vào c a i yên mỹ nhân cũng cần tốt quần áo tới phối như thế nào lưu nghị nhìn về phía quan vũ cùng trương phi nói tốt quan vũ sở lấy sợi dâu yên lặng gật đầu nói so với nàng mẹ kém chút lưu nghị có chút im lặng nhìn về phía quan vũ lúc này làm gì ngạo kiểu phượng nhi tới thúc phụ có mấy câu muốn nói với ngươi lưu nghị đối quan phượng vây tay quan phượng nhu thuận đi vào ba người bên người đối lưu nghị không người nói mời thúc phụ chỉ giáo ta đây là sĩ tái trường bối nhưng bộ này váy dài lưu tiền váy nhưng là tiễn đưa ngươi xem như ngươi đồ cưới nó thuộc về ngươi nhớ kỹ trừ ngươi bên ngoài bất kỳ cái gì người đều không thể mặc quan phượng hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là gật gật đầu hai người này thành hôn không phải đi cái đi ngang qua sân khấu cưới hậu sinh sống mới là chân lý tốt hôn sự tựa như một trận đánh cược người yêu ba phần lưu lại bảy phần cho mình dù sao ngay cả mình đều không yêu như thế nào đi thích người khác ngươi phải học sẽ cự tuyệt một chút không hợp lý yêu cầu có một số việc là không thể phá nếu như phá ngươi liền thua cái này giống như đồ cưới không quan hệ thậm chí đến lúc đó ngươi hiểu ý cam tình nguyện đi bỏ ra đến lúc đó ngươi tương lai hạnh phúc liền không lại bởi chính ngươi làm chủ mà chính là quyết định bởi cho người khác hai người các ngươi thân phận bây giờ là ngang nhau vô luận r a cảnh vẫn là học thức nhưng nếu như sĩ、si、tái vượt qua ngươi quá nhiều ngươi liền sẽ trở thành phụ thuộc đến lúc đó cũng đừng trách sĩ tái có nạp thiếp ý nghĩ rất nhiều thứ cũng là kiếm đến hôn nhân bên trong chỉ có ngươi bọn họ phu thê thế lực ngang nhau đoạn hôn nhân này mới có thể giải cựu mỹ tốt nếu không những lời này ta đối với sĩ tái cũng đã nói về phần về sau như thế nào đi liền xem các ngươi quan phượng cái hiểu cái không nhìn xem lưu nghị lưu nghị cười nói nhớ kỹ là được về sau ngươi sẽ minh bạch ây quan phượng tuy là không hiểu nhưng vẫn là cung cung kính kính đối lưu nghị thi lễ nghe không hiểu nhiều nhưng cảm giác tựa hồ lại rất có đạo lý bộ dáng t h ư ớ n g quân đón dâu đội ngũ tới chu thương bước nhanh đi tới đối quan vũ không người nói ừng quan vũ yên lặng đứng lên nói một cái tự mình tiễn đưa ta nữ xuất giá ngoài cửa n ào âm thanh đột một lớn còn kèm theo chiêng trống tiếng động văng trời quan vũ đứng dậy đi chủ trì đại cục trương phi cũng đi theo đứng lên lưu nghị không có đi qua nhưng cũng không dễ luôn luôn lưu tại nơi này lập tức cũng cùng theo một lúc ra ngoài lại là một trận sau náo nhiệt quan phượng trung quy là bị đặng ngải tiếp đi khách mời tán đi quan vũ già nua thân thể đứng tại nghi môn trước nhìn xem đã biến mất đội ngũ luôn luôn không chịu trở về chu thương yên lặng đi theo quan vũ bên người cũng không nói chuyện chỉ là bồi tiếp quan vũ nhìn xem đặng ra phương hướng lưu minh nhìn xem dạng này c h ẳ n g cảnh không khỏi cảm giác có chút khó chịu bất thình lình lôi kéo lưu nghị ống tay áo cha không phải ngày vui sao vì sao nhị bá tựa hồ cũng không vui vẻ rất khó dạng lưu nghị lắc đầu lúc này vẫn là để quan vũ thật tốt l ặ n g lặng đi ta xuất giá phụ thân cũng sẽ dạng này a lưu minh lôi kéo lưu nghị ống tay háo hỏi ngốc hài tử lưu nghị nhìn xem nữ nhi có chút phát hồng hốc mắt sờ lấy tóc nàng cười nói vi phụ có mẹ ngươi liền đủ cần ngươi làm gì lưu minh nguyên bản hồng hồng hốc mắt dần dần khôi phục yên lặng thu hồi lôi kéo phụ thân ống tay háo tay quay đầu đi chỗ khác thuận tiện hung hăng giấm lưu nghị một chân bất hiếu nữ lưu nghị cùng nàng một cái náo băng ta cũng phải váy d à i lưu t i ê n váy nửa ngày lưu nghị lại biếu môi trở lại lưu nghị bên cạnh nói trước đó quan phượng trang phục đừng nói lưu nghị những n à y đàn ông liền xem như lưu minh cũng bị kinh diễm đến ta nói vật kia chỉ có một kiện lưu nghị lắc đầu cười nói ngươi vi phụ tự nhiên cũng chuẩn bị cho ngươi tốt ta muốn so món kia còn tốt xem lưu minh nhìn xem lưu nghị quên trước đó không vui hương phấn nói yên tâm lưu nghị quay người trở về phòng âm thanh xa xa bay tới không thể nào hai kiện đều không khác mấy dưới trời chiều trên mặt thiếu nữ nụ cười dần dần biến mất t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín sáng sớm trở về trang sách đi rồi nhìn xem say rối tinh rối mù q u a n vũ lưu nghị lung la lung lay đứng lên vỗ vỗ trương phi nói uống ít một chút một n ắ m lớn n h i ê n k ỳ đều đây coi là cái gì trương phi chẳng hề để ý đẩy ra lưu nghị tay hôm nay cao hứng này một ít t i ể u thật không tính sự tình nhớ năm đó ta uống ném qua một tòa thành ta đem từ châu cho uống không có huynh trưởng Ô ô huynh trưởng a lưu nghị có chút bất đắc dĩ cũng không phải lần thứ nhất gặp t r ư ơ n g phi uống say đùa dỡn t u đ i ê n hắn muốn thật động thủ lưu nghị còn có biện pháp trị hắn nhưng bây giờ t r ư ơ n g phi giống như đứa bé khóc lên lưu nghị liền thật không có triệt đ ị n h quốc an quốc mau đem phụ thân các ngươi dịu vào lưu nghị quay đầu vốn muốn cứ gọi hai cái tiểu b ố i tới hỗ trợ đã thấy hai cái tiểu g i a hỏa cũng đã say bất tỉnh nhân sự nghe trương phi này gào khóc cầm thanh lưu nghị một mặt im lặng biết hôm nay uống là vui t i ể u không biết còn tưởng rằng uống tiếng nói từ đây thư không ta tới đi quan hưng đi lên trước đỡ dậy nhà mình phụ thân khách mời cũng đi được không sai biệt lắm lưu nghị nhìn chung quanh một chút đối với quan bình nói sắp xếp người đem những n à y người cũng đều đưa trở về hoặc là đưa đến xương phòng đi ngày này hàn địa đông lạnh c à i lấy lạnh lại để cho tỷ nữ chuẩn bị chút canh giải rượu â quan bình gật gật đầu để cho quản gia đi làm chính mình v i ệ n phụ thân trở về phòng lưu nghị đưa tay kéo trương phi không được b á huyên ngươi chớ cản ta tự đại ca sau khi đi ta liền không có c h ạ m qua nữa t i ể u hôm nay cao hứng ta muốn uống thống khoái trương phi lung la lung lay nói hôm nay không sai biệt lắm đi tháng sau nữ nhi của ta xuất giá đến lúc đó cùng ngươi uống thật sảng khoái lưu nghị một cái kéo qua đối phương vào rượu trong lòng không khỏi lòng chua sót từ lưu bị sau khi đi trương phi thành thục rất nhiều khó được hôm nay nhìn thấy trước kia trường phi tuy nhiên thật không thể lại uống bá huyên ta nói cho ngươi đại ca những năm này tâm lý thật cũng khổ hắn tuy nhiên chưa nói qua nhưng ta biết người khác cũng làm ta lỗ mãng đần nhưng trong lòng ta rất rõ ràng đại ca tâm lý so với ai khác đều khổ trước kia lang bạt kỳ hồ coi như lại đói cũng là trước hết để cho các tướng sĩ ăn no hắn lại ăn thật vất vả tại từ châu đứng thẳng góc chân lại bị ta cho thất lạc ngươi này lao trượng nhân bây giờ nghĩ lại cũng không trách hắn cái này chư hầu phân tranh nào có cái gì t h i ệ n ác đại ca một mực gọi ta đề phòng đáng tiếc ta à ngươi nói năm đó nếu chúng ta giữ vững từ châu hiện tại thiên hạ này phải chăng đã sớm nhất thống huynh trưởng trước khi đi cũng có thể nhìn xem thiên hạ này nhất thống ai biết lưu nghị lắc đầu loại chuyện này không có phát sinh ai cũng không biết sau cùng sẽ như thế nào nhất định là trương phi khóc lớn nói đều tại ta ngao ta nói ngươi không xong đúng không lưu nghị chụp tấm hình bay một bàn tay mắng từ châu tứ chiến tri địa phía nam là giang đông phía bắc mà có viên thiệu phía tây mà là tào tháo lúc ấy tiên đế bên người cũng chỉ có mấy người các ngươi không ai bày mưu tính kế lại không có hiểm có thể thủ coi như liên hợp viên thiệu diệt tào tháo viên thiệu sẽ để cho các ngươi tốt qua diệt đi tào tháo viên thiệu các ngươi năng lượng đứng vững lưu nghị uống cũng không ít niên đại này t i ể u số độ không cao nhưng hảo t i ể u lời nói hậu kính mà rất lớn lúc này lưu nghị tuy nhiên còn miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh nhưng cũng có chút phía trên biểu hiện ra ngoài cũng là so ngày xưa tính khí nóng này rất nhiều trương phi nhất thời không lên tiếng một cái ngày bình thường và người lương thiện bất thình lình khởi s ư ớ n g tính khí đến này uy hiếp lực nhưng so sánh trương phi loại này ngày bình thường liền tương đối táo bạo người khủng bố nhiều thật tốt ngủ ngày mai còn được hướng đây lưu nghị đem trương phi đỡ đến trong phòng giúp hắn đắp chăn đứng dậy rời đi dạ phong thật lạnh để cho lưu nghị đầu não thanh tỉnh rất nhiều trong đ ì n h viện nên đi đã bị đánh tóc đi trước đó còn nóng náo nhiệt náo đ ì n h viện lành lạnh rất nhiều quan bình thu xếp tốt phụ thân đi ra đối lưu nghị túi người hành lễ nói tư không ta đã sai người an bài tốt s ư n g phòng tư không tối nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi lưu nghị gật gật đầu đang muốn nói cái gì lại nghe được ngoài cửa vang lên quen thuộc tiếng chó sủa vượng tài cất bước đi tới cửa kêu một tiếng về sau liền đầu ở chỗ đó nhìn xem lưu nghị lưu nghị cho thế nhưng là từ kinh châu thời điểm vẫn đi theo quan gia nô bột nhận ra cũng không có ngăn cản quên ta vẫn là đi về trước đi lưu nghị lắc lắc đầu nói ta tiễn đưa tư không quan bình đi theo lưu nghị bên cạnh nói không cần ngươi bận bịu i một ngày cũng nên đi nghỉ ngơi lưu nghị khoát khoát tay dối người một cái hướng về ngoài cửa đi đến quan bình luôn luôn đưa đến cửa ra vào mới bị lưu nghị chạy trở về ngươi vẫn còn thật tốt lưu nghị ngồi sổn người xuống sờ sờ vượng tài đầu chó vượng tài thân mật dùng đầu cọ lấy lưu nghị tay đi về nhà lưu nghị thật có chút phía trên cước bộ đã bắt đầu có chút tập t ễ n thỉnh thoảng sẽ còn đi nhầm đường bị vượng tài cắn áo c h ẳ n g kéo trở về tiếp tục đi một người một chó như vậy trở lại nhà mình thì đã qua giờ tí trong phòng đèn đuốc vẫn sáng nhà cảm giác nhất thời liền có ngươi cũng trở về đi ngủ đi lưu nghị sờ sờ vượng tài đầu hướng về trong phòng đi đến vượng tài thẳng đến lưu nghị vào nhà vừa rồi trở lại chính mình ổ chó phu quân canh giải rượu lữ linh khởi cũng không có nói thêm cái gì ngày bình thường lưu nghị là cũng tự hạn chế ngẫu nhiên uống say một lần làm thế tử lữ linh khởi cũng sẽ không nhiều nói cái gì chỉ là thể hiện ra so bình thường càng nhiều ôn nu ừ m làm phiền phu nhân minh nhi nha đầu kia trở về lưu nghị tiếp nhận canh giải rượu một hơi uống sạch nhất thời dễ chịu rất nhiều nhìn xem lữ linh khởi hỏi về sớm tới lữ linh khởi gật gật đầu lưu minh hôm nay khó được bị giải cấm chạy đến đặng gia bên kia đi tham gia náo nhiệt bị lúc ấy còn chưa đi lữ linh khởi bắt tại trận t h u ậ n tay cho sách trở về trở về liền tốt ta còn nói muốn ta đi đón nàng lưu nghị gật gật đầu tựa ở trên giường tiếp nhận lữ linh khởi truyền đạt khăn mặt xoa đe mặt m trong nháy mắt nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều cha con các người hai lữ linh khởi tiếp nhận khăn mặt muốn trả về lại bị lưu nghị một cái kéo vào trong ngực phu quân đừng làm rộn không được a người ta phu thê cũng có đoạn thời gian không có thân mật lao phu lao thê hại cái gì xấu hổ đến để cho vi phu nhìn xe m một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau sảng khoái tinh thần nha lưu nghị từ trong phòng đi ra hung hăng giãn ra thân thể một cái lại là một bộ hoa đà d ạ ngũ cầm hí chỉ cảm thấy toàn thân thư thái lúc này khi thấy nữ nhi từ bên cạnh trong sân tiến đến tháng sau muốn gả đi tuy nói tâm lý có chút nỗi buồn nhưng c ố này khó tả thoải mái cảm giác thân thể tình huống như thế nào cha ngươi vì sao bật cười lưu minh có chút cảnh giác nhìn xem cha mình bình thường lưu nghị như thế không khỏi rượu bật cười cũng sẽ không có chuyện tốt phát sinh không có gì nghĩ đến chút vui vẻ sự tình lưu nghị lắc đầu nụ cười trên mặt không dám nói mấy ngày trước đây thu đến thành nhi gửi thư ngươi cùng bá tùng thành thân này hắn sẽ tận lực gấp trở về tây b ắ c chiến sự xong lưu minh khó hiểu nói hàng năm lúc này cũng là biên địa lớn nhất loạn thời điểm lưu thành tất nhiên đi toàn quân có thể nào ở thời điểm này trở về vẫn được năm nay khương tộc trung thực rất nhiều không ít tiểu bộ lạc lựa chọn quy t h u ậ n trước mắt càng bận rộn là mã tác lưu nghị lắc đầu năm nay hắn đều đang bận rộn hai đều kiến thiết công tác về phần tây bắc bên kia lưu nghị cũng không phải quá để tâm lưu thành mỗi tháng sẽ định thời gian thư tín trở về báo bình an trong câu chữ bên trong có thể cảm nhận được tiểu tử này càng lúc càng giống cái nam nhân ngươi tới làm gì lưu nghị nhìn về phía lưu m i n h lưu m i n h bất thình lình cảm thấy một cỗ hít thở không thông cảm giác tại trong lồng ngực lan tràn nhìn xem lao cha nghiến răng nghiến lợi nói đồ ăn sáng cái kia ăn h ả đợi lát nữa đi mẹ ngươi nàng hôm nay đứng lên sẽ trễ một chút ừ không sai lưu nghị lắc lắc đầu nói lưu minh hoài nghi nhìn xem lưu nghị lưu nghị có chút xấu hổ vẫy tay nói đ ú n g tháng sau ngươi liền muốn thành thân có mấy lời vi phụ vẫn là muốn dặn dò ngươi một phen chuyện gì lưu minh nghi hoặc nhìn xem lưu nghị n g ư ơ i t h i ê n tư thông t u ệ viễn siêu thường nhân võ nghệ cũng phải mẹ ngươi chân truyền nhưng trong nhà này à, không thể so với bên ngoài võ lực là không thể giải quyết vấn đề ngươi phải nhớ kỹ vô luận lúc nào ở nhà cũng không thể sử dụng võ lực lưu nghị một mặt nghiêm túc nói đương nhiên sẽ không lưu nghị mặt đen lại nói vì sao người ta đại tướng quân sợ nữ nhi ăn thiệt t h ỏ i nhà mình lao cha lại sợ con rể ăn thiệt thòi có phải hay không phản không phải vì cha bất công lưu nghị lắc đầu ngồi xuống nói bá tùng đứa nhỏ này tâm lý bao nhiêu là có chút tự ti dù sao cũng coi như ăn nhờ ở đầu mà ngươi thông minh là chuyện tốt có đôi khi thích đoán m ò có mâu thuẫn có thể đàm luận nhưng đừng động thủ có biết không cỡ nào cùng ngươi mẹ học một ít mẹ ngươi võ nghệ nhưng so với ta mạnh hơn ngươi gặp nàng khi nào cùng ta động đ ạ i võ phụ thân b á tùng hắn lưu minh n h u m à y ngồi tại lưu nghị đối diện nói thật tự ti trong ấn tượng ra các kiều ôn tồn lễ độ xử sự, sự không có chút rung động nào không giống như là cái tự ti người đây này ừ m người tự ti giống như hoàn cảnh có quan hệ ngươi suy nghĩ một chút ta nếu đem ngươi nhận làm con thừa tự cho người bên ngoài ngươi đi người bên ngoài trong nhà cho người làm nữ nhi coi như đối phương hôn lại ngươi sẽ cùng hiện tại một dạng không biết lớn nhỏ lưu nghị gật đầu nói thời gian dài nội tâm bao nhiêu sẽ có chút phức cảm tự ti n g ư ơ i gả đi muốn luôn luôn cường thế lời nói rất có thể bắt hắn cho phế không đ ú n g làm việc sợ đầu sợ đuôi dạng này người ngươi cũng sẽ không n ứa thích ra lưu minh có chút m ở mịt nhìn xem lưu nghị cái này có chút xa nàng nghị không ra đạo lý chính là như vậy cái đạo lý cái này trường an thành tuấn kiệt vô số nhưng muốn tìm năng lượng tại văn võ bên trên vượt qua ngươi cơ bản không có các ngươi muốn thế lực năng nhau ngươi liền phải thu liễm một chút bằng không hắn sẽ rất thật mất mặt vậy mẹ người thân so với ngươi còn mạnh hơn vì sao liền lưu minh không hiểu nhìn về phía lưu nghị lữ linh khởi võ lực giá trị chỉ sợ hiện tại q u a n vũ triệu vân những người này đều chưa hẳn là đối thủ a nhưng ta hai người nếu hai quân đối chọi ngươi nói ai sẽ thắng lưu nghị hỏi ngược lại cái này lưu minh có chút im lặng phóng nhãn thiên hạ có thể thắng lưu nghị người cũng không nhiều a lời nói cứ như vậy nhiều thời gian là các ngươi qua qua thành như thế nào này phải do ngươi tới quyết định tự mình nhìn đi lưu nghị nghe được trong phòng vang động đứng dậy đến đi thôi ta đi gọi mẹ người a chương sáu trăm thanh lâu trở về trang sách phu quân nghe nói trường an thành gian kia gợn lan hiên là phu quân sản nghiệp điểm tâm trong lúc đó lữ linh khởi lơ đ ắ n g hỏi gần nhất my phu nhân tới nơi này nghe ngóng hy vọng có thể tòng phu quân tại đây mua được tại đây my phu nhân cũng không phải là đã trở thành thái hậu my phu nhân mà chính là my phương l ã o bà ừng là ta lưu nghị lắc lắc đầu nói giúp ta từ chối đi gian phòng này vợ lan hiên ta chuẩn bị chính mình mở thanh lâu lữ linh khởi nhào c a o mày nói một bên lưu minh không quan tâm lay lấy trong chén cơm tuy nhiên ánh mắt không nhìn tại đây nhưng lỗ thai lại chi cạnh xem như thế đi lưu nghị lục lọi cái cằm nói ta muốn cho nhà chúng ta đưa bên trên một phần sản nghiệp thời đại này đối với sướng kỹ cái gì ngược lại là cũng không bài xích tuy nhiên nhà mình phu quân thấy thế nào cũng là cái chính diện nhân vật lại mở lên thanh lâu ít nhiều khiến người có loại tương phản cảm giác lần này lưu minh cũng ghé mắt nghiêm túc đánh giá cha mình phảng phất ngày đầu tiên nhận biết không có phu nhân muốn như vậy bẩn thỉu thanh lâu giống như kỹ nữ quản không giống nhau cũng không phải làm này ra thị sinh ý mà ta cái này gợn lan hiên giống như những thanh lâu đó lại không giống nhau lưu nghị nhìn xem hai mẹ con ánh mắt cười khổ lắc đầu nói cái này hai mẹ con hiển nhiên là h i ể u lầm lữ linh khởi nhìn về phía lưu nghị không có hỏi tới chậm đợi nói tiếp chúng ta tại m ạ c thành lúc nhà tắm còn nhớ chứ lưu nghị lục lọi cái c ầ m nói ừ m lữ linh khởi gật gật đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn xem phu quân nếu là xây xong nhà tắm lời nói danh tử cũng quá lịch sự tao nhã một chút đoạn thời gian trước tây vực tiến cống tới một nhóm tây vực nữ tử bậy hạ ban cho ta mười cái nhà ta bên trong cũng không cần đến những này với lại những cô gái này ca múa tinh thông ở nhà bên trong ta cũng không có thời gian nhìn có chút đáng tiếc ta liền muốn à, xây một tòa thanh lâu có thể bãi t i ể u t h ị c rượu cũng có thể dừng chân ngoài ra còn có nhà tắm chuyên môn chiêu một số người tới kỳ cọ tắm rửa cái gì mời chút đầu bếp sau đó à, những này tây vực nữ tử có thể hiến vũ như thanh lâu tiếp khách tâm sự hoặc là còn có thể bồi dưỡng một chút chúng ta hán g i a nữ tử học tập thi từ ca phú cũng có thể giống như những sĩ nhân đó có chút cộng đồng đề tài nếu các nàng nguyện ý hoặc là có vị nào con cháu thế ra xem ra có thể xuất giá vợ lan hiên còn có thể tặng một nhóm đồ cưới cho các nàng kể từ đó chẳng lẽ không phải bồi thường tiền lữ linh khởi c a o mày nói bồi không lưu nghị lắc lắc đầu nói cũng phải có quy củ không nói trước những thế gia đó tử cũng không thể tay không bắt sói chúng ta t i ệ n đưa đồ cưới bọn họ cũng phải hạ sinh mới được những cô gái này ngày bình thường hiến nghệ thuật không khen thưởng chút tiền bọn họ cũng không dễ ý tứ đi tóm lại cái này đồ cưới trung quy vẫn là bởi các nàng kiếm được chúng ta sẽ rút ra một bộ phận Chờ thì đến xuất giá lưu nghị cười nói thời đại này mấy năm liên tục chinh chiến nam nữ thiếu cân đối hiện tại triều đình đều cổ vũ quan viên nạp thiết đâu tuy nói là bán rẻ tiếng cười nơi trốn nhưng ít ra lưu nghị có thể cho những cô nương này một chỗ đối lập sạch sẽ địa phương quan lại khoảng trống phủ làm hậu thuẫn người bên ngoài cũng không dám dùng sức mạnh phu q u â n như thế nào bất thình lình nghĩ thoáng thanh lâu lữ linh khởi gật gật đầu xem như tán thành lưu nghị thuyết pháp bất quá vẫn là có chút c a o mày nói thiếu tiền a lưu nghị cười nói triều đình thiếu tiền nhưng bây giờ chiến tranh mấy năm liên tục thật vất vả có chút sống yên ổn thời gian cũng không dễ chịu độ tăng thuế bách tính thời gian cũng không dễ chịu ta đề nghị bệ hạ chế định một bộ thương thuế chờ thương thuế sau khi ra ngoài liền lấy gợn lan hiên làm làm gương mẫu cứ như vậy triều đình có thể đủ nhiều cái tiền thu ta bên kia cũng có càng sung túc tiền tài lữ linh khởi gật gật đầu lập tức lại cảm thấy không đúng gợn lan hiên dẫn đầu nộp thuế sau đó hắn thương ra bắt trước tiền tiến quốc khố sau đó lưu nghị lại giống như thiên tử đòi tiền cái này đi một vòng tiền còn giống như là sẽ chạy đến lưu nghị trong tay tuy nói là tay trái ngược lại tay phải tuy nhiên trước đó là tư đi một vòng về sau liền xem như công khoản chúng ta không cần trợ cấp triều đình thậm chí còn có kiếm lời mà triều đình cũng không cần nói hướng về đại thần đòi tiền kiến thiết tuy nhiên cũng không phải không được nhưng trung quy không dễ nghe hướng về đại nói có đi quá giới hạ n ngại như thế đi một vòng hạ xuống không giữ quy tắc lý lưu nghị cười nói với lại triều đình ban thưởng những mỹ nữ kia cũng có địa phương có thể thả còn có thể cho phu nhân mang đến những nữ vệ đó có một số việc làm lữ linh khởi đối với mấy cái này không phải quá hiểu nhưng gặp lưu nghị không phải động cái gì l ệ n h r a tâm cũng liền không còn còn nhiều cha n g ư ờ i cái này nếu là đi làm phú thương nhà chúng ta tất nhiên phú khả địch quốc ca lưu nghị tan thán nói ta nào có này tinh lực lưu nghị lắc đầu cười nói tuy nhiên thương nghiệp lý luận biết không ít ở cái này thương nghiệp vẫn còn đối lập ban đầu giai đoạn xác thực có thể kiếm một món hời nhưng ở loại này thời đại thương nhân không có địa vị trí lại nắm giữ đại lượng t à i phú cái kia chính là một khối thịt mỡ lưu nghị cũng không có đổi nghề ý nghĩ năm đó tại mặc thành thời điểm lưu nghị nếu liền có xây cái ngu nhạc thành ý nghĩ chẳng qua là lúc đó điều kiện có hạn mặc thành cũng không có cái kia cơ sở hấp dẫn không đến cấp cao khách hàng bây giờ đến trường an ý nghĩ này cũng liền có thể thực hiện chủ yếu nhất là mở lại đồng thời củng cố ti lộ về sau về sau cái này trường an thành tất nhiên tới lui thương g i a tụ tập có như thế một nhà cao cấp tiêu phí nơi trốn vậy đơn giản cũng là cái hấp k i m quật chí ít có thể làm cho lưu gia phú quý ba đời ăn mặc không lo đối với những vấn đề này lữ linh khởi cũng liền hỏi một chút nàng bản thân hứng thú cũng không phải là quá lớn lưu nghị nói đơn giản nói về sau liền không còn tiếp tục ở phương diện này nhiều lời đồ ăn sáng n ế m qua về sau lưu nghị liền đi tả tướng phủ hai đều công trình đã kết thúc chờ nữ nhi hôn sự sau khi kết thúc hắn chuẩn bị trở về tây lương tiếp tục hoàn thành tây lương công nghiệp cải tạo đối với tương lai tây lương tưởng tượng hắn muốn theo ra cắt lượng thật tốt nói một chút bây giờ đại hán thủ công nghiệp phát triển không ngừng kinh châu thục t r u n g đã xuất hiện đại lượng thủ công nghiệp hành nghề người, người mà lương sản xuất cũng theo khúc viên lê phổ cập cùng những năm gần đây đối với phân chuồng cải tiến không ngừng lên cao có thể nuôi sống nhiều người hơn đồng thời cũng giải phóng không ít sức lao động thủ công nghiệp đối với bây giờ đại hán kinh tế kết cấu tới nói đã hình thành trọng yếu một vòng các nơi thế gia hào tộc đã bắt đầu từ phía trên công xưởng mua sắm các loại thủ công máy móc Tỷ dệt chủ yếu, nhiệt như nhịn chủ vải yếu, đại hán đã có chút công nghiệp hóa xu thế về phần có thể hay không tại lưu nghị hưu sinh chi niên cầm đại hán hoàn toàn tiến lên đến công nghiệp hóa thời đại cái này lưu nghị thật khó mà nói lần này đi tây bắc cũng chỉ là chuẩn bị cầm máy hơi nước kỹ thuật vận dụng đến khai thác mỏ thượng diện hắn đã giống như mấy cái đệ tử nghiên cứu qua vấn đề này khả thi lấy đại h ắ n bây giờ độ nóng trong lò tại có ngũ hành chi lực địa phương đã có luyện chế chất lượng tốt vật liệu thép điều kiện nhưng sản xuất hàng loạt vẫn là làm không được hắn chuẩn bị trước tiên làm ra một đài máy hơi nước tới thử dùng quá trình này phải tốn bao lâu lưu nghị cũng nói không được cho nên tiền phương diện này triều đình phải kịp thời cung ứng đối với cái này g i a cát lượng muốn ủng hộ nhưng chuyện này nói thế nào cũng q u ấ n không ra lưu thiện cho nên buổi chiều thời điểm lưu nghị lôi kéo g i a cát lượng đi tìm lưu thiện tư không a nhìn xem chạy tới mới mở miệng chính là muốn tiền lưu nghị hơn nữa còn là thời gian dài loại kia lưu thiện có chút cười khổ nói a tỷ tháng sau liền muốn thành hôn lúc này tư không có phải hay không cái kia trước tiên đầu bếp sự tình chấm vì là a tỷ chuẩn bị một phần hậu lễ làm đồ cưới tuy nhiên lúc ấy a tỷ cự tuyệt công chúa s ắ p phong nhưng chấm là thật cầm á tỷ xem như trí thân đến xem Bệ hạ hậu ái bệ tôi ghi sâu trong lòng nhưng cũng chính là bởi vậy bệ tôi mới suy nghĩ nhiều vì là đại hán làm một ít chuyện lần này nếu có thể có chỗ đột phá đối với ta đại hán tới nói sẽ tiến vào một cái mới tinh thời đại đến lúc đó này tự động vận hành quỹ đạo xe cầm có thể thực hiện thiên hạ này cũng sẽ thu nhỏ ta đại hán cương thổ cầm năng lượng bao quát toàn bộ tây vực tư không tâm hệ x a tắc c h â m tự nhiên biết tuy nhiên nếu tiến vào tư không nói tới thời đại sau khi lưu thiện cân nhắc một chút nói chỉ sợ đại giới cũng không nhẹ đi b ậ y hạ tiền có thể giải quyết vấn đề sẽ không còn là vấn đề lưu nghị chắc chắn nói nói cách khác còn muốn tiền lưu thiện khỏe miệng bắp thịt run rẩy mấy lần hắn cảm giác vì là hỗ trợ lưu nghị kiến thiết đại hán tuy nhiên một mực đang lớn mạnh nhưng cũng một mực đang lấy một loại siêu phụ tài vận chuyển hít sâu một cái khí lưu thiện gượng cười nói tư không việc này từ từ sẽ đến c h â m còn trẻ chờ được đến trước đ ê m tây lương kiến thiết được rồi mặt khác cùng đôn hoàng tiểu tuyền ở giữa quỹ đạo cũng trước tiên trải đứng lên cái này sự tình gì đều phải từng bước một tới là đi c h â m cảm thấy đại hán này thiên hạ cũng phải h o a n một chút không nóng nảy thật lưu nghị kinh ngạc gật đầu cười khổ nói là bề tôi có chút c à n g rỡ vậy hạ thứ tội thư không vì nước l ò n g c h â m tự nhiên biết có tội gì lưu thiện cười nói đi vừa vặn hôm nay tả tướng cũng tại chấm m a ngay sau đó lưu thiện mang theo lưu nghị xem chính mình vì là lưu minh chuẩn bị hạ lễ thiên tử xuất thủ đương nhiên sẽ không quá kém đại hán những năm này trừ tiền bên ngoài cái gì cũng không thiếu sau đó thời gian lưu nghị vẫn còn bận rộn trong nhà sự tỉnh đặng thị bắt đầu giúp đỡ xử lý lưu nghị cũng không tất nhiên quá hao tâm tổn trí hãn tại vì lạc dương còn có trường an làm tiến một bước quy hoạch đồng thời cũng vì lần này đi tây lương làm một chút công tác chuẩn bị vân châu bên kia nông trang kế hoạch vẫn phải tiếp tục nhưng cơ bản đã bước lên quỹ đạo năm sau hẳn là có thể bắt đầu hồi vốn nhưng cụ thể như thế nào vẫn phải kết quả tới nói cũng là tại dạng này bận rộn bầu không khí bên trong lưu minh hôn sự cũng càng ngày càng gần gia cắt kiệu bị triệu hồi trường an chuẩn bị thành hôn không quá quan bình cũng đã bị triệu hồi lạc dương tiếp tục thủ bị đầu tháng 1 ư ờ i lưu minh ngày tốt cũng đến chương 601, cầm muốn đi trở về trang sách cái này nghe thường vũ y quả nhiên vẫn là cùng tam mà xứng nhất tư không phủ bên trong nhìn xem nữ nhi mặc vào nghe thường vũ y phiêu nhiên nhược tiên bộ dáng quả nhiên vẫn là nữ nhi đẹp nhất nghe thường vũ y mềm dẻo 69, khí số không suy 68, u m ị lực 69. cứng cỏi 65, m ờ mịt như tiên 66, s u cắt tị hung 67, nhanh như cầu vồng 64, phong tư h i ể u điệu 67. nghe thường vũ y ỉa vốn nên là đời đường xuất hiện thành ngữ chẳng qua hiện nay bị lưu nghị lấy ra phối cái này quần áo nhưng là lại thỏa đáng bất quá nhìn xem nữ nhi mặc vào nghe thường vũ y ỉa về sau vẻ chỉ sợ chính là này nổi tiếng thiên ngữ cổ dương q u ý phi cũng chưa chắc có thể bằng được nữ nhi của mình cha mẹ đẹp mắt không lưu minh ăn mặc nghe thường vũ y tại trước mặt hai người đi một vòng một đôi mắt tò cong thành n g u y ệ nha được lữ linh khởi cười nước mắt đều chảy xuống ngày vui khóc cái gì khóc lưu nghị đưa tay vì là lữ linh khởi lao đi nước mắt quay đầu đối lưu minh mắng khoe khoang cái gì ngươi đây mẹ làm lưu minh cái miệng nhỏ nhắn nhất biển nói cũng không phải không trở lại trở về sau ngươi chính là khách người ta bảo ngươi cũng là gia cắt phu nhân gia cắt thị lưu nghị lắc đầu thở dài gả đi về sau phải thật tốt đối xử mọi người nhà đừng khi dễ người bá tùng đứa nhỏ này thực chất bên trong vẫn là có ngạo khí vậy hắn muốn khi dễ ta đây lưu minh hừ hừ nói cái này đến có phải hay không thân nữ nhi a vậy thì đổi một cái lưu nghị thuận miệng nói tuy nhiên quan phượng nha đầu thành thân ngày nào lưu nghị khuyên qua quan vũ nhưng chờ đến phiên chính mình thời điểm lưu nghị có chút năng lượng trải nghiệm quan vũ lúc ấy tâm tình tuy nhiên chính mình cũng không thể giống như quan lão nhị một dạng không có tiền đồ một bộ tiểu nữ nhi làm dáng không duyên cơ chết đại tướng quân uy phong tốt xấu chính mình cũng là đương t r i ề u tư không tựa thần cái kia có thuộc về mình khí phách cùng uy nghiêm không phải liền là gả cái nữ nhi sao cha lưu minh bất mãn trừng mắt lưu nghị nói nữ nhi cái này còn không có gả đi ngươi chẳng lẽ còn muốn bá tùng đừng ta hay sao yên tâm lưu nghị đứng lên một mặt uy nghiêm vô nữ nhi bả vai nói nữ nhi của ta trong đời sẽ không bị đừng chỉ có góa hắn nếu dám khi dễ ngươi cha giúp ngươi xử lý hắn tây ra các kiều tại quan hưng cùng trương bao xô đẩy hạ xuống tới cửa nghe nói như thế nhất thời cứng tại tại chỗ từng k i a mồ hôi lạnh từ cái chán chạy ra một mặt e ngại nhìn xem lưu nghị gặp lưu nghị ánh mắt nhìn tới có chút cười khổ nói nhạc phụ yên tâm dô định sẽ không cứ gọi sáng m g ộ i chịu nửa điểm bị khuất vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lưu nghị trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười đối nữ nhi nói minh nhi à gả đi về sau ngươi được thật tốt giúp chồng dạy con không thể dùng lại tiểu tính tình ra c ắ t kiều có chút trong lòng run sợ tiếp đi lưu minh lưu nghị luôn luôn đưa đến cửa ra vào trong phủ khách mời vẫn còn ở huyền áo lưu nghị vẫn đứng ở cửa ra vào một mực chờ đến này nên mời đội ngũ biến mất trong tầm mắt còn không chịu rời đi nói là nói như vậy nhưng thật coi nữ nhi g ả đi bị con rể tiếp chạy lợi trong nội tâm vẫn là vắng vẻ phảng phất cái nhà này lập tức trở nên không hoàn chỉnh đứng lên không có nữ nhi cả ngày tranh cãi trong phủ dù là khách mời lầy tịch rơi vào lưu nghị nghiêm trọng cũng là có chút tịch l ư u cảm giác cảm giác này thật là không dễ chịu đi thôi quan vũ chẳng biết lúc nào đi vào lưu nghị sau lưng nhìn xem lưu nghị bóng lưng thở dài vừa mới gả nữ nhi hán phi thường có thể lý giải lưu nghị giờ phút này tâm tình chớ có để cho người ta đợi lâu ừng lưu nghị gật gật đầu cũng được nhi tôn tự có nhi tôn phúc cái kia buông tay thời điểm liền nên buông tay một đêm này đổi thành lưu nghị uống say say m ề m loại kia ngày xưa uống rượu cuối cùng cũng là có tiết chế nhưng hôm nay lưu nghị nhưng là bông u ra uống mang trên mặt chính mình cũng có thể cảm giác được giả nụ cười đối với khách mời thân bằng mời rượu nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt tiểu đến chén làm luôn luôn uống đến đêm khuya trung gian còn nôn mấy lần chính là trương phi cái này tiểu lượng cao bàng thống cái này hảo tiểu chi đ ổ cũng bị lưu nghị rót nằm xuống một mực đến nửa đêm gió lạnh từ ngoài cửa thổi tới đã say ngã tại bàn dưới lưu nghị đánh cái r ù n mình thanh tỉnh một chút trong phủ khách mời đã đi hơn phân nửa còn lại say một chỗ giống tiểu di tử lắc đầu lưu nghị lung la lung lay đứng d ậ y đối ngoài cửa h ồ minh nhi cầm những này các thuốc bá đưa đi s ư ơ n g phòng nghỉ ngơi để cho người ta tới dọn dẹp một chút lời nói đến một nửa lưu nghị bất thình lình dừng lại yên lặng thở dài vượt qua trương phi thân thể đi tới cửa đặt n g ô n g ngồi tại trên bậc thang mặc cho gió lạnh thổi qua kinh ngạc nhìn xem ánh trăng xuất thần v ư n g tài cùng nộ không đi vào lưu nghị bên người một cái một bên yên lặng ghé vào lưu nghị hai bên sau lưng vang lên tiếng đốt chân lưu nghị lại không có quay đầu trước đó trò cười q u a n vũ nhưng bây giờ đến trên đầu mình lưu nghị hiện tại tâm tình liền là ai cũng không muốn phản ứng phía sau truyền đến một tia ấm áp trên bờ vai cỡ nào một kiện áo choàng lữ linh khởi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lưu nghị bên người cũng không nói chuyện yên lặng giúp lưu nghị đem áo choàng khoác tốt ngươi nói người cả đời này sinh con dưỡng cái đến là vì cái gì lưu nghị yên lặng lùi ra sau dựa vào đưa tay nhẹ nhàng ôm lữ linh khởi có chút mở mịt d o hỏi phu quân như thế nào bất thình lình hỏi cái này chút lữ linh khởi không hiểu nhìn xem lưu nghị nói không ra chỉ là đột nhiên cảm thấy cái này nhân sinh a có chút không thú vị lưu nghị lắc lắc đầu nói để cho người ta đem bọn hắn đưa vào xương phòng đi nghỉ ngơi đi lữ linh khởi gật gật đầu vấn đề này tự có tiểu hoàn cùng nàng phu quân đi lo liệu lữ linh khởi chính mình thì v i ệ n lưu nghị hướng về trong phòng đi lắc đầu cười nói minh nhi chạy không cho hòa nhã hiện tại lại không nỡ không có chuyện gì nha đầu kia năng lượng có người muốn vi phu vui vẻ còn đến không kịp lưu nghị lắc lắc đầu nói chỉ là trong nhà này về sau liền thừa hai chúng ta miệng đi thiếp thân sẽ luôn luôn bồi tiếp phu quân lữ linh khởi cái mũi chua chua vị lưu nghị nói đó là đương nhiên lưu nghị n h ế c miệng cười nói sau này quãng đời còn lại kính xin phu nhân chiếu cố nhiều hơn phốc phốc lữ linh khởi nhịn không được cười chỉ là theo tiếng cười nước mắt cũng không nhịn được lan xuống xem cái này làm cho ngày vui có thể nào rơi lệ lưu nghị trở tay bảo trụ lữ linh khởi nói đi chúng ta trở lại đi tư không phủ chiếm diện tích rất lớn tự nhiên không có khả năng chỉ có lưu nghị hai vợ chồng tuy nhiên nữ nhi đi người lại nhiều đều cảm giác có chút không t h ị n h sau đó lưu nghị bắt đầu chuẩn bị thu thập tây hành hành trang vì ngăn ngừa phu nhân đơn độc thủ nhà này lần này lưu nghị chuẩn bị mang theo phu nhân cùng đi tây lương tuy nhiên lần này lưu nghị muốn lấy được không còn là liêm huyền lần này hắn đi địa phương càng xa tại võ huy quận này một vùng vị trí cụ thể trước mắt lại chưa định ra kinh doanh tây vực lưu thiện nhìn xem lưu nghị kinh ngạc nói tư không vì sao lại có ý tưởng này bây giờ triều chính đại cục còn cần tư không tỏa c h ấ n nha triều chính đã vững chắc lưu nghị lắc đầu trải rộng ra địa đồ nói vậy hạ mời xem bây giờ từ trường an đi hướng về vũ huy quỹ đạo đã trải tốt toàn bộ trường ước làm một n g h n năm trăm bên trong tả h ư u nếu là trong ngày thường chính là khoái mã đi đường cũng cần một tháng nhưng bây giờ quỹ đạo xe ngày càng thành thục trước mắt nhanh nhất quỹ đạo xe có thể ngày đi năm trăm l i ả m từ t r ư ờ n g an đến t i ể u tuyển cũng bất quá ba ngày bệ hạ thiên hạ này đang nhỏ đi ngày xưa ta hướng vô pháp hoàn toàn trưởng khống tây vực chính là bởi vì ngoài tầm tay với nhưng bây giờ từ t r ư ờ n g an đến tây vực nhanh nhất ba ngày liền có thể đến bệ hạ cảm thấy khoảng cách này coi như xa a lưu thiện lắc đầu triều đình mệnh lệnh từ tại đây chuyển đến nam dương cũng không chỉ ba ngày dù sao nam dương đến trường ăn ở giữa còn không có linh kết nối đến muốn đi quỹ đạo lời nói trước tiên cần phải đi h à n trung sau đó lại đi nam dương cưới ngựa lời nói cũng không chỉ ba ngày bậy hạ theo cải tiến kỹ thuật thế giới này tại ta đại hán trong mắt liền càng ngày càng nhỏ tiền bối không cách nào trưởng khống cương vực ta đại hán bây giờ đã có năng lực đi trường khống vì sao không lấy cái này tây v ự c cương vực to lớn cơ hồ cùng toàn bộ bên trong tương đương nếu có thể c ầ m cái này tây vực chư quốc đều đặt vào ta đại hán cương thổ chẳng những có thể khai cương thác thổ càng có thể mở lại ti lộ cùng càng xa ô tôn quý xương khai thông thương mẫu kiếm lấy đại lượng tiền tài này tư không phải chăng muốn tại tây vực cũng kiến thiết quỹ đạo lưu thiện cười khổ nói hắn tự nhiên biết tây vực lớn bao nhiêu nhưng cũng chính là bởi vì biết nơi này lớn cho nên mới do dự xa như vậy chỉ là kiến thiết một đầu quỹ đạo này được bao nhiêu tiền thật có này dự định tuy nhiên số tiền này không thể ta hướng ra lưu nghị cười nói ồ lưu thiện không hiểu nhìn về phía lưu nghị còn có người nguyện ý thay bọn họ ra bậy hạ cái này tây vực tuy nhiên danh s ư n g tam thập lục quốc nhưng đây chỉ là cái gọi c h u n g các quốc gia giàu nghèo khác thường theo bể tôi mới nhất tìm tới tình báo tây vực trước mắt nhỏ nhất một nước hộ tuy nhiên ba mươi miệng hai trăm bảy lưu nghị cười nói còn có cái này tiểu quốc lưu thiện kinh ngạc nói Hắn cho Nghị bình Hán quốc đã đủ nhỏ, không nghĩ tới còn có càng nhỏ hơn, hậu thể dịch phương pháp hấp chư hắn chọn chút họ thông đại Hán, nhưng vốn tống kiện còn càng người cũng muốn dẫn buôn, bọn nguyện bọn kiến này tiền cần bọn Về vì vật quốc quốc quốc. quốc quốc suốt trước cái có có được cái đạo, đạo, là Lưu lấy lái lại lửa lấy tài, diệt tới tôi tới một tu tư ra. đó đi đã đủ để đó đại bị kêu mẫu quý sau gia gọi giải gia, quý họ lưu nghị cười nói nếu là thừa cơ động thủ lời nói chỉ sợ tây vực nước khác nhà sẽ tâm sinh cảnh giác lưu t h i ệ nghị cao mày này, nói, lần n tôi bề ô k h muốn động dùng vũ lực, c ú n cùng bọn hắn hành thường, nhưng bọn hắn sử dụng tiền tệ, nói lời nói thậm chí văn tự, lại cần cùng ta hướng thống nhất. n g g ta tệ, thậm tự, ta chí h Lưu sử lời lại cười nói lưu thiện mắt sáng lên nhìn về phía lưu nghị nói rượu lưu nghị mặc dù không có nói toàn bộ nhưng sáo lộ này trước kia cũng có người dùng qua b ư ớ c lên các quốc gia tranh chấp sau đó tiến hành điều giải để bảo vệ kẻ yếu danh nghĩa cầm kẻ yếu đặt vào đại hán bản đồ mà cái này bên trong đại hán cần thiết đầu nhập tài lực cùng vật lực là nhỏ nhất thậm chí còn có kiếm lời chờ đến thật nhất thống tây vực thời điểm tây vực bách tính dùng tiền nói chuyện dùng văn tự giống như hán nhân không khác nhau chút nào trong lúc vô hình liền đem tây vực cho đồng hóa còn có thể giảm bớt số lớn quản lý thời gian tuy nhiên quá trình này sẽ rất dài dang dặc không phải một ngày công lao lưu nghị lần này đi chủ yếu là cùng các quốc gia thương nghị thành lập quỹ đạo sự t ì n h quỹ đạo hoàn thành loại này đồng hóa bước đầu tiên liền hoàn thành đón lấy cũng là mài nước công phu dù là lưu nghị không ở bên kia tòa c h ấ n cũng sẽ chậm rãi đồng hóa chương sáu trăm linh hai biên thủy tri điện trở về trang sách hiệp nghĩa bên trên tây vực cũng là hậu thế tân cương cái này một mảnh đông khởi cư duyên trạch tây trí đại huyền đồ vật có hơn sáu nghìn dặm đại hán rất nhiều nơi đồ vật khoảng cách đều không dài như vậy đây cũng là lưu nghị chuẩn bị chiếm đoạt địa bàn lại xa liền lực không thể bằng từ trương an đến vũ uy bên này ba ngày liền có thể đến nhưng từ vũ huy muốn tới đại huyền dù là quỹ đạo xe chải tốt vậy cũng phải hơn nửa tháng đây là nửa đường không gặp được vấn đề gì tình huống niên đại này phương bắc nhiệt độ không khí cũng không tính quá lạnh loại kia tây vực thế hệ này còn không giống hậu thế như thế sa mạc hóa nghiêm trọng cũng có sa mạc nhưng còn không đến mức lớn đến để cho người ta tuyệt vọng trình độ mà n g h i ĩ m nghĩa bên trên tây vực đại huyền chỉ có thể coi là cái bắt đầu hướng tây âu châu chư quốc như đại hạ t i ê n nghỉ quý sương khang cư ấn độ cùng xa nhất rô ma thời đại này hẳn là xưng là đại tần h đều xem như tây vực chỗ mà những địa phương này cũng là lưu nghị chân chính muốn khai thông mậu dịch địa phương tây vực vùng này nam bắc đều có đại sơn chính giữa có bờ sông tuy nhiên hậu thế tại đây cũng là thuộc về tân cương nhưng ở thời đại này có thành quách quốc gia cũng có du mục quốc gia không phải trường hợp cá biệt vô luận là dân tục vẫn là lời nói tuy nhiên cứ gọi c h u n g tây vực nhưng trên thực tế tại đây cũng không phải là một thể tự đi tuổi lưu nghị bình hạ bộ diệt thác bản tiên ti thu nạp hung nô chúng về sau hà tây tiên ti bắt đầu bắt đ ộ t hiển nhiên cũng không hy vọng cùng trước mắt đại hán l à địch tây lương đến vụ uy đôn hoàng vùng này đường vừa rồi có thể quan thông tại năm nay thời gian một năm bên trong quỹ đạo mới có cơ hội cửa hàng đến vụ uy nếu không nếu hà tây tiên ti không đi cái này quỹ đạo rất có thể gặp phải người tiên ti phá hư chỉ có thể quấn lệnh cư mà cửa hàng bởi như vậy chí ít cũng cần bảy này hơn nữa còn là không gặp được hắn vấn đề tình hồ dưới lần này lưu nghị trở lại tây lương mục tiêu cũng là tây vượt thế hệ này hà tây tiên ti bắc đ ộ t đối với lưu nghị tới nói cũng là chuyện tốt chí ít không chi phí tâm tư đi đối phó người tiên ti qua hoàng hà về sau cảnh sắc cơ hồ đều là giống nhau xa cửa sổ xe nhìn lại đều là một mảnh đất cát cho người ta một loại t h u c ạ n h phong khoáng cảm giác phóng nhãn nhìn lại lòng dạ tựa hồ cũng trở nên trống trải muốn rơi trời chiều giống như một cái đã qua trung niên nam tử phong mang thu lại còn lại chỉ có ôn hòa thiện ý cùng bao dung giống như hiện như trong ạ đạp i hỏi chính thuộc cư mình. muốn bên, duyên. một Xe địa qua t i đi n bồng hắn nhét, thuộc về ngông h thuộc ra về v à lòng không khỏi nhớ tới dạng này câu thơ lập tức lưu nghị nhưng là lắc đầu cũng không có lấy ra khoe khoang dù sao không phải mình biểu lộ cảm xúc chưa hẳn muốn nghiệm đi ra như thế cảm giác dù sao cũng hơi cảm giác tội lỗi theo người ngoài có lẽ rất có phong cách nhưng nếu là đứng tại một cái người xuyên việt góc độ tới nói dạng này ăn cắp bản quyền dù sao cũng hơi ngu xuẩn hắn đã qua cần loại vật này tới trang trí tự thân thời điểm bây giờ hắn mặc kệ ở nơi nào trên yến hội cũng không ai dám tại hắn không nguyện ý tình huống dưới muốn hắn phú thi xa hành đến vũ u y về sau tự có địa phương quan viên đến đây nên đón lưu nghị lần này mang đến người không nhiều nếu không có ngụy diên tại lưu nghị khởi hành trước cầm hai đứa con trai mạnh đấu qua đến lưu nghị lần này có lẽ sẽ chỉ mang chừng trăm hộ vệ quan hưng trương bao triệu nghiệm những người này một mình đảm đương một phía cũng coi là đại hán bây giờ trụ cột vững vàng không có khả năng lại đoàn thể xuất động với lại lưu nghị lần này cũng không phải là lấy t r i n h chiến vì là con mắt đại hán bây giờ tinh lực tại tào ngụy mà không phải tây vực không có khả năng đầu nhập quá lớn tinh lực tại tây vực tiến hành chiến tranh thiên hạ nhất thống trước đó đại hán có thể hướng về bên này đầu t i ê n vật tư bởi vì cái này đại hán hiện tại không thiếu nhưng binh mã là không thể nào tính cả các nơi phụ trách giữ gìn trị an quận huyện binh đại hán bây giờ binh lực tại ba mươi vạn t à h ư u nhưng những binh mã này không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ đầu nhập chiến trường các nơi trị an nhất định phải có người giữ gìn cùng quản lý đại hán bây giờ sạp hàng cũng không phải mười năm trước khi lấy được quan trung cùng tây lương cùng hà sáo về sau chỉ là các nơi giữ gìn trị an binh lực liền phải dùng đi một nửa hai năm này bắt đầu huấn luyện cùng chiêu mộ tân binh dựa theo triều đình kế hoạch trong ba năm này sẽ chiêu mộ hai mươi vạn binh mã nhưng muốn dùng vũ lực thủ đoạn đem chọn cái tây vực chiếm đoạt mười vạn binh mã lại thêm hậu cần vận chuyển dù là bây giờ quỹ đạo xe đã tại tây lương đỡ lên nhưng tây vực địa vực rộng đ ề u theo kịp bên trong tổng cộng thật muốn xuất binh năng lượng lập tức cầm đại hán triều dành thời gian nói cách khác đôn hoàng bây giờ đã không tính ta đại hán triều cương vực cô tàng nha thự lưu nghị nhìn xem vũ uy thái thủ trương nguyên cho ra địa đồ c a o mày nói tư không nói không sai tuy nhiên ta hướng đánh bại ngụy quân tây lương cái kia coi như ta đại hán cương vực tuy nhiên tại đây q u á xa này đôn hoàng trước đây ngụy triều chiếm cư tây lương thì nói chỉ chung với đại hán bây giờ ta đại hán chiếm cư tây lương nhưng lại nói chỉ chung với ngụy triều đôn hoàng cách này có một nghìn bốn trăm bên trong rất khó tụ tập đại quân chinh phạt huống chi trương nguyên khổ sở nói bây giờ cái này vũ u y trương dịch tiểu tuyển ba quận binh cộng lại đều chẳng qua hai n g h n tự vệ đã là rất khó vô binh vô tướng bây giờ triệu vân tuy nhiên nuốt binh tại lệnh cư nhưng tinh lực chủ yếu là tại tây khương tạm thời cũng vô lực đối với bên này tiến hành trợ giúp trừ cái đó ra chương dịch thuộc địa cư duyên cũng cơ bản thoát ly cư duyên lưu nghị tại trên địa đồ tìm tới cư duyên vị trí tại hợp ly sơn phía bắc sáu trăm dặm trung gian còn xa một mảnh sa mạc s á c thực không tiện nhúng tay đi hướng về chương dịch cùng tiệu tuyển quỹ đạo trải như thế nào lưu nghị thu tầm mắt lại nhìn về phía trương nguyên nói đã tu tới tiệu tuyển trương nguyên không người nói tư không cái này đôn hoàng có cường b i n h sáu ngàn chúng nếu muốn thu hồi chí ít cũng cần hơn vạn binh mã không biết tư không lần này đến đây đi theo hơn hai trăm người chỉ những thứ này lưu nghị minh bạch t r ư ơ nguyên n g ý tứ lắc lắc đầu nói đừng nhìn hơn vạn binh mã không nhiều nhưng chỉ là hậu cần liền không có biện pháp bảo chứng đôn hoàng cự tuyệt trải quỹ đạo tự lập c h i tâm rõ rành rành cái này t r ư ơ nguyên n g đáng chắc lắc đầu hiện tại duy nhất vui mừng chỉ sợ cũng chỉ có hà tây tiên ti b ắ c rời để cho võ h uy quận t r ư ơ n g dịch quận cùng t i ự u tuyển quận có thể miễn ở người tiền ti tập kích q u a y rối đi lưu nghị cũng không nói chuyện không bột đ ấ u gột nên hồ không binh không tướng muốn thu hồi có sáu ngàn binh mã c h i ê m cư đôn hoàng căn bản là không làm được cái này cư duyên quốc đâu lưu nghị điểm một chút trên bản đồ cư duyên quốc đây cũng là thuộc về t r ư ơ n g dịch quận thuộc địa cư duyên quốc hộ một ngàn hai trăm miệng ước sáu ngàn binh lực lời nói mười năm trước ước t r ư ừ n g sáu trăm trương nguyên suy nghĩ một chút nói mười năm trước lưu nghị nhữ mày nhìn về phía trương nguyên ý gì mười năm trước chương dịch cùng cư duyên ở giữa còn có lui tới cũng sẽ dâng lên hộ tịch nhưng một lần cuối cùng là mười năm trước bây giờ cư duyên như thế nào hạ quan cũng không rõ ràng trương nguyên lắc lắc đầu nói nhưng lấy cư duyên quốc lực nếu không xuất hiện thiên thai nhân họa lời nói biến hóa sẽ không quá lớn dù sao sinh tồn điều kiện chỉ những thứ này thời gian mười năm bên trong cư duyên cũng không có khả năng bất thình lình liền nhân khẩu bạo tăng vậy liền trước tiên nếm thử thu hồi cư duyên trải từ t r ư ơ n g dịch đi hướng về cư duyên q u y đạo đi lưu nghị gõ gõ cái bàn nói trước tiên phái sử giả đi đón tiếp xúc một chút ta đi t r ư ơ n g dịch tiểu tuyến hai quận dò xét một phen có tin tức lập tức trở về báo hạ quan lĩnh mệnh trương nguyên liền vội vàng k h ô n g người nói lưu nghị cũng không có ở cô tàng mọi mòn chờ đợi lai sau một đêm hôm sau trời vừa sáng liền thu thập bọc hành lý hướng về t r ư ơ n g dịch phương hướng mà đi lần này tới vũ uy ba quận làm nhu cầu phát triển đại hán bây giờ coi như thiên hạ nhất thống nội bộ tối đa cũng chỉ là trải quỹ đạo vấn đề nó không có khả năng đem sở hữu thành đều mang ra trọng kiến tối đa cũng là phong phú bên trong hư nhưng m u ố n phú quốc lời nói vẫn là đến thông qua cùng ngoại bộ thương mẫu tới kích thích chỉnh hợp tây vực xem như vì là tương lai đại hán bước vào cảng cường thịnh mà làm chuẩn bị nếu không chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m như thế cùng một chỗ địa phương tương lai trung quy là có hạn không bằng đem ánh mắt phóng tới c à n g xa địa phương chương dịch cùng cựu tuyển tình huống giống như vũ huy không sai biệt lắm Quý đều ạ o trước mắt cũng chỉ trải một trí ít trải 5 cái tới trình lưu tư nguyên, cầm sở hưu cũng chỉ chuẩn cái cầm nghị quận nguyên, thành hợp đầu, đ bị sở khơi h t ô n giang Nếu bên này 3 quận tình huống g ố n như nội g đ ị khác h á biệt, đại đ ừ n nói 2 đều hoặc là thành. Đều, giang lăng à thành. giang Đều, l nhạc dương tương dương dạng này thành trì tầm thường trong thành trì vạn hộ thị trấn cũng không ít nhưng ở bên này thủy chỗ năng lượng có thiên hộ đã coi như là đại huyền trước mắt cũng chỉ có ba quận trị có khả năng có thiên hộ nhân khẩu giống như cư duyên quốc không sai biệt lắm mức độ ba quận tổng nhân khẩu cộng lại cũng chưa tới năm vạn chân chính nghiễm người l ừ a thưa muốn phát triển cũng không dễ dàng chỉ là sửa đường còn chưa đủ lưu nghị tất nhiên chuẩn bị ở chỗ này phát triển tự nhiên muốn cầm ba quận thậm chí đôn hoàng thật tốt kinh doanh cơ sở kiến thiết là thiếu không tại từ tiểu tuyền trở lại cô tàng về sau lưu nghị liền bắt đầu tiến hành đối với ba quận tiến hành quy hoạch bách tính kiếm sống bằng cách nào thích hợp canh tác địa phương có bao nhiêu chỗ nào thích hợp khai hoang sa mạc có thể hay không lợi dụng hoặc là cầm thảm thực vật cải thiện trước mắt phát hiện tài nguyên khoáng sản có bao nhiêu nước tư nguyên phân chia như thế nào có thể hay không dẫn lưu cùng chỗ nào thành chỉ có thể trọng kiến nhà máy xi măng dã luyện nhà máy bên ngoài lưu nghị còn chuẩn bị làm lưu ly nhà máy hắn những năm này nghiên cứu pha lê đã không sai biệt lắm có thể đầu nhập sinh sản tương lai cái này lưu ly nhà máy khả năng cũng là bên này chi lai sản nghiệp sản xuất ra pha lê có thể vì cái này b à quận mang đến đại lượng tài phú cùng tư nguyên thư không đi hướng về cư duyên sử giả trở về trương nguyên đi vào lưu nghị bên người không người nói không đồng ý lưu nghị n g n g đầu nhìn về phía trương nguyên nói cư duyên vương nói suy nghĩ một chút trương nguyên cười khổ nói suy nghĩ à xem như một loại huyền chuyển cự tuyệt cũng có thể hiểu thành ngay tại chỗ lên giá treo giá tuy ó m lại là đối hiện nhiên nổi i phương chắc không h cũng ăn bên này n ê bỏ bao ra binh bên hãi giác, đến, không n chút lực có có cảm sợ à trời cao o h à nhiên g đế xa, c í n mình vương tổng n h cho làm ư g so ờ ta thuộc tới t địa làm i u sái c ù g thoải một chút, mái cái này lý ư ngược u nghị thể có lại là l giải Tuy nhiên lý giải lý sắp xếp hiểu biết cư duyên vẫn là mướn lưu nghị nghiên cứu qua địa đồ cư duyên vị trí phi thường tốt lương t ử cư duyên c h ạ c h có phong phú nước tư nguyên bốn phía cũng không hoàn toàn cũng là sa mạc có thể canh tác địa phương với lại cũng là thông hướng thiên sơn sơn mạch đầu m ố i then chốt chỗ thiên sơn một vùng quốc gia muốn đi qua cư duyên là khu vực cần phải đi qua chuẩn bị cho ta một chút t ơ lụa vải vóc còn có đồ sứ cái này cư duyên thành ta tự mình đi một chuyến lưu nghị đứng dậy giãn gân cốt một cái nói ngài tự mình đi trương nguyên hơi b i ế n sắc mặt nói thư không phải trăng quá mức mạo hiểm mạo hiểm lưu nghị nhìn xem trương nguyên cười nói hai trăm hộ vệ làm thương đội không nói trước cư duyên binh mã phải trăng quá ngàn cho dù có ta chi này hộ vệ đội liền đủ để ứng phó hắn hộ vệ có một trăm lưu thiện đưa cho hắn tinh nhuệ mặt khác một trăm tên thì là lữ linh khởi từ vân nam mang về nữ vệ trang bị tinh lương có phong phú kinh nghiệm tác chiến với lại hắn lần này là lấy thương khách thân phận đi cư duyên quốc coi như không nguyện ý một lần nữa thuộc v ề quốc cũng không có can đảm này tạm giam đại hán thương khách ta hạ quan cái này đi an bài t r ư ơ n g nguyên gật gật đầu không người cáo lui chương sáu trăm linh ba tắc thượng phong quang trở về trang sách vô biên trong biển cát ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một lùn bùi cây cối điểm suýt lấy nghe người địa phương nói vật kia gọi xa có thể tại dạng này địa phương sinh tồn thực vật sinh mệnh lực bình thường đều cũng tràn đầy chúng nó dễ cây thật sâu đâm vào trong đất cát có trầm đại mười t r ư ợ n g thậm chí hơn mười t r ư ợ n g càng phương xa hơn hướng về là liên miên đồi cát mê ngông đứng ở trên xe phóng nhãn nhìn lại khắp nơi cảnh vật đều không khác mấy bao la hỗn nộn cùng yên tĩnh p h ả n phất trở lại viễn cổ man hoang thời đại toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chi đội ngũ này lại hình như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ ban ngày tuy nhiên lạnh nhưng còn không đến mức quá nghiêm trọng nhưng đến tối mấy lần có bếp lò đồng thời có ấm áp thuộc tính trong xe vẫn như cũ có thể cảm nhận được này cỗ thấu xương l à n h ý lúc nửa đêm đi bên ngoài tệ r ầ m cả người đều có thể bị đông cứng mà lấy lữ linh khởi thể chết đến ban đêm cũng chỉ có thể n u ố t ở lưu nghị trong ngực sửa ấm đây cũng là sa mạc ca lữ linh khởi cầm chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ chỉ thò đầu ra ở bên ngoài ừ n lưu nghị gật gật đầu hắn cũng là lần đầu tới này địa phương đối với sa mạc khí trời hắn cũng chỉ biết tại đây ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày lớn mua hẹn h i ệ t thời điểm năng lượng nhiệt người chết nhưng mùa đông cũng không biết bây giờ tới dù là có chỗ chuẩn bị cái này ban đêm vẫn như cũ lệnh làm người ta kinh ngạc ngày mai ta làm đồ vật có lẽ có dùng ôm l á o bà cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ lưu nghị r ă n g quan run lên loại này nhiệt độ đủ để ma diệt người bất luận cái gì dục vọng liền như là hiện tại ôm thiên hạ đ ỉ n h phong mỹ nữ muốn gì cứ lấy nhưng lưu nghị lại không sinh ra nửa điểm ý niệm không chính đang đến quá đặc n ư ơ n g lạnh hiện tại lưu nghị chỉ hy vọng có thể mau sớm đuổi tới cư duyên thành nơi đó hẳn là đỡ một ít ừng lữ linh khởi gật gật đầu đem chọn thân thể đều rút vào lưu nghị trong ngực một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng mới lên chiều giường xua tan ban đêm hà khí nhiệt độ bắt đầu tiết trời ấm lại lưu nghị cảm giác phảng phất trọng sinh ngày xưa hắn ưa thích trời chiều bây giờ nhưng là lần thứ nhất đổi tới c h i ề u dương đúng là xinh đẹp như vậy cảnh vật chung quanh tựa hồ giống như đêm qua nhật lạc thường có chút khác biệt tuy nhiên cái này trong sa mạc cũng phổ biến h ạ t cắt sẽ tùy phong mà động dù là hôm nay là cao cao đồi cát ngày mai cũng có thể là trực tiếp trở thành cái thung lũng ở chỗ này chỉ có thể quyết định p h ư ơ n g h ư ớ n g đi, m à k h ô n g p h ả i b i ế t đường rời đi lại nhiều tại đây cũng không trở về có đường cũng bởi vậy quỹ đạo muốn trải cũng chỉ có thể đường vòng cũng may mắn phân phối la bàn nếu không dạng này hoàn cảnh thật rất có thể mất phương hướng đội xe tiếp tục tiến lên lưu nghị lại bắt đầu ở trên xe ngựa để cho người ta đưa tới một đống bó củi bắt đầu đinh đinh đang đang nết lên tới đây là quỹ đạo xe lữ linh khởi nhìn xem cái này xe ba gác có chút quen mắt đi theo lưu nghị bên người nhiều năm như vậy đối với một chút cơ quan nàng cũng có thể nhận ra ừ m tuy nhiên không có bánh xe cũng không có quỹ đạo lưu nghị cười gật gật đầu nhớ kỹ thành nhi khi còn bé ta cho hắn làm có thể tại mặt b ằ n g trượt xe trượt tuyết sao cái này giống như cái kia không sai biệt lắm bất quá bây giờ phải gọi s a khiêu lữ linh khởi gật gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều chỉ là ngồi ở một bên nhìn xem lưu nghị chế tắc cái gọi là s a khiêu lữ linh khởi vẫn cho rằng chế tắc lúc phu quân là hấp dẫn người ta nhất thời điểm chính là xem ra một ngày cũng không thấy một kẻ lưu nghị nhưng cũng không có quản những này lão phu lao thê đối với thê tử ánh mắt lưu nghị đã thành thói quen nhanh đến giữa trưa thời điểm chiếc thứ nhất xa khiêu cuối cùng làm xong lưu nghị tìm mấy người cầm xa khiêu từ trên xe ngựa bông xuống đi không ít người đều hiếu kỳ nhìn về phía cái này cổ quái khí giới quỹ đạo xe tất cả mọi người là nhận biết nhưng theo những năm này quỹ đạo xe sửa đổi không ngừng chứ hấp thu nhân lực đòn bẩy bên ngoài hắn đồ vật đều đã bị che giấu cho nên cái này xa khiêu cũng chỉ có thể nhận ra cái đòn bẩy lưu nghị cũng không nói nhiều nhảy lên quỹ đạo xe hai tay nắm này đòn bẩy về phía sau vị lại tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt s a khiêu hướng về phía trước trượt hơn một trượng lại vị lại tựa hồ càng nhanh rất nhiều tại mọi người trong tầm mắt lưu nghị như vậy luôn luôn trượt ra vài dặm vừa rồi bắt đầu quay lại tuy nhiên thời gian qua một lát liền đến tốc độ kia không xuống khoái mã mọi người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại chỉ cảm thấy tư không tựa hồ lại làm ra một kiện không được đ ổ vật có vật này đi ngang qua sa mạc tất nhiên nhanh rất nhiều xa khiêu trượt sáu mươi tám chịu mai mòn sáu mươi chín kiên cố sáu mươi bảy nơi đây khoảng cách cư duyên vẫn còn rất xa lưu nghị trở về từ xa khi âu bên trên nhảy xuống đưa tới dẫn đường hỏi hồi tư không lúc này mới tiến vào sa mạc đại khái vẫn phải đi nửa tháng dẫn đường liền vội vàng không người nói đội xe tuy nhiên không chậm nhưng chuyên chở không ít hàng hóa cũng nhanh không đến đi đâu lấy cái tốc độ này nửa tháng hẳn là không sai biệt l ắ m có thể đến cư duyên thành nửa tháng a lưu nghị gật gật đầu trong lòng tính ra một chút tự mình làm cái này xa khi ê u một ngày có thể làm hai chiếc mà một chiếc xe nhiều nhất dung nạp hai người chỉ là muốn làm cái này liền phải tháng ba tính không ra thuê người lời nói lại có chút quá lãng phí lưu nghị lần này xuất hành mang hàng hóa không ít nhưng tiền cũng không nhiều không cần thiết lãng phí ở loại chuyện này bên trên ngụy sương lưu nghị quay đầu nhìn về phía chuyến này hai thành viên đội xoài nói thư không ngụy xưng tới đối lưu nghị không người nói ngụy r i ê n giống như lưu nghị cũng không phải người sống tuy nhiên những năm này ngụy diên đóng giữ hàng chung bây giờ bị phái đi đóng giữ năm dương tới lui không nhiều hai cái tiểu g i a hỏa nhìn thấy lưu nghị cũng không giống quan hưng chừng bao như vậy có thể thoải mái cái này xa khiêu sẽ dùng lưu nghị nhìn đối phương cười nói hồi tư không sẽ ngụy s ư ơ n g trong mắt lóe lên một vòng nóng lòng muốn thử t h ầ n sắc người trẻ tuổi đối với những vật này hứng thú thế nhưng là tương đối nồng hậu dày đặc ngươi sắp xếp người dùng cái xe này tới dò xét bốn phía có cái gì dị trạng kịp khiêu Nghị thời cho đường nói. Lưu nghị cầm khiêu giao cùng cầm dẫn n g Lưu sa ây s ư ơ n g nói. c h u y ê n nghiệp sương ự tình chuyên nghiệp n cho giao g ờ i tới đối với biết diệt. toàn trang. Bút toàn xử lý, hán hoàn không khả cưỡng năng dẫn đến toàn quân Nguy sa s mạc cả, gì bị ư ép đáp ứng một tiếng hoan hỉ kết quả sa khiêu đem quân vụ giao cho mình huynh đệ n g u y vinh liền mang lấy sa khiêu ra ngoài đứa nhỏ này lưu nghị lắc đầu một lần nữa trở lại trên xe bắt đầu làm xuống một c ỗ mặc dù không cách nào tăng tốc hành quân nhưng luôn có thể để cho đường đi không đến mức ngột ngạt này mênh m ô n g x a hải lúc mới nhìn sẽ cảm thấy tâm tình thư sướng lập tức chống trải nhưng thời gian lâu dài sẽ xuất hiện thị giác mệt nhọc tìm cho mình chút chuyện là không tệ tính cách nhảy thoát chút còn chờ ma luyện lữ linh khởi nhìn về phía ngụy sương phương hướng rời đi đối lưu nghị cười nói quan hưng chương bao năm đó cũng là như thế tới bây giờ đã ẩn có phong độ đại tướng tiếp qua mấy năm liền có thể một mình đảm đương một phía thậm chí so với bọn h ắ n phụ thân càng thêm xuất sắc từ từ đến thấy nhiều từng trải người cũng liền chậm rãi lắng động xuống dưới người nào không có tuổi trẻ khinh cùng lúc lưu nghị gật gật đầu tiếp tục bắt đầu chế tạo chiếc thứ hai xa khiêu mọi người lại lần nữa lên đường trên đường đi mọi người giao thế sử dụng cái này mới l à s a khiêu cũng là chưa phát giác không thú vị thẳng đến hoàng hôn hoàng hôn sắc trời hướng về buổi tối nhiệt độ không khí giảm n ộ t ngột mọi người không còn dám tiến lên cầm đội xe vây thành một vòng con ngựa cùng lạc đà đều tháo dây cương xua đuổi đến trong vòng d i ê n phần mình tiến vào thùng xe nghỉ ngơi lưu nghị ban ngày trừ làm hai chiếc xa khiêu bên ngoài trong xe lại gả một lớp da cách cầm các nơi lô thông hơi phong kín trong xe không giống đêm qua như vậy băng lanh t h ấ u xương nhưng cũng tuyệt đối tính không được cấm áp xuất hành bên ngoài năng lượng có dạng này hoàn cảnh vẫn như c ũ không dễ lưu nghị cũng không yêu cầu xa vời giống như thê tử ôm thành một đoàn cũng có thể có chút dư thừa khí lực làm hắn sự tình như thế đi mười ngày trong đội xe cỡ nào năm mươi đỡ xa khiêu trong đội xe vốn là có công tượng lưu nghị thuê mấy người giống như chính mình cùng một chỗ làm làm nhiều mấy chiếc ban ngày một bộ phận người cưỡi ngựa một nửa khác n g ư ờ i nhưng là ngồi mang lấy xa khiêu đội ngũ tiến lên tốc độ nhanh không ít như vậy lại đi ba ngày đập vào mắt xa hải xuất hiện biến hóa bắt đầu xuất hiện thổ nhưỡng thậm chí bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ hành t hương tư không này dẫn đường mặt lộ vẻ vui mừng đi vào lưu nghị trước người từ hiện tại bắt đầu tất cả mọi người lấy trang chủ xưng hô ta là đủ lưu nghị sắc mặt nghiêm túc nói cái này dẫn đường là t r ư ơ nguyên n g giới t r ư ớ n g một chủ sổ ghi chép trước kia hành thương tây vực cho nên lần này phái tới cho lưu nghị làm dẫn đường vâng trang chủ dẫn đường vỗ đầu một cái cười nói chúng ta so dự tính phải nhanh hai ngày lại hướng phía trước ba mươi dặm chính là cư duyên thành lấy hiện tại tốc độ buổi chiều liền có thể đến sợ là muốn đi đến trạng vào tối lưu nghị lắc lắc đầu nói dẫn đường không hiểu rất nhanh ngụy sương liền tới đến lưu nghị trước xe không người nói trang chủ những cái kia s a khiêu tựa hồ hỏng chậm rất nhiều thu đến trên xe đi lưu nghị gật gật đầu s a khiêu trong sa mạc năng lượng trượt nhưng đến thổ địa bên trên thật là không bằng xe tới được nhanh â ngụy sương gật gật đầu sai người cầm những này s a khiêu chứa lên xe bọn họ một chuyến này mang xe ngựa đầy đủ trừ hàng hóa bên ngoài còn có không ít là người lai s a khiêu thể tích không tính lớn phóng tới trên xe ngựa cũng có thể chứa đ ư ợ c lưu nghị nếu là một bước những vật này giá trị thực dụng không cao nhưng ngẫm lại về sau trở lại cũng phải dùng trong sa mạc xa cứ như vậy nhiều lưu nghị cũng không dễ đều chém tới với lại thứ này trong sa mạc thế nhưng là vô giá chi bảo một mình dùng lời nói có thể thả hàng chứa được nước với lại tốc độ không c h ậ m bán đi cũng có thể kiếm một món tiền đến rời cách đó không xa người đi đường dần dần nhiều lên lưu nghị phát hiện cái này cư duyên tuy là đại hán thuộc địa nhưng trang phục bên trên lại cùng hán ra khác lạ Nam tử cửa ỡ cỡ nào đeo yêu đao, trên thân lại cỡ nào phối châu ngọc, nhưng lại không mất nam nhi ngang tàng Lớn nam đeo đao, yêu trâu tuổi mất phối khí khái. lại lại lưu dâu, tuổi tiểu thêm một mặt nồng dâu, tuổi trẻ h nồng ỏ thành ử dáng người t o n d i rất ít gặp quá béo. ữ tử a địa tha ra i gỏ gần xương gỏ phương, trương xương gỏ má má má má đều đỏ, khuyết lộ cũng a o hốc mắt sâu. Tuy nhiên nhìn xem không quen, nhưng c mắt xem Tuy sâu. quen, có một phen đặc Cửa cũng một biệt thành phen phong vị. Cửa thành cũng không ngăn cản hán g i a hầu hạ ở chỗ này vẫn là rất ít gặp đại hán trong những năm này chiến không ngừng ngày xưa tới lui tây vực t h ư ờ n g nhân cũng liền đốt thúng chi lưu nghị một chuyến này chẳng những nhiều người xe ngựa cũng nhiều cho nên ven đường sẽ có không ít vây xem chung quanh cũng là nói một đống nghe không hiểu lời nói đối bên này chỉ trỏ lại không người dám tới gần dù sao đại hán bây giờ tuy nhiên suy bại nhưng dư huy vẫn còn tây vực chư quốc đối với đại hán bao nhiêu đều có mấy phần lòng k í n h sợ loại tâm tính này rời đại hán càng gần liền càng rõ lộ ra thúng chi cư duyên sớm mấy năm vẫn là đại hán thuộc địa đỉnh điểm chương sáu trăm linh bốn cư duyên trở về trang sách cư duyên thành thành tường là thổ xê cao không quá hai trượng thành m ô n động cũng cực nhỏ cái này khiến nhìn quen đại hán thành trì mọi người có chút không thích ứng đừng nói giống như trường an thành so chính là tầm thường thị trấn thổ thành tường cũng so cái này có khí thế nhiều hàng mang theo điểm nhiều nhìn xem tòa thành trì này lưu nghị cười khổ nói hán mang đến cũng là tơ lụa đồ sứ đẳng hóa vật những vật này tại tây vực t r ư quốc bên trong đây chính là các quốc gia vương thất mới có thể hưởng dụng đồ vật lấy cư duyên thành quy mô hình tới nói hắn không cảm thấy cư duyên vương năng đủ tiêu phí bao nhiêu nếu là lấy hành thương thân phận tới lưu nghị tự nhiên không thể chạy tới dịch quán lai an bài dẫn đường dẫn người đi tìm tìm nơi ngủ trọ chỗ, chỗ theo dẫn đường nói cư duyên tuy nhỏ nhưng tới lui thương gia nhưng là rất nhiều bởi vậy có không ít dịch quán bây giờ chính vào mùa đông là thương gia ít nhất thời điểm không thể nói ra có thể cuộn xuống hai tòa dịch quán tới lai dù sao lưu nghị bên này có hơn hai trăm người lấy cư duyên thành quy mô hình tới nói chỉ sợ cũng không có cái nào dịch quán có thể dung nạp nhiều người như vậy một bên lấy người đi an bài tìm nơi ngủ trọ sự tỉnh để cho ngụy sương cùng ngụy vinh hai huynh đệ dẫn đội đừng có chạy lung tung chờ đợi tin tức lưu nghị thì mang theo lữ linh khởi cùng mấy tên nữ vệ trên đường đi dạo đồng thời cũng hiểu biết một chút cư duyên dân t ì n h cư duyên thành làm tây vực thiên sơn sơn mạch đến đại hán trọng yếu đầu mối then chốt tại đây có thể nhìn thấy các quốc gia lái b u ô n hán triều quan thoại coi như không biết nói người ở đây phần lớn là có thể nghe hiểu dù sao cư duyên thoát ly đại hán cũng bất quá hơn mười năm thời gian nhưng sẽ nói lại không nhiều về phần giao dịch tại đây phần lớn là lấy vật đổi vật ngũ thù tệ ở chỗ này không dùng được nhưng có một chút lưu nghị phát hiện tại đây ngọc khí đặc biệt nhiều thậm chí rất bình thường người bình thường trên thân đều sẽ mang một hai kiện hơn nữa thoạt nhìn ở chỗ này cũng không t i n h cái gì hiếm thấy đồ vật phu quân đang nhìn cái gì lữ linh khởi gặp lưu nghị ánh mắt luôn luôn đuổi theo một tên dáng người cao g ầ y nữ tử mãi cho đến biến mất trong giọng nói bao nhiêu có mấy phần bất mãn phu nhân có hay không phát hiện tại đây ngọc đặc biệt nhiều lưu nghị quay đầu nhìn về phía lữ linh khởi nói đừng nói nữ nhân trên thân nam nhân đều sẽ phối hữu ngọc s ư ớ c tây vực chỗ có không ít mỏ ngọc phu quân không biết sao lữ linh khởi nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị biết nhưng cũng không nghĩ tới đến như thế tràn lan cấp độ lưu nghị gật gật đầu sau đó lại lắc đầu cười nói khó trách hàng năm đều có nhiều như vậy hành thương chạy qua bên này vân nam cũng sản xuất ngọc tuy nhiên vân nam bên kia đối với ngọc khai thác cũng không chú ý càng nhiều là bạc vân nam người bên kia cỡ nào đeo ngân s ứ c đạo lý thực tướng giống như vân nam bên kia bạch ngân cũng không phải cái gì chân quý sự vật bên này ngọc đoán chừng cũng là cải t r ă n g giá tới bên trong ngọc cũng rất đáng tiền lưu nghị hơi hiểu biết một chút một kiện không sai đồ sứ ở chỗ này năng lượng thay đổi trăm cân ngọc món lợi kết xù a Phu quân chuẩn bị buôn bán ngọc a. lữ linh khởi cười nói có ý nghĩ này lưu nghị nhưng là nghiêm túc suy tính nói những này chạm ngọc khắc một chút đưa đến bên trong khu bán tương lai mấy năm đều không cần sầu tiền bất quá ta hiện tại đối với tòa thành này tương đối cảm thấy hứng thú cư d u y lữ linh khởi không hiểu nhìn về phía lưu nghị、ừ. lưu nghị gật đầu nói nam bắt đầu mối then chốt đông ách thảo nguyên vị trí hiểm yếu nam dựa vào sa mạc là nơi tuyệt hảo c h ỗ a nếu là đoạt thành lời nói lữ linh khởi nhìn chung quanh một chút cười nói hai trăm hộ vệ tuy nhiên không nhiều nhưng bây giờ như là đã vào thành đánh tan cư duyên quân cái kia không khó như thế một cái thành nhỏ tuy nhiên bây giờ còn không có tin tức cặn kẽ nhưng quân đội tối đa cũng tuy nhiên hơn ngàn với lại tản mát các phương chỉ cần kịp thời chế trụ này cư duyên vương đoạt thành không khó không ổn lưu nghị lắc lắc đầu nói quá thô lỗ với lại đoạt cư duyên không khó nhưng cử động lần này sẽ làm cho tây vượt chư quốc cảnh giác ngược lại đối với ngày sau quy hóa tây vực có chướng ngại chúng ta phải dùng tương đối ôn hòa thủ đoạn chiếm lấy thành này ồ、oh. lữ linh khởi hiếu kỳ nhìn về phía lưu nghị phu quân chuẩn bị như thế nào động không đ ổ i trước tiên c u ộ n xuống một nơi làm chúng ta đặt chân chỗ lại nói lưu nghị lắc đầu bây giờ đối với cư duyên thành hoàn toàn không biết gì cả hiện tại có kết luận còn không tốt trái phải vô sự hắn cũng không muốn lại trải nghiệm này vùng sa mạc giá lạnh đầu xuân trước đó vừa lúc ở bên này kinh doanh một phen lữ linh khởi không hiểu đi theo lưu nghị tiếp tục đi dạo cư duyên thành không lớn đi một vòng cũng liền cá biệt canh giờ hai người tại cư duyên thành đi một vòng mà về sau dẫn đường đã tìm tới đặt chân dịch quán、Tì. trang i t chủ cái này cư duyên thành tuy nhiên nơi chật hẹp nhỏ bé cũng dám xương quốc ngụy sương có chút khinh thường nói đó là ngươi chưa thấy qua phu hãn bình hàn quốc lưu nghị cười nói tại đây so với phu hãn có thể phồn hoa không ít phu hãn ở chết một góc tuy nhiên tại khương điệu bên trong nhân khẩu cũng không thể so với tại đây ít thậm chí nhiều hơn nhưng liền tiềm lực tới nói cư duyên thành sau lưng ngay cả tây vực chư quốc đông ách thảo nguyên nam tiếp trưng dịch có đại mạc vi bình t r ư ớ n g địa lý ưu thế có thể mạnh hơn phu h ắ n nhiều nếu thật xua binh tới đánh này mênh mông vùng sa mạc liền q u á s ư ớ c cái kia không biết b ư ớ c kế tiếp ngụy xương nhìn xem lưu nghị nóng lòng muốn thử dễ dàng như thế liền bảo thành dùng cái này sắp sửa sĩ tinh nhuệ nếu muốn chiếm lấy cái này cư duyên lại không khó năm đó ban siêu ba mươi sáu cưới liền có thể bình tây vực bọn họ hiện tại có hơn hai trăm n g ư ờ i tư không cũng là thiện chiến người chỉ là cư duyên không nói chơi không vội lưu nghị cười nói bây giờ cũng không ngoại hoạn không dễ chịu chia bức bách lưu nghị lắc đầu hành quân tác chiến điều thứ nhất là cái gì biết người biết ta ngụy xương vội vàng nói tình báo ngụy vinh cũng nói theo nếu biết liền không nên lỗ mạng như thế lưu nghị uống một ngụm trà nói đi nghỉ ngơi đi lần này tới cư duyên không cần khẩn trương thái quá ây huynh đệ hai người túi người hành lễ cáo lui rời đi hôm sau trời vừa sáng lưu nghị tại trong thành tuyển hai nhà cửa hàng một nhà phụ trách bán chuyến này mang đến đồ sứ một nhà khác nhưng là tên là thiên công phượng ý tự nhiên không cần nói cũng biết cùng ngày cư duyên vương cung người tới chọn lựa một nhóm đồ sứ lấy ngọc thạch kim châu trao đổi đáng nhắc tới là lúc này kim châu nếu cũng là đồng châu thời đại này đã có hoàng kim tuy nhiên bởi vì tương đối chân quý duyên cớ có rất ít người trực tiếp lấy ra làm tiền tệ giao dịch tây vực cũng là như thế một kiện đồ sứ năng lượng đổi đồng trăm cân đúc thành đồng tệ lời nói nhưng phải tiền một vạn đổi thành ngọc thạch cũng là trăm cân nhưng nếu như đem những này ngọc cầm tới đại hán đi bán dù là không thông qua bất luận cái gì điêu khắc trăm cân ngọc thạch năng lượng đổi mười vạn tiền nếu như điêu khắc thành ngọc khí lời nói giá cả kiết nhưng là không còn pháp giới định lưu nghị tự mình xuất thủ lời nói ném tới bên trong Cái này tuy r ă m làm cân ngọc thạch làm thành ngọc khí chính thành khí là k ê giá hơn trăm triệu đều có thể bán đi. bán hơn thể trăm t đều u có nhiên đồng cũng hữu dụng, cho nên、lưu、nghị cũng không cho có cự hữu lưu trừ u duyên xuống đều thu quá nhiều. Tuy y đây này t thành thể cư cầm có lúc cần nhiên nói, không hồi, là lời đo so vương thất bên ngoài tuy nhiên cũng có người tới hỏi giá chỉ mong ý mua sắm lại không nhiều chỉ có một ít tây vực nước khác nhà lái buôn sẽ mua sắm m ấ y món mang về nước bên trong về sau những này đồ s ứ thế nhưng là có thể bán đi giá cao hoặc là trực tiếp hiến cho quốc vương cũng có thể thu hoạch được quyền lực liền xem dùng như thế nào lưu nghị thì để cho người ta đem những cái kia đồng đưa đến thiên công phường bắt đầu trú tệ đồng thời thiên công phường cũng bắt đầu đỡ để ý về sau mấy ngày mọi người dần dần phát hiện thiên công phường làm được đồ vật có nhiều công hiệu thần kỳ cư duyên thành cũng không lớn tin tức rất nhanh truyền ra đại hán tới công tượng đúc thành công cụ đều có thần kỳ hiệu quả với lại giá cả đều không quý thậm chí tại tháng thời điểm thiên công phường ra người trợ giúp trong thành quý tộc xây một tòa phủ trạch tuy nhiên mười ngày liền hoàn thành truyền thuyết này p h ụ trạch có thể chống cự giá lạnh người ở chính giữa ấm áp như xuân hán triều thần tượng tên cũng bắt đầu ở cư duyên thành truyền ra lưu nghị lại mua một gian cửa hàng dùng mang đến lương thực làm thành thực vật mỗi ngày cho trong thành những người nghèo kia cấp cho thực vật cùng một chút quần áo tại cái này cư duyên thành danh tiếng cũng dần dần truyền ra đồng thời còn để cho người ta bắt đầu dạy đám trẻ con học tập hán ngữ trang chủ cư duyên thành trước mắt binh lực đã thăm dò không tính vương cung hộ vệ lời nói chỉ có hơn bảy trăm người cư duyên thành có hộ một n g à n hơn sáu trăm nhân khẩu đại khái tại tám n g à n tà hữu bên trong còn bao gồm rất nhiều thường ở với này nước khác người nhà không có quên ở bên trong cộng lại cái kia có vạn nhân ngụy sương cười nói những năm này cư duyên làm ta đại hán thuộc địa phát triển không sai lưu nghị gật gật đầu tính cả vương cung thị vệ lời nói cư duyên binh lực hẳn là tại thiên nhân tà hữu lấy sử ký ghi chép tây vực t r ư quốc tình huống tới nói số lượng này tại tây vực t r ư quốc bên trong có thể xếp hạng trung thượng tầng mức độ xem như không sai trang chủ chúng ta sẽ không một mực đang tại đây làm ăn a ngụy vinh cười khổ nhìn về phía lưu nghị đại hán là nông nghiệp đại quốc thương nghiệp cũng không phát đạt bọn họ đối với thương nghiệp cũng không chú ý thậm chí có chút coi đây là hổ thẹn cảm giác cũng nhanh lưu nghị cười lắc lắc đầu nói nhưng có một chút chớ xem thường thương nghiệp sĩ、si、nông công súng thực sự lúc đầu vốn không cao thấp trang chủ đi theo dẫn đường tiến đến đối lưu nghị túi người hành lê nói cư duyên vương cung phái người đến đây truyền lời cư duyên vương triệu kiến ồ lưu nghị nhìn về phía dẫn đường nói này cư duyên vương xử giả đâu truyền lệnh về sau liền rời đi dẫn đường k h ô n g người nói thở ra lưu nghị cười lắc lắc đầu nói chớ có để ý đến hắn trang chủ vì sao không thấy ngụy x ư ơ n g nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị nếu chỉ là làm ăn nay từ trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến trao đổi giao dịch nhưng bây giờ này cư duyên vương tất nhiên triệu kiến chúng ta liền chờ thế là hán gia sử giả đối với hán gia sử giả cái này thái độ chính là khinh mạng lưu nghị nhìn xem ngụy sương cười nói đại hán bây giờ tuy nhiên nội loạn nhưng cũng không phải nho nhỏ cư duyên vương liền có thể tùy ý khinh mạng tiếp tục làm việc của mình Ê! ngụy sương huynh đệ hai người ngẫm lại cảm thấy cũng đúng lập tức đáp ứng một tiếng riêng phần mình rời đi đây cũng là phu quân muốn chờ được sao lữ linh khởi sau này đường đi ra ngồi tại lưu nghị bên người giúp hắn châm trả một bên cười nói không sai biệt lắm cư duyên vương là muốn gặp lưu nghị gật đầu nói bất qua dưới mắt vị này cư duyên vương hiển nhưng cũng không coi trọng chúng ta coi như đi cũng sẽ không có coi trọng vậy thì lại muốn một chút danh tiếng đồng thời trong bóng tối châm ngòi sự phẫn nộ của dân chúng nội bộ phân liệt ta mới tốt xuất thủ chương sáu trăm lẻ năm lượng thân phận trở về trang sách thiên công phường sinh ý bắt đầu trở nên tốt đ ồ sứ thơ l ụ i trung quy là cao đơn hàng tại bắt đầu mấy ngày hồng hỏa về sau liền quặng cu é hạ xuống cái này cư duyên trong thành có mua sắm năng lực cùng mua sắm mục đích bên trong cũng chỉ có như vậy một bộ phận những người này mua xong còn lại muốn lại kéo tay cũng không dễ dàng trừ phi hạ giá nhưng kể từ đó không có lời cũng không cần thiết hoàn toàn có thể đợi đến đầu xuân về sau nước khác nhà lái buôn lần lượt đến lại bán mà thiên công phường sinh ý liền khác biệt ngay từ đầu tuy nhiên không nóng không lạnh nhưng theo danh tiếng mở ra tăng thêm đồ vật giá cả cũng không quý rất nhanh liền tại cư duyên nội thành truyền ra có ý tứ là vô luận là thiền công phường kiến tạo phong ốc vẫn là làm được nông cụ hoặc là đồ dùng trong nhà cái gì thượng diện đều sẽ có hình dòng đ i ề u khác còn có một số đơn giản hán tự không ai biết là vì sao nhưng cư duyên dân c h ú n g trong thành đối với hán g i a cảm giác thân thiết cũng càng ngày càng mạnh lưu nghị những người này ở đây cư duyên thành chịu đến kính yêu cũng càng ngày càng nạo cư duyên vương lại phái người tới m ờ i một lần lần này đối lập chính thức một chút có vương cung sử giả chuyên môn đến đây mời tuy nhiên lưu nghị vẫn không có đáp ứng dạng này có thể hay không không tốt lắm lữ linh khởi có chút lo lắng nhìn xem lưu nghị dù sao đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười dù sao cũng là vương lưu nghị hai lần phe phẩy người ta mặt mũi để cho lữ linh khởi trong lòng sinh ra một chút ấ y náy cảm giác nếu tại trung nguyên một cái huyện lệnh mời ngươi nhà phu quân phái cái huyện lại tới ngươi cảm thấy thích hợp sao lưu nghị bưng chén rượu thưởng thức rượu nho hỏi ngược một câu nói lữ linh khởi kinh ngạc lập tức lắc đầu cư duyên cũng không cũng là một cái thị trấn sao còn không phải loại kia rất lớn lập tức lại cảm thấy có chút không đúng nhưng phu quân bây giờ là lấy thương nhân thân phận tới nhưng này cư duyên vương cũng không phải ta đại hán huệ l ệ l ư u nghị nhấp một n g ụ m r ư ợ u nhìn về phía lữ linh khởi cười nói với lại tiếp đó ta sẽ lấy đại hán thiên tử làm danh nghĩa cùng h ắ n gặp mặt phu quân muốn quang minh thân phận lữ linh khởi cười hỏi không sai biệt lắm lưu nghị gật gật đầu trước đó không lấy thân phận đèn người là lo lắng cư duyên bách tính bài xích bây giờ chúng ta danh tiếng đã xuất dân chúng trong thành cỡ nào ủng hộ lúc này lộ ra thân phận chẳng những sẽ không bị bài xích ngược lại càng được lòng người chuyện thế này phu quân làm gì tự mình đến lữ linh khởi có chút buồn cười nói còn bị tội trước đó sa mạc kinh lịch trải qua để cho lữ linh khởi suốt đời khó quên quá lạnh về sau chúng ta tại tây vực trị sở ở chỗ này lưu nghị cười nói cái này cư duyên vị trí quá tốt đương nhiên hơi trọng yếu hơn là tại đây lân cận sa mạc có thể đại lượng nùng pha lê lưu nghị pha lê nhà máy liền chuẩn bị xây ở tại đây ngoài ra nhà máy xi măng g i ã luyện nhà máy cũng chuẩn bị ở chỗ này kiến tạo lúc trước hắn đo lường tính toán qua nơi đây ngũ hành thích hợp chú tạo ngũ hành rong lô g i ã luyện vừa rồi cũng có thể ở chỗ này làm tuy nhiên phải chờ tới mùa hè khi đó dương khí manh liệt nhất đây cũng là vì sao lưu nghị muốn đích thân tới nguyên nhân hoàn cảnh địa lý vị trí cùng tư nguyên lữ ư u muốn Nghị thậm chí thử linh khởi tuy nhiên không rõ lưu nghị vì sao muốn lựa chọn cái này rời xa bên trong địa phương đặt chân tuy nhiên tất nhiên lưu nghị quyết định nàng cũng sẽ không nhiều hỏi vương thượng người hán này thương nhân quá làm cản mời cho phép bể tôi mang bình đuổi bắt cư duyên trong vương cung cư duyên đại tướng trong xe các khi biết lưu nghị lần thứ hai cự tuyệt cư duyên vương hảo ý về sau tại chỗ giận dữ nói mặc dù là h á n nhân nhưng cũng quá vô lệ đi dù sao cũng là cư duyên vương mời Quên! cư duyên vương khoát tay một cái nói nghe nói người hán này không đơn giản người khác gọi hắn là trang chủ với lại năng lượng mang nhiều như vậy đồ sứ còn có tơ lụa tại trung nguyên địa vị cũng không thấp không phải cái phổ thông thương nhân nói không chừng là cái sĩ nhân nếu thật sự là như thế lời nói đúng là chúng ta sơ s u ấ t người ta nhược quốc không ngoại giao tuy nói mấy năm này cư duyên đã thoát ly chương dịch thuộc địa địa vị nhưng đối mặt h ắ n nhân riêng là tại đại hàn có một ít thân phận người trời sinh cũng có chút khí không đủ hắn mấy tên đại thần cũng không nói chuyện không nói đừng chỉ nói bây giờ đối phương lại cư duyên thành danh vọng chuyện này liền phải cân nhắc một chút cũng không thể vô nao đi đắc tội người ta ngày mai đi bùn vương tự mình đi mời cư duyên vương gặp không một người nói chuyện có chút không thú vị đứng lên phất phất tay nói vương thượng cái này đại tướng càng bất mãn bọn họ quốc gia vương gặp một cái đại hán thương nhân lại còn muốn đích thân đi cứ như vậy định cư duyên vương khoát tay một cái nói sáng ngày hôm sau cư duyên vương tự mình đến đến lưu nghị thiên công phường thỉnh c â u gặp nhau đồng thời thịnh tình mời phu nhân vì ta thay quần áo đội quan phục để cho cư duyên vương bên ngoài chờ lấy lưu nghị đạt được truyền tin về sau cũng không có lập tức đi gặp mà chính là để cho cư duyên vương bên ngoài chờ lấy để cho lữ linh khởi cầm chính mình quan p h ụ ấn thụ lấy ra mặc chỉnh tề lúc này mới hướng về ngoài cửa đi đến đi gặp cư duyên vương thiên công phường bên ngoài đã tụ tập không ít chuyện tốt cư duyên bách tính tuy nhiên trong khoảng thời gian này lưu nghị tại cư duyên thành không ngừng thi ân nhưng nhìn xem nhà mình vương bị phơi ở bên ngoài trong lòng dù sao cũng hơi bất mãn những người hán này chuyện gì xảy ra đối với chúng ta rất hiền lành vì sao đối với vương thượng như thế bất kính liền xem như h ắ n nhân cái này cũng quá a ai biết đ a n g tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc đã thấy ngụy sương ngụy vinh một thân quân phục từ phía trên công xưởng bên trong nhanh chân mà ra hai mươi danh tướng sĩ liệt tại hai bên trên thân đều mặc lấy sáng loáng khải giáp một cỗ thiết huyết chi khí tràn ngập ra các ngươi người phương nào trong xe cắt biến sắc một cái đệ lại yêu đ a u lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m những người này cư duyên vương vương đình hộ vệ cũng riêng phần mình cảnh giác lên nhưng những n à y người mặc quân phục tướng sĩ lại cũng không nhiều lời sau khi ra cửa đứng ở hai bên liền không nói thêm gì nữa rất nhanh lưu nghị một thân triều phục từ thiên công phường bên trong đi ra ánh mắt nhìn về phía cư duyên vương một năm gần sáu mươi láo già mập lùn lạnh nhạt nói các hạ chính là cư duyên vương đúng vậy cư duyên vương có chút nghi ngờ không thôi nhìn xem lưu nghị mở miệng dò hỏi không biết tiên sinh là cư duyên vương hán lại nói không tệ lại không biết cư duyên vì sao muốn thoát ly ta đại hán lưu nghị cũng không có tiếp lời chỉ là mỉm cười dò hỏi cái này cư duyên vương ở ngực trì trệ lưu nghị cựu cư cao vị thời gian giải thuộc về quyết sách tầng c ố này khí tràng so với cư duyên vương cường không biết bao nhiêu tăng thêm vấn đề này có chút khó trả lời một cái không cẩn thận cái kia chính là quan hệ ngoại giao vấn đề ngươi là người phương nào có tư cách gì chất vấn anh vương trong xe cắt c a o mày nói làm càn một bên ngụy sương tiến lên trước một bước tiếng quát nói các ngươi nhìn kỹ đây là ta đại hán tư không đương triều tam công kiêm dẫn tây lương đô đốc tổng đốc tây lương mười vạn đại quân các ngươi an g i á m bất kính lưu nghị bên người lữ linh khởi cầm ấn thụ dơ lên cao cao một đôi mắt v ư ợ n g lạnh lùng đảo qua trong xe cát xe kêu bên trong cắt làm cư duyên đại tướng cũng là chinh chiến qua xa trường nhân vật nhưng giờ phút này đối mặt lữ linh khởi lại bị lữ linh khởi ánh mắt chừng ngực thấu hơi dừng lại nói không ra lời đại hán tư không cư d u y n vương biên sắc Hán hán chế quan vẫn đối với đại hán quan chế vẫn là bốn i ế t một chút, ngày xưa cư ngày duyên xưa q c h thấy lớn nhất hán nhân chỉ thái thú, họ ì n lớn quan viên, cũng diện này người, bọn mấy mấy là với cái cái đều kia đối phía ả i chi đại cẩn thận cung cấp, thận húng hán tư không tư là đ c h thân h đến. Bốn p í không ít có thể nghe hiểu quan thoại người cũng là dối loạn tương bừng đại hán tư không là cái gì không ai biết nhưng vừa nhìn khí thế kia cũng là không được người vợ khó trách có như vậy phái đoàn cư duyên vương cũng coi như minh bạch đối phương vì sao hai lần cự tuyệt chính mình mời đừng nói x ử giả tới mời liền xem như hắn tự mình ra mặt bình thường thời điểm cũng không mời được cái này phân lượng nhân vật đi thôi lưu nghị nhìn chung quanh một chút lạnh nhạt nói chớ có nhiều dân bản quan này đến xem như đại hán thiên tử dùng đúng cư duyên vương nào dám lại nói cái c h ữ không ngoan ngoãn mang người cho lưu nghị dẫn đường hướng về cư duyên vương cùng phương hướng mà đi trở lại cổ đại làm tượng thần trở lại cổ đại làm tượng thần chương sáu trăm lẻ sáu chọn m ộ ta trở về trang sách hoa trong đường đã chuẩn bị tốt thị n h y ế n gấm c h i ê n nâng lên ca múa cư duyên nữ tử phần lớn tư thái cao gầy vũ khúc cũng cùng bên trong k h ắ c lạ chậm nhìn lên cũng có một điểm kinh diễm cư duyên vương cung cũng không tính rộng rãi c h ỉ ít so với đại hán vương cung tới nói thiếu một chút hùng vi rộng rãi giống như là một chút hương trang phú hộ đang chỗ ở xa hoa lại thiếu một chút tích xúc lưu nghị cao nơi ở khắc thủ ở bên cạnh hắn lữ linh khởi một thân phục sau này là ngụy sương cùng ngụy vinh hai huynh đệ chia nhóm hai bên tuy nhiên đã là trời đông giá rét nhưng bàn bên trên lại trưng bày không ít cất vào hầm tươi mới trái cây tô điểm ra một mảnh dầu có chi khí lưu nghị tại khách tọa vững như bàn thạch chủ vị phía trên cư duyên vương lại có loại như ngồi bàn trông cảm giác gặp lưu nghị xuất thần nhìn xem những vụ nữ đó mập mạp thủ trưởng bưng lên trên bàn t i ự u tức cười nói tư không nếu là ưa thích những này vũ nữ tư không mang đi là được lưu nghị nghe vậy xem cư d u ê n vương nhấc mắt lắc đầu nói Quân tử k hà ô n người chỗ tốt. bản quan lần n g đoạt tốt, chỗ y đây, đến nghe nói cư duyên vương nên là chỗ khó, cho có cư tây ớ i nhiều xem một chút, để tránh để d n là l ấ đóng vai l à mặc thương nhân mà đến. bất quá dưới mắt xem ra, cư duyên thành tựa nhân hồ cũng không dưới cư đến, duyên cũng g mà xem quá ra, p phải bất luận cái gì khó khăn. Hà tây, bác tiên ti bác rời cư duyên thành có địa hình sắc tây vực chư quốc muốn phát binh tới công nhưng cũng không dễ lại không biết cư duyên vương s ở nói khó xử đến tột cùng ra sao khó cái này cư d u y n vương đưa tay chà chà cái chán toát ra đổ mồ hôi nhìn xem lưu nghị lại nhìn xem đại thần trong xe cắt đứng lên nói cư duyên cùng đại hán cách xa nhau ngàn dặm xa cô treo ở đại hán bên ngoài cũng chưa từng muốn quá lớn hán nửa phần chỗ tốt vì sao muốn mỗi năm chiều cống người a dù sao là thiệt vong lưu nghị dựa vào sau lục lọi cái c ầ m nói năm đó tây vực các quốc gia bức bách tại khương hồ chi h uy hướng về ta đại hán cầu viện đại hán mấy trăm năm nay ở giữa bao nhiêu tướng sĩ、si、chết trận tha hương với lại các ngươi tiến cống ta đại hán cũng có đáp lễ nhưng có mạn đãi nếu nước khác nhà cũng liền thôi người cư duyên chính là ta đại hán thuộc địa bây giờ phản bội chính là phản quốc cư duyên vương khả biết ta đại hán là như thế nào trừng trị phản quốc người ai trong xe cắt đ ố n g nhiên đứng dậy nhìn về phía lưu nghị mắt lộ ra hùng quang nói tư không chuyến này tuy nhiên hai trăm tùy tùng nếu là tư không ra cái gì ngoài ý m u ố n ta muốn đại hán cũng chưa chắc sẽ ngàn d ặ m xa xôi tới ta cư duyên a lữ linh khởi con mắt có hàn quang hiện ra đột nhiên ở giữa tiến lên trước một bước một tay một vòng bên hông hàn quang hiện ra sau một k h ắ c cựu tiết súng đã quấn lấy xe kia bên trong cắt cái cổ trong xe cắt kinh hãi muốn dây r ù a lại bị lữ linh khởi khe kéo kéo tới lưu nghị trước cán cựu tiết súng hợp nhất chống đỡ trong xe cắt chỗ mi tâm động thủ trong xe cắt cắn răng nói đang khi nói chuyện ngoài cửa vương cung thị vệ liền muốn hướng về tiến vào hướng lại bị theo lưu nghị mà đến hai mươi tên hộ vệ ngăn trở cũng không động binh khí chỉ là một trận quyền cước l i ề người a không nên quá mù quáng tự tin lưu nghị đứng dậy thản nhiên nói năm đó định viễn hầu ba mươi sáu cưỡi bình tây vực bản quan tự hỏi vô định xa hầu như vậy lợi hại nhưng hai trăm kỵ bình chỉ là một tòa cư duyên thành nhưng cũng không khó cư duyên vương là muốn khai chiến sao hiểu lầm hiểu lầm cư duyên vương liên vội vàng đứng lên đối lưu nghị không người nói tư không chớ trách cư duyên nguyện vọng quay về đại hán hướng về đại hán xưng thần không cần lưu nghị lắc lắc đầu nói cư duyên vương tuổi tác đã cao cái này nhét thượng khí đợi ác liệt thiên tử yêu cư duyên vương cao tuổi đ ặ cư chuẩn c hứa duyên vương cùng ra quốc y này、cư、duyên vậy duyên ế n tàng, dưỡng không, vương nghe vậy sắc mặt tái đi, kinh ngạc nhìn xem lưu nghị. rời tuổi cái tái đi, chô cô cư sắc thọ. ở Tư mặt bảo lưu Cư u xem q tất nhiên không nguyện ý xưng thần vậy liền không xưng cư duyên vương cũng không cần tái thiết nơi đây cải thành cư duyên huyện lệ thuộc vào chương dịch từ hôm nay trở đi đã không còn cư duyên quốc lưu nghị ánh mắt nhìn về phía một đám cư duyên đại thần đơn tiếng nói chư vị có gì dị nghị không cư duyên vương ánh mắt có chút bất lực nhìn mình thần tử chỉ là để cho hắn thất vọng là tất cả mọi người yên lặng túi lầu xuống không dám cùng đối mặt hôn trướng ngươi lần này đến đây phân minh chính là vì mưu nước ta trong xe các nghiến răng nghiến lợi nói không là các ngươi ám sát trước đây lưu nghị nhìn xem những cái kia ngã trên mặt đất cư duyên vương đình cấm vệ lắc đầu nói cư duyên quốc muốn đâm giết đại hán thiên tử làm chỉ này một đầu chính là diệt quốc đều không đủ cư duyên vương sắc mặt tái đi phấp hoành một tiếng quỳ dạp xuống đất đối lưu nghị dập đầu nói tư không thứ tội tiểu vương nguyện ý dâng lên cư duyên quốc chỉ cầu tư không chớ nên trách tội cái này cư duyên thần dân yên tâm lưu nghị khoát tay một cái nói đại hán chính là lễ nghi trí bang sẽ không nông cuồng lên giết chóc thành này tạm bởi ta tiếp nhận đầu xuân về sau ta sẽ lấy người tiễn đưa cư duyên vương đi hướng về cô tảng về phần người này tư không có thể hay không buông tha trong xe cắt nhất mệnh ta nguyện vọng dẫn hắn cùng đi cô tảng cư duyên vương khàn giọng nói nhìn xem cư duyên vương lưu nghị bất thình lình cười xem ra cư duyên vương cũng không tâm phủ tiểu vương không dám cư duyên vương lắc lắc đầu nói l à không dám nhưng cũng không phải là không ý này lưu nghị cười nói cư duyên vương không nói gì dù sao hảo hảo mà thổ hoàng đế bất thình lình chạy tới cá nhân liền đem chính mình phế ai nguyện ý Tốt, vậy thì một lần nữa cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn lưu nghị nhìn xem cư duyên vương đạo phu nhân đem bàn cờ lấy ra lữ linh khởi gật gật đầu từ ngụy vinh trong tay tiếp đến một cái đã sớm chuẩn bị kỹ cảng bản cờ phóng tới lưu nghị trước bàn nhìn xem cư duyên vương đạo hai con đường đầu thứ nhất dâng ra cư duyên thành lưu lại người này đầu lâu, lâu mang theo gia quyến đi cô tàng cư duyên vương không nói gì lưu nghị lại chỉ chỉ bản cờ nói đây là cờ tướng có sáu mươi bốn nghiên cứu cái này đầu thứ hai nhưng cũng đơn giản tại đệ nhất nghiên cứu thả một hạt mô mộ bắp đệ nhị nghiên cứu thả hai hạt thứ ba nghiên cứu thả bốn hạt cứ thế mà suy ra sau này mỗi một nghiên cứu đều là trước một âu gấp hai trong vòng ba ngày nếu có thể kiếm đến những n à y lương thực tại ta đại hán bản quan lập tức liền đi đồng thời có thể hứa hẹn cư duyên quốc không còn vì ta đại hán thuộc địa đồng thời nếu có nước khác tới công ta đại hán có thể không thường xuất binh cứu viện ba lần lời ấy coi là thật cư duyên vương n g n g đầu nhìn về phía lưu nghị tự nhiên là thật xem ra cư duyên vương là chuẩn bị tiếp nhận cái này đầu thứ hai lưu nghị nhìn xem cư duyên vương cười nói đúng cư duyên vương gật gật đầu không còn suy tính một chút lưu nghị cười nói không cần cư duyên vương lắc đầu một mặt kiên định nói tốt cho ngươi một tháng thời gian trù lương tuy nhiên cư duyên quốc lật lọng bản quan không tin các ngươi tín nghĩa cần hướng về cư duyên thành bách tính tuyên n ư ỡ n g cáo này đổ ước nếu ngươi một tháng bên trong không bỏ ra nổi những ngày lương cư duyên thành liền trở về thuộc ta đại hán lưu nghị cười nói đồng thời cần lập xuống quốc thư tốt cư duyên vương nhất miệng đáp ứng ngay sau đó song phương ký kết quốc thư binh đáp ứng đối ngoại tuyên truyền lưu nghị lập tức mang theo cư duyên vương ký quốc thư trở về thiên công phường đồng thời sai người nghiêm mật giám thị cư duyên vương động yên tĩnh đồng thời để cho những cái kiêng ngày bình thường tới nơi này cầm miễn phí lương thực người hỗ trợ tuyên truyền một cái buổi xế chiều cư duyên vương ý đồ ám sát hán sứ không có kết quả phạm ký kết quốc thư cùng đại hán thiên tử làm đánh cược sự tình liền tại cư duyên thành chuyên gia phu quân sao dưới vụ cá cược này lữ linh khởi không hiểu nhìn về phía lưu nghị rõ ràng đã có thể trực tiếp đoạt quyền ai biết lại quân cái ngoại tử dân tâm a xem ra là phiền thoái một chút nhưng trường viễn tới nói lại càng dễ để trong này bách tính tiếp nhận lưu nghị c ư ờ i nói muốn thiếp thân dẫn người đi thiêu hủy kho lúa a lữ linh khởi giò hỏi vì sao làm như thế lưu nghị nghi ngờ nói nếu cư duyên vương xuất ra những n à y tới lại nên như thế nào lữ linh khởi cau mày nói chẳng những không thể chiếm cư cư duyên còn muốn miễn phí giúp bọn hắn xuất giúp phí thủ lữ ầ n này không thể được. Phu nhân nói n cái được. có biết thể Phu h ta bao nhiêu ngô bắp? Lưu nghị lắc đầu cười nói hắn nếu thật có thể xuất ra những này mét đến chớ nói ba lần ba mươi lần đều được lưu nghị lắc đầu đi về nghỉ lữ linh khởi không hiểu lập tức tìm đến quên tính toán cái thứ nhất ngăn chứa chỉ có một cái cái thứ hai hai hạt thứ ba nghiên cứu bốn hạt đệ tứ nghiên cứu tám hạt thứ năm nghiên cứu một ư ơ i sáu thứ m ộ ư ơ i nghiên cứu ngũ bách m ộ ư ơ i hai đệ thập ngũ nghiên cứu một vạn sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn thứ hai mươi nghiên cứu năm trăm hai mươi bốn hai trăm tám mươi tám lữ linh khởi dần dần cảm thấy có chút không đúng thứ ba mươi nghiên cứu đã năm trăm i triệu hơn ba mươi sáu triệu dựa theo lưu nghị phép tính chỉ là cái này một ô liền phải ba mươi lăm thạch lại sau này còn muốn trở mình t r ư ơ n g ba mươi b ố phẩm cấp cho dù là làm người đứng xem lữ linh khởi cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nàng cũng mang qua binh đánh trận đừng nói nho nhỏ cư duyên thành chỉ sợ sẽ là đại hán lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy lương thảo đến nàng rốt cuộc minh bạch phu quân vì sao như thế không có sợ hãi bởi vì từ vừa mới bắt đầu lưu cho cư duyên vương cũng chỉ có một con đường sở dĩ chuyển như thế một chút bất quá là vì tốt hơn tiếp nhận cư duyên thành có thời gian a đi thư viện nghe một chút hóa thứ này thiên công chính quyển bên trong có nói qua lưu nghị cười nói lữ linh khởi có chút im lặng xem lưu nghị liết một chút vừa cẩn thận nhìn xem chính mình quên dưới những vật này âm thầm l i ễ u l ư ớ i này cư duyên vương cũng không biết nhìn ra không có một bên khác cư duyên vương cung nguyên bản còn tin tâm hoàn toàn cư duyên vương đương nhìn xem các đại thần tính toán ra tới số liệu về sau cũng không có để ý thời đại này cũng không ai sẽ dành đến hoảng đi đến một túi gạo đến tột cùng có bao nhiêu hạt chỉ là để cho người ta đi chuẩn bị những ngày lương thực hắn thấy ít như vậy đồ vật một ngày liền có thể chuẩn bị kỹ càng hắn chuẩn bị ngày kế tiếp liền cầm lương thực đưa qua cầm lưu nghị cho đổi đi chỉ là một ngày đi qua phụ trách kiếm lương thực người còn không có đáp lại hai ngày đi qua vẫn như c ũ n h ư thế cư duyên vương có chút không kiên nhận đứng lên tự mình mang theo trong xe cắt tiến đến nhà kho xem kiếm tiến độ chương sáu trăm linh bảy tin chiến thắng cùng tin giữ trở về trang sách cư duyên các đại thần tính toán hạt gạo phương thức có chút ban đầu vậy m à thật từng khỏa đi số một tháng về sau ước định kỳ hạn đã đến lúc này chính vào cửa ải cuối năm sáng sớm không ít người hiểu chuyện đã tụ tập tại cư duyên vương cung bên ngoài lưu nghị mang đến hai trăm hộ vệ vũ trang đầy đủ theo lưu nghị đi vào cư duyên vương cung coi là tốt a lưu nghị nhìn xem sắc mặt trắng bệnh cư duyên vương mỉm cười dò hỏi cái này cư duyên vương cái chán không ngừng ra bên ngoài thấm mồ hôi lạnh nhìn xem lưu nghị trên mặt lộ r a đắng chát nụ cười tư không có thể thư thả chút thời gian ta tới dậy ngươi như thế nào quên lưu nghị nhìn đối phương nói nhất thạch có chừng một n g h n năm trăm vạn hạt mẫu bắp dựa theo cái này quên ngươi chỉ cần tính ra có bao nhiêu hạt gạo sau đó lại đến cho ta liền có thể cái này cư duyên vương cười khổ nhìn về phía lưu nghị lại nhìn chung quanh một chút vũ trang đầy đủ hán gia tướng sĩ hiển nhiên là làm tốt bạo lực đoạt quyền chuẩn bị bốn phía cao điểm đều đã bị khống chế từng mai từng mai nỗ tiễn nhắm ngay bên này cuối cùng phản phất mất đi sở hữu tinh khí thần cư duyên vương chán là nói tiểu vương nguyện ý cả nước đưa về đại hán chỉ là trong xe cắt phải chăng có thể mở một mặt lưới nếu là ý đồ ám sát hán sứ tội đều có thể đặc xá n g à y sau cái này tây vực cảnh nội ta đại hán uy nghiêm ở đâu đại hán sứ thần an nguy lại có gì người tới bảo chứng lưu nghị trực tiếp hướng về vương cung phương hướng đi đến âm thanh xa xa chuyển đến cư duyên vương chớ có sai lầm mạng hán ngươi bảo đảm không cư duyên vương h á hốc mồm cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài cư duyên đến tận đây hoàn toàn quy thuận đại hán đã không còn cư duyên quốc mà chính là lấy cư duyên huyện tới sưng lưu nghị sai người cầm cư duyên vương mang đến vũ huy để cho trương nguyên cực kỳ an trí không thể m ạ n đãi đồng thời lại đem vương cung chỗ s i ê u tầm đồng tụ tập lại chú tệ cư duyên thành đến nay mặt trời mọc không còn lấy vật đổi vận mà chính là lấy ngũ thù tệ vì là tiền tệ quy tắc thị trường chính là tây vực các quốc gia tới hành thương bọn họ có thể lấy vật đổi vật nhưng muốn mua bên này đồ s ứ t ơ lụa nhất định phải dùng ngũ thu tệ nếu không không thu đầu xuân về sau lưu nghị dẫn người tự cho mình là kéo dài trạch bắt đầu khai quật mương máng dẫn lưu tới tiêu quy hoạch d u n g tốt mục trảng dạy cư duyên bách tính chế tác phân chuồng hương nguyên ba năm tháng ba lưu nghị tại bên bờ nhược thủy kiến tạo thủy x a đồng thời tại x a hải phụ cận liên tiếp kiến tạo nhà máy xi măng lưu ly nhà máy Giã luyện n Hoàn à hành máy, đồng thời bắt đầu tìm kiếm xem một hay duyên đồng đầu địch bồi nhịn hạn tiến dưỡng, không thiện vùng. giết thời bắt thực vật thử tại giết địch tiến hành bồi dưỡng, xem có thể h cải có cư duyên một vùng. Hoàn cảnh không nói cầm sa mạc thanh trừ nhưng ít ra muốn để cư duyên bên này hoàn cảnh thu hoạch được một chút cải thiện về phần trọng kiến cư duyên tạm thời dân tâm chưa hoàn toàn quy thuận lưu nghị tuy nhiên tại tiến hành quy hoạch nhưng không có khởi công chuẩn bị t ê năm nay bắt đầu mùa đông về sau lại tiến hành trước công tác được làm tốt đến sau năm tháng lưu nghị bắt đầu ở sa mạc hai đầu thiết t r í dịch trạng dẫn người chế tạo đại lượng xa khiêu đồng thời dọc theo hội thủy bắt đầu chế tạo đường dây bằng gỗ luôn luôn thông suốt đến nhược thủy lại từ nhược thủy đến cư duyên tuy nhiên chường chút cũng phí sức một chút nhưng có q u ý đạo tương liên cư duyên cùng đại hán tất cả thành ở giữa liên hệ mới có thể càng chặt chẽ hơn tuy nhiên phương diện tốc độ sẽ c h ậ m rất nhiều bên này nhân lực nhưng là vô pháp cùng đại hán chiều so sánh dự tính chi ít cũng phải tuổi vừa mới mới có thể thông hành Tháng 6, chính vào viêm hạ lưu ly nhà máy cuối cùng sinh sản ra nhóm đầu tiên pha lê pha lê trong suốt 68, t h ô n g sáng 66, cường độ 65, u m i n chịu mài mòn 68. nhìn xem chính mình chế tác được nhóm đầu tiên pha lê lưu nghị lấy người thử một chút thông sáng tính trong s u ố t độ từ không cần phải nói nhưng liền như là tầm thường pha lê dễ dàng nát loại này đặc điểm cho dù có thuộc tính ra chị cũng rất khó thu hoạch được quá lớn đề cao lưu nghị trước kia làm qua một chút mang thuộc tính đ ồ s ứ nhưng liền xem như có cường độ thuộc tính vẫn như c ũ không nhịn được hung ác dẫn đầu cũng chỉ là so tầm thường đồ sứ kiên cố một chút mà pha lê ở phương diện này không có cách nào tìm tới so sánh cho nên lưu nghị cũng không biết mình làm ra tới này phê pha lê so trước đó đời phổ thông pha lê lớn bao nhiêu khác nhau tuy nhiên liền rõ ràng quan g tính mà nói có thuộc tính ra chỉ pha lê tự nhiên càng trong suốt một chút đứng lên không chú ý xem lời nói rất có thể bị xem nhẹ có cái này chính mình ống nhòm liền có thể đại lượng sinh sản tư không những này lưu ly một đám công tượng là nhìn tận mắt hạt cắt trong tay bọn hắn từng bước một biến thành trong suốt sáng long lanh lưu ly trong lòng kích động tự nhiên khó nói lên lời lưu ly thứ này mặc kệ là tại tây vực vẫn là bên trong vậy cũng là vật chân quý rất nhiều lưu ly dụng cụ cũng là giá trị liên thành bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ dùng một đống cắt đá làm được cái này để người ta sinh ra một cỗ cảm giác không chân thật làm t h à n h cửa sổ chờ năm trọng kiến cư duyên thành thời điểm liền dùng cái này làm cửa sổ lưu nghị nhết miệng cười nói mặc dù là hậu thế nát đường cái đồ vật nhưng ở thời đại này tới nói đây chính là có thể bán ra hoàng kim giá cả mặt khác nung một chút dụng cụ qua một thời gian ngắn các loại mi bị đến để cho hắn cầm những này dụng cụ đi tây vực chư q u ố bán pha lê khẳng định là muốn sản xuất hàng loạt về sau khẳng định sẽ bị giảm giá trị nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thừa dịp tin tức không đối xứng tình hung dưới kiếm một món lớn cầm những này lưu ly đổi thành đồng thậm chí hoàng kim ngọc thạch còn có chiến mã có nhóm đầu tiên thành công đón lấy theo thủ nghệ thuần t h ụ làm được hoa văn cũng càng ngày càng nhiều ly pha lê pha lê vật trang trí pha lê dụng cụ pha rượu các loại mua h ẻ tây vực ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày mặc dù lớn nhưng cũng chính là bởi vậy các quốc gia thương nhân tới lui thường xuyên cư duyên thành làm thông hướng đại hán thảo nguyên trọng yếu đầu mối then chốt hàng năm lúc này tới lui thương nhân là nhiều nhất lúc này xuất ra một chút lưu ly dụng cụ ra bán vì là lưu nghị đổi lấy đại lượng đồng sau đó bị chú tạo thành dươi thu tiền đồng thời c h ừ đã mất khống chế đôn hoàng bên ngoài vũ huy trương dịch tiểu tuyến ba quận cũng r ử a theo lưu nghị mệnh lệnh bắt đầu chỉ lấy ngũ thù tệ ngũ thù tệ bắt đầu ở tây vực các quốc gia hành thương ở giữa lưu thông cuối tháng tám lưu nghị bắt đầu tổ chức nhân thủ cầm bách tính đưa đến ngoài thành dựng doanh địa tạm thời chuẩn bị qua mùa đông đồng thời lại triệu tập cư duyên bách tính đạp đổ cựu thành bắt đầu chuẩn bị kiến tạo tân thành cư duyên thành chỉ là biên địa đầu mối then chốt tự nhiên không cần như là trường an lạc dương như vậy thập t o à n thập mỹ quy mô mở rộng một chút nhưng cũng là dựa theo thị trấn quy mô tới xây quá lớn cũng không thích hợp sẽ chiếm theo đất cày cùng mục tràng địa phương tại đây cũng không phải đại hán đất cày là cũng chân quý tháng chín bắt đầu khai quật nền tảng kiến thành tháng một ư ơ i thành quách cũng đã dựng lên thành tường cao có hai t r i ệ ba ở chỗ này thủy chỗ tới nói xem như không sai tháng m ộ ư ơ i một bắt đầu tân thành phong úc bắt đầu không ngừng làm xong ngoài thành bách tính bắt đầu vào ở Không giống đại lượng cửa sổ thủy tinh đưa vào sử dụng cho người ta một loại vượt thời đại cảm giác tháng mười hai theo cư duyên thư viện xây xong lưu nghị bắt đầu ban bố điều lệnh có công đem sĩ、si、tử đệ có thể nhập học sách học tập các loại tri thức cư duyên thành nguyên bản tướng sĩ、si、tăng thêm p h ó n g thích tù phạm cùng báo danh toàn quân người lưu nghị tại cư duyên thành mộ tập đến hai ngàn binh mã h ư n g nguyên bốn năm mới đầu tháng hai trường an hoàng cung h ư n g nguyên bốn năm tháng riêng lưu nghị lấy ngụy s ư ờ n g ngụy vinh là dẫn đầu một ngàn cư duyên binh mã cùng hai ngàn vũ huy chương dịch cùng t i ự u t u y ể n ba quận tập hợp người tới lập tức tổng ba ngàn người đánh vào đôn hoàng tam chiến ba nhanh đánh vào đôn hoàng chém giết phản quân chủ tướng chiêu hàng đôn hoàng phản quân hơn bốn ngàn đặc biệt thượng biểu hy vọng triều đình mau sớm phái ra tương ứng quan viên tướng lĩnh tiếp nhận các nơi quân chính quyền lực mặt khác tư không còn đưa tới một nhóm lưu ly li dụng cụ nói là đã nghiên cứu ra lấy cắt đá luyện chế lưu ly li phương pháp bây giờ theo thứ tự phẩm tiêu hướng tây vực chư quốc đổi lấy đại lượng m ỏ đồng từ đầu năm đến nay tổng c h ú tệ ba trăm triệu bốn ngàn vạn mai trung thiên công xưởng đưa vào sử dụng tháng hai ước một ngàn vạn hơn một trăm triệu ba ngàn vạn thì dùng để mua sắm các quốc gia đồng ngọc đại bộ phận ngọc khí đã đưa tới trường an về phần đồng tệ tư không nói muốn dùng cái này để cho tây v ự c t trư quốc đều đều lấy ngũ thù tệ làm lưu thông hóa tệ bây giờ làm thử rất có hiệu quả hoàng hạo năm có chút miệng khô ở chỗ này đòn đến nhìn một chút lưu thiện vì sao không nghiệm lưu thiện nghe được đang sảng khoái nghe vậy nhũ mày nhìn về phía hoàng hạo â hoàng hạo vội vàng gật đầu sau đó tiếp tục thì t h ầ m trừ cái đó ra Tư không lấy lưu ấ y l ly lấy dụng cụ đổi thiện â y vực ngựa các quát nơi lương、mã. bên trong đại mã, bao u y n bà thớt, đ ạ huyền vũ bản cười to nói bây giờ đại hán tuy nhiên đã có lập tức ngọn nguồn nhưng cái này vạn con chiến mã cũng không phải cái số lượng nhỏ húng chi bên trong còn có ngựa đại huyền đại huyền lương câu loại này cấp bậc n ă m đó xích thố mã chính là ngựa đại huyền thoáng một cái đến ba thớt tuy nhiên chưa hẳn liền thật đều như xích thố nhưng cũng sẽ không quá kém cái này vừa mở năm thư không liền tiễn đưa chấm một món lễ lớn Tốt. lưu thiện nhìn về phía quần thần cười nói chuyến chấm chiếu thư gia phong tư không lưu nghị vì là nhạc dương hầu thức ấp v ạ n hộ cùng vạn ở gin tây vực chú tệ quyền lực tạm bởi tư không trường quản lên ngụy s ư ờ n g ngụy vinh vì là kỵ đô u y tất cả cùng bách kim thiên công phường tây vực công tượng đều có cùng bách kim quần thần nghe vậy tuy có ghen ghét nhưng cũng không thể làm sao lưu nghị chuyến này tây vượt chuyến đi lập xuống công lao quá lớn chỉ là đứng hàng tam công đã rất khó lại phòng cầm mặc hầu rời vì là nhạc dương hầu cũng coi là một loại lên trước đi mau sớm lấy người đi cô tàng trước đ ê m này ba thất ngựa đại huyện cho chấm mang đến hai vị thuốc phụ nhìn thấy về sau chắc chắn yêu thích lưu thiện đứng dậy t h u a tay nói bãi triều đi chúng thần cung kính bệ hạ q u â n thân liền vội vàng k h ô n g người hành lễ báo ngay tại lưu thiện chuẩn bị bãi triều thời khắc ngoài trướng bất thình lình truyền đến một tiếng hí dài một tên tiểu hoàng môn n ệ n bước gấp rút tiểu thoái bộ bước nhanh đi vào ngoài điện đối trong điện không người hô bậy hạ đại tướng quân bệnh tình nguy kịch cái gì lưu thiện nghe vậy biến sắc báo mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời khắc lại có một tên tiểu hoàng môn bước nhanh vọt tới ngoài điện khàn giọng hô bậy hạ phiếu kỵ tướng quân con trai dương uy tướng quân trương bao tới báo phiếu kỵ tướng quân bệnh tình nguy kịch phóc h o n h lưu thiện vô lực ngã ngồi tại hoàng vị phía trên hai mắt thất thần nhìn về phía ngoài điện một lát sau đ ố n g nhiên đứng lên nói nhanh đi tướng quân phủ chương sáu trăm linh tám sắp chia tay đi dò cha cái này sổ sách không đúng thiên công phương dặm lưu nghị ở trần hoàn toàn lộ ra cả người bền chắc khối cơ thịt đem một quyển sổ sách tùy tiện nhìn mấy lần về sau ném cho một bên cư duyên mới nhâm huyện lệnh nói địa phương khác ta bất kể nhưng cư duyên là trước mắt dung hợp hồ hán trọng yếu chi địa có người dám ở chỗ này cho ta chơi chút thủ đoạn vậy cũng chớ hỏi ta tại sao lại nhằm vào hắn con người của ta rất dễ nói chuyện nhưng là biết d i người Ê! nhìn xem chuyên tâm chế tạo khuôn đúc thậm chí sổ sách đều là vội vàng nhìn lướt qua lưu nghị cư duyên huyện lệnh không dám nhiều lời càng không có hoài nghi lưu nghị lời nói trên thực tế lưu nghị xem qua sổ sách nói có vấn đề vậy khẳng định có vấn đề hắn đều không cần phúc tra ngoài ra làm sổ sách người là cháu ngươi đi lưu nghị cầm lấy khuôn đúc lại đem một mặt kính viễn vọng tỉ mỉ quan sát không đếm xỉa tới hỏi cư duyên huyện lệnh cái chán chảy ra một k i a mồ hôi lạnh phấp hành một tiếng quỳ d i ả m xuống lưu nghị trước mặt tư không hạ quan có tội đừng coi nơi này như nhà của ngươi hay là nói ngươi muốn làm tân nhiệm cư duyên vương lưu nghị không quay đầu lại như cũ chuyên chú làm chuyện của chính mình hạ quan không dám hạ quan vậy thì đi làm hắn minh bạch là tốt rồi ngươi năng lực không tệ ta đưa ngươi một tới là bởi vì ngươi có đầy đủ năng lực nhưng trên đời này người có năng lực cũng không ít lưu nghị đem xác nhận đi qua khuôn đúc đưa cho một bên công tượng nói có thể đưa vào sử dụng rồi cuối năm lúc trước ngũ thụ tệ chế tạo lượng muốn tăng lên một ít đừng sợ tạo nhiều tây vực thị trường mới vừa vặn mở ra xa không đến bao hòa thời điểm â công tượng đáp ứng một tiếng cầm lấy khuôn đúc ly khai lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ta cho phép ngươi phạm sai lầm nhưng cơ hội chỉ có một lần quy củ ngươi cũng nên hiểu lưu nghị nhìn về phía cư duyên làm nói hạ quan minh bạch cư duyên làm xoa xoa mồ hôi chán thượng nhất nhậm cư duyên làm chính là lưu nghị làm năng lực đồng dạng xuất chúng nhưng hôm nay đã bị nhốt vào trường a n trong thiên lao nghe nói qua một thời gian ngắn sẽ đưa đi lạc dương thiên lao nghe nói từ trong lạc dương thiên lao người đi ra ngoài vẫn sẽ bị ghi lần nữa d ụ n g thậm chí trọng dụng nhưng phàm là từ bên trong đó người đi ra ngoài liền như đổi thành người khác thậm chí vừa nhắc tới lạc dương thiên lao những người này đều sẽ trực tiếp bị sợ bất tỉnh hôm nay lạc dương thiên lao đã đã thành hoạch tội quan viên quy túc đại hán trên quan trường nói tới lạc dương thiên lao vậy cũng so với nói tới đình ý đều muốn làm người sợ hãi đi đi lưu nghị gật gật đầu tiếp nhận lữ linh khỉ đưa tới khăn lụa lau mồ hôi đường nước chảy â hạ quan cáo lui cư duyên làm liền vội vàng không người thi lễ n ô m nớp lo sợ cáo từ rời đi vị này tư không tuy rằng không có vẻ kiêu ngạo gì ngày thường rất dễ thân cận thậm chí đi trên đường có thể cùng cư duyên dân chúng hòa mình nhưng thật muốn di chuyển ai Đây chính lữ à nào, không lưu tình chút nào, hơn n lưu a vừa đang kia sẽ trực tiếp đem người đánh chết. trách cái người Mới vừa hoàng Vinh khiển đến, gặp phu đem đánh đã Hoàng quân đang khiển trách cái kia huyện linh ệ n h l ề k ô n phong thư này, nói g có vào, vũ là để đưa lại tới thư huy khỉ ị c liệt công văn. Lữ Linh công văn. h k đem một phong thư đưa cho lưu nghị ngụy sương cùng ngụy quang vinh đã là kỵ đô u y phân biệt tại vũ huy cùng đôn hoàng đóng quân lưu nghị bên này tướng lĩnh là mới tới hoàng vinh hoàng trung nhi tử lưu nghị đang xây nhạc dương thời điểm sinh coi như là lưu nghị nhìn xem lớn lên hoàng trung con sinh lúc già đối với đứa con trai này hiếm nhanh không nợ đánh mắng cũng thói quen ra cả người tật xấu trước mắt mắt thấy đã trưởng thành nhưng kẻ vô tích sự văn võ đều không được qua tuổi chín mươi hoàng trung lúc này thời điểm mới bối rối vừa ngoan tâm liền phái người đến lưu nghị nơi này đương nhiên không có khả năng trực tiếp cho kỵ đô uý chức vụ ngụy sương cùng ngụy quang vinh đó là dựa vào quân công đổi lại lưu nghị cũng không khả năng cho mở cái cửa này hoàng trung cũng không còn trông chờ chỉ là hy vọng lưu nghị có thể giúp hắn dạy dỗ dạy dỗ cuối cùng lưu nghị thủ hạ người đi ra ngoài đều cũng coi là anh tài hoàng trung trước kia không thôi bảo bối nhi tử chịu khổ hôm nay nhưng là có chút hối hận cầm côn đem nhi tử đuổi ra ngoài liền là hy vọng lưu nghị có thể giúp đỡ con của hắn thành tài lại nói tiếp cũng là lão bộ hạ rồi hơn nữa hoàng trung như vậy kiên cường một người lần này chủ động mở miệng thỉnh cầu lưu nghị cũng chỉ có thể đã đáp ứng lại để cho hoàng vinh đi theo bên cạnh mình tạm thời làm cái thư lại còn sau này cũng chỉ có thể xem trước một chút đại khái là phong thường đi lưu nghị tiếp nhận thư đối với cái này cũng không để trong lòng chẳng qua là khi thấy thuộc tính nội dung lúc sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên đã xảy ra chuyện gì lữ linh khỉ nghi ngờ nói quan vũ trương phi bệnh tình nguy kịch bệ hạ hy vọng ta nếu không có chuyện gấp gáp có thể trở về hướng nhìn xem lưu nghị thở dài nói lữ linh khỉ gật gật đầu quan vũ là đặng ngài cụ cũng coi như lưu nghị nửa cái than n g r t r ư ơ g Phi thở ừ tại i k n Châu lúc, cùng lưu nghị giao tình liền cũng Nghị tình không tệ, thời Lưu liền này giao điểm tệ, t r về, cũng là phải. Khi nào lên đường?、Lữ、Linh hỏi, Ngày là Lữ phải. Khi khỉ hỏi. một a ta ta ta than i người đi, trực tiếp đi biển đi, người đi làm làm Lưu m cho chuẩn chuẩn trực cắt cho chi, chuẩn thông cho ta tốt quý đạo xe. Lưu Nghị đạo tốt thở quý bị bị xe xe. tiếng trong lòng có cố nhàn nhạt lạc tịch kỳ thật quan vũ cùng trương phi từ lúc lưu bị khi chết lòng dạ liền tản điểm ấy hắn cảm g i á được chẳng qua là lúc đó đại hán dung chuyển hai người vừa lại là trong quân trụ cột lưu nghị thi triển thủ đoạn mới để cho hai người đem khẩu khí kia một mực treo